đương cái này nữ hải đi vào hắn bên người, đem nhàn nhạt, nhạt bột giặt mùi hương đưa vào hắn chốt mũi khi, hắn thế nhưng sẽ ở ngay lập tức chi gian đạt được bình tĩnh. Đây là một loại rất kỳ quái, rồi lại thực thoải mái cảm thụ. Nhìn nữ hải vẫn như cũ có chút đỏ lên mắt, diệp hoài diễm từ bên người tây trang nội túi lấy ra một cái trắng tinh khăn tay đưa qua đi, lau mặt đi. Văn giai một sửng sốt một hồi lâu mới kinh sợ mà tiếp nhận khăn tay, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Đây là đệ mấy điều khăn tay. Nàng gục đầu xuống. Tiên lạng phẩm vị tựa gợn sóng giống nhau phiếm thượng trong lòng mừng thầm. Diệp Hoài Diễm cũng rũ xuống mí mắt, âm thầm bình luận thình lình xảy ra quen thuộc cảm. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy chuyện như vậy đã từng phát sinh quá. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy thời gian sinh ra nào đó đảo ngược hoặc thắc loạn. Giống nhau cảnh tượng, giống nhau đối thoại, hắn khẳng định trải qua quá. Nhưng là sao có thể đâu? Chẳng lẽ là hải mã hiệu ứng? Diệp Hoài Diễm chỉ có thể như vậy tưởng. Nếu không hắn tìm không ra càng tốt lý luận tới giải thích giờ phút này khác thường. Thấy văn dai mục chỉ là nhéo khăn tay, lại không lau mặt, biểu tình còn có chút hệ hoài, hắn nhịn không được lại nói, ngươi có phải hay không không thoải mái. Không thoải mái liền xin nghỉ. Họa thi công đồ là cái tinh tế việc, thực háo tâm thần, ngươi đừng đem chính mình bức cho thật chặt. mãnh liệt quen thuộc cảm lại lần nữa đánh úp lại, làm diệp hoài diễm thất thần vài giây. Hắn cũng không biết chính mình trong giọng nói đã mang lên khó có thể khắc chế quan tâm cùng lo lắng. Ta không có. Văn Giai Mục đang chuẩn bị phủ nhận, bối Lâm Na quá cố làm thiện ý mà mở miệng, nàng đã hợp với thỉnh hai ngày giả. Đôi mắt khóc đến như vậy Hồng, là thất tình sao? Nếu thật sự khổ sở liền trở về đi, chờ tâm tình sửa sang lại hảo lại trở về đi làm. Bối Lâm Na biết Diệp Hoài Diễm không quá thích thiết kế bộ người lấy không đau không ngứa lấy cơ xin nghỉ, cho nên mới sẽ nói như vậy. Diệp Hoài Diễm đối Văn Giai Mục vượt qua lẽ thường quan tâm làm nàng báo động trước trang bị trước tiên gõ vang. Nàng đối Diệp Hoài Diễm là trí tại tất đắc. Ta không có thất tỉnh. Văn dai một cấp đỏ mặt, tay nhỏ một chút một chút nhanh chóng đông đưa. Nàng không nghĩ làm Diệp tiên sinh sinh ra như vậy hiểu lầm. Diệp Hoài Diễm như như mày, lại vẫn là khoan dung mà nói, nếu thật sự không thoải mái liền về nhà nghỉ ngơi, đường cường căng. Con lại nói, hắn không có lại nói, vô cùng mãnh liệt quen thuộc cảm làm suy nghĩ của hắn lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Đúng lúc này, Triệu Nhã Văn mở miệng, mục mục liền bạn trai đều không có. từ đâu ra thất tình a nàng được viêm kết mạc rất nghiêm trọng cho nên luôn là sẽ rớt nước mắt giúp bạn tốt đánh xong giảng hòa thiết kế bộ tầng lầu cũng tới rồi triệu nhã văn lập tức đem hoàng đến tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng văn giai mục đẩy đi ra ngoài bối lâm na muốn đi tầng cao nhất cũng liền không đi theo đi xuống cửa thang máy chậm rãi khép lại Trần diệp tiên sinh tuấn mị phi phạm khuôn mặt cùng quá mức chuyên chú đen nhánh đôi mắt văn giai mục lúc này mới thật mạnh phun ra một hơi chương ba mươi đệ ba chương Đứng ở thang máy Diệp Hoài Diễm cảm thấy trong lòng bừng tỉnh không còn. Văn Giai Mục tú lệ khuôn mặt biến mất trong nháy mắt, hắn có chút mạc danh hoảng loạn. Hắn làm không rõ chính mình vì cái gì sẽ sinh ra loại này khác thường tâm lý, vì thế chỉ có thể che giấu tính mà sửa sang lại một chút hệ đến đoan đoan chính chính cả vạn. Văn Giai Mục biểu hiện đến thế nào? Diệp Hoài Diễm nhìn về phía bối lâm na, trong ánh mắt cất giấu quan tâm. Bối lâm na như như mày, sau đó lắc đầu, ta không phải quá hiểu biết, nàng người kia luôn là khẽ không sinh lợi Cả ngày cũng không biết đang làm gì. Cái này kêu không hiểu biết. Này mẹ nó kêu lên mắt rồi đi. Triệu nhã văn thiếu chút nữa không bị khí cười. Diệp Hoài Diễm lại không nghe ra lời này hạ thấp chi ý. Thế nhưng gật đầu nói, đúng vậy, nàng là thực trầm mặc, chỉ biết vùi đầu làm việc, không quá yêu nói chuyện. Có đôi khi ta đều thêm song ban, đi ngang qua thiết kế bộ còn có thể thấy nàng ở tăng ca. Nàng thực nỗ lực. Những lời này, với trong lúc lơ đãng bại lộ Diệp Hoài Diễm đối văn giai một chú ý. Bối Lâm Na trên mặt mang cười, trong ánh mắt lại phiếm lãnh quang. Triệu Nhã Văn lúc này không phải bị khí cười, là bị cho cười. Mẹ ra, Diệp Tổng đây là cái gì thẳng Nam Tư Duy? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu bối Lâm Na cái này tiểu tiện nhân lời nói có ẩn ý a. Vì thế Triệu Nhã Văn lập tức thao thao bất tuyệt mà khen lên, đúng vậy, mục mục quá an tĩnh, cả ngày liền biết vùi đầu khổ làm, cũng không hé răng. Lần trước cẩm tú viên công trình xảy ra vấn đề, tu một nửa phòng ở muốn dỡ xuống chúng tu. Tân thiết kế phương án chính là Mộc Mộc Cấp. Nghe nói Cẩm Tú Viên lưu công đối Mộc Mộc thực vừa lòng, thẳng khen nàng ở thiết kế thượng có thiên phú. Hoàng Giám Đốc còn nói tưởng đem Mộc Mộc muốn tới công trình bộ đi, nàng quá có khả năng. Diệp Hoài Diễm liên tiếp gật đầu, biểu tình rất là thả lỏng. Cẩm Tú Viên tân phương án là nàng ra. Hắn ngữ khí ôn hòa mà do hỏi. Là nha, mọi người đều sợ công trình lại ra vấn đề, không dám tiếp nhận, chỉ có nàng không sợ, nàng nhất ngốc sao. Triệu Nhã Văn làm bộ không ủng hộ mà bĩu môi, kỳ thật khỏe mắt đuôi lông mày đều treo đầy kiêu ngạo. Bạn tốt tài hoa là không thể nghi ngờ. Diệp Hoài Diễm hơi hơi câu môi, thanh lanh tiếng nói không tự giác mà mang thượng một tia hòa thuận vui vẻ ý cười. Tia nàng sắc rất có tài hoa. Sau đó hắn hơi gật đầu, gần như nỉ non mà bổ sung một câu, xem ra nàng ở trong công ty thích ứng rất khá. Cùng lúc đó, hắn trông trải tâm cũng chậm rãi bị nào đó hơi ấm đổ vật lấp đầy. Triệu Nhã Văn tràn đầy đồng cảm mà nói. Mục Mục thật sự thực thích hợp công tác này. Nàng siêu có thiên phú. Nàng cũng không biết Diệp Hoài Diễm vì sao có này một nữ, Bối Lâm Na lại biết. Bởi vì Văn Giai Mục công tác này chính là Diệp Hoài Diễm lợi dụng chức quyền cho nàng an bài. Văn Giai Mục làm tốt lắm, Diệp Hoài Diễm đương nhiên sẽ cho Dư khẳng định. Hắn đối nữ nhân kia hảo cảm độ cùng chú ý độ nhất định lại tăng lên đi. Bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Bối Lâm Na trong lòng miêu chảo giống nhau khó chịu, lại bởi vì trong xương cốt ngạo khí. Chưa từng rắc mặt dò hỏi diệp hoài diễm. Văn giai một chậm rãi đi đến chính mình công vị, tả hữu nhìn nhìn. Nàng vẫn như cũng là sớm nhất đến, mọi người đều còn không có tới, trong văn phòng có vẻ phá lệ an tĩnh. Nàng sờ sờ đặt ở máy tính bên cạnh chậu hoa nhỏ, lại sờ sờ chính mình nhàn tới không có việc gì gấp máy bay giấy, giấy hoa hoa chờ tiểu ngoạn ý nhi, khỏe miệng không khỏi nết lên. Nhưng mà thức mau, nàng biểu tình lại tràn ngập sâu lo. Thời gian này đoạn. Diệp Thị Điền Sản cùng Trường Vinh Tập đoàn đã ở Thương Thảo Liên Hợp chế tạo một nhà khách sạn 5 sao hạng mục đi. Chỉ cần ngăn cản Diệp Tiên Sinh thiết kế ra ương chi xảo, mặt sau bi kịch liền sẽ không đã xảy ra. Chính là nên làm như thế nào đâu. Diệp Tiên Sinh là công ty phó tổng kiêm thiết kế bộ bộ trưởng, vạn trượng nhai hạng mục từ hắn toàn quyền phụ trách. Ta chỉ là một cái viên chức nhỏ, ta có cái gì năng lực ngăn cản hắn. Văn Giai một càng nghĩ càng đau đầu, vì thế chỉ có thể méo nắm tay gõ gõ chán. May mà hiện tại vạn trượng nhai hạng mục còn ở khảo sát giai đoạn, nàng có cũng đủ thời gian đi tự hỏi đối sách. Đưa văn giai mục ghé vào trên bàn ngây người khi, đại gia đã lục tục tới rồi, sau đó mở ra máy tính buồn đầu công tác. Phan công cầm một chương bản vẽ đi tới, làm văn giai mục một tháng trong vòng nhất định phải hòa xong. Tuất ta đã biết. Văn giai mục vội vàng bỏ qua một bên tạm nghiệm, tiếp nhận bản vẽ. Đây là một cái ngầm bãi đô xe thi công đồ. mà kiến trúc dưới lòng đất quan trọng nhất đó là công năng khu vực phân chia cùng phòng cháy cách ly thiết trí. Này hai hạng công tác phi thường dường rà, yêu cầu tiêu phi đại lượng thời gian cùng đại lượng tinh lực mới có thể quy hoạch rõ ràng. Vì chế tạo gấp gáp này trương đồ, văn giai một từng từ buổi sáng công tác đến đêm khuya, còn từng đối với tổng cũng họa không tốt bản vẽ khóc nhẹ. Chính là hiện giờ lại xem, nàng thế nhưng cảm thấy này trương đổ là như thế đơn giản. Cho nên mỗi một giọt mồ hôi cùng nước mắt đều không phải bạc lưu. Năm tháng chưa bao giờ sẽ cô phụ nỗ lực người. Văn Giai Mục cầm lấy bản vẽ, ở trong lòng yên lặng cảm khái. Ngồi ở nàng phía bên phải đoạn ngắn ruôi trưởng cổ nhìn nhìn kia trương bản vẽ, sau đó âm thầm liễu lưới. Nàng cùng Văn Giai Mục giống nhau, đều là đồng kỳ tiến vào công ty, nàng biết loại này bản vẽ rất khó họa Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Văn Giai Mục hôm nay buổi tối lại muốn tăng ca. Trong lòng thương hại Văn Giai Mục, đoạn ngắn sai khiến khởi người tới lại một chút cũng không khách khí. nàng đem chính mình bản vẽ mở ra ở văn giai mục trước mặt, ngữ khí mềm mại mà nói, tiểu mục, ngươi giúp ta tính tính toán ánh sáng mặt trời hảo sao? ta không quá dễ. văn giai mục nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt có chút phức tạp. ba năm sau, nàng hung hăng phản kích đoạn ngắn, cũng biết đoạn ngắn là cái cái dạng gì người. trở lại ba năm trước đây, nàng tự nhiên sẽ không lại tùng đối phương. hảo a, ta tôi giúp ngươi tính. nàng miệng đầy đáp ứng xuống dưới, sau đó liền đem chính mình bản vẽ đẩy đến đoạn ngắn trên bàn, cười nói. Ngươi tới giúp ta làm công năng khu vực phân chia đi. Đôi ta cho nhau hỗ trợ, như vậy hiệu suất càng cao. Như vậy đại một cái bãi đỗ xe, công năng khu vực phân chia muốn làm tới khi nào? Chỉ là hơn một ngàn cái dừng xe vị đặt liền đủ làm người đau đầu. Đoạn ngắn lập tức liền thay đổi sắc mặt, vội vàng lấy về chính mình bản vẽ. Xua tay nói, ta còn là chính mình tới tính đi, ta vốn dĩ liền không dành lắm, lúc này nên nhiều luyện A. Cho nên có chút người chính là như vậy. Nàng có thể sử dụng ngươi. ngươi lại không thể phiền thoái nàng sớm đã linh giáo qua đoạn ngắn ích kỷ lúc này văn giai mục chỉ là hơi hơi mỉm cười sau đó liền túi đầu công tác nàng hiểu rõ hết thẻ ánh mắt làm đoạn ngắn sinh ra chính mình bị lột sạch xiêm y gì cảm thấy thẹn cảm lại một lát sau liêu tỉ từ bên ngoài đi vào tới nàng đem một chương bản vẽ giao cho văn giai mục đương nhiên mà phân phó tiểu mục giúp ta họa một chút tường thể Hảo a liêu tỉ ngươi giúp ta lộng một chút phòng cháy phân khu văn giai mục vẫn là câu nói kia Đoạn ngắn mẫn cảm mà nhìn qua đi, sau đó lộ ra vi diệu biểu tình. Nàng cảm thấy văn giai một tựa hồ thay đổi một ít. Đối phương tuy rằng nhìn qua vẫn là thực ôn thôn, cả người lại phảng phất mọc đầy nhìn không thấy thứ. Liêu tỷ thình lình bị đâm một chút, không khỏi sừng sốt. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, như vậy mới là bình thường đồng sự kết giao. Ngươi không giúp ta, chỉ làm ta giúp ngươi, này liền không gọi giúp, têu nô gì. Ngươi không phải ta lão bản, ngươi không có quyền lực làm ta làm hết sức sự. sự. Chẳng sợ ngươi là lão bản, không về ta làm, ta cũng không làm, cái này kêu các tư này trước. Văn dai một bình bình tĩnh tĩnh mà mở miệng. Nàng trung quy vẫn là xé rách tầng này mặt. Lại đến một lần, nàng sẽ không lãng phí bất luận cái gì một chút tinh lực ở này đó nhân thân thượng. Nàng yêu cầu làm sự quá trầm trọng cũng quá bề bộn, nàng cần thiết toàn lực ứng phó. Liêu tỷ sửng sốt một hồi lâu mới lung ta lung túng mở miệng, ngươi hôm nay ăn thuốc nổ sao. Kêu ngươi họa trương đồ mà thôi, cần thiết như vậy kẹp dao kiếm. Văn Giai Mục thẳng thắn leo lưng, bình tĩnh nhìn đối phương, ta nói nha, ta giúp ngươi hỏa thường thể, ngươi giúp ta hỏa phòng cháy phân khu, lúc này mới kêu hỗ trợ lẫn nhau. Ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Văn Giai Mục đem vấn đề đẩy hồi cấp liêu tỷ, Còn không phải là đạo đức bắt có sao? Những người này sẽ, nàng cũng sẽ. Tất cả mọi người dùng mới là ánh mắt nhìn lại đây. Người hiền lành Văn Giai Mục cũng sẽ phản kích. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây. Liêu tỷ tròn tròn mặt trong lúc nhất thời trướng đến đỏ bừng. Lời này làm nàng như thế nào tiếp? Nàng nếu là nói không muốn, chẳng phải có vẻ nàng thực kích kỷ. Nàng nếu là nói nguyện ý, văn giai một công tác cũng quá nặng nề, nàng căn bản không nghĩ làm. Lưỡng nan dưới, liêu tỷ chóp mui thế nhưng cấp ra rất nhiều mồ hôi mỏng. Văn giai một lúc này mới một lần nữa bò hồi trên bàn, một bên vẽ một bên từ từ nói, về sau tìm ta hỗ trợ thời điểm, thỉnh trước hết nghĩ tưởng tượng ngươi có thể giúp ta làm cái gì. Nếu ngươi cái gì đều không muốn giúp ta làm, cũng liền không cần trông cậy vào ta có thể giúp ngươi. Cho ta trả tiền lương chính là công ty, không phải ngươi, chuyện của ngươi không về ta quản. Nơi này là chức trường, không phải nhà ngươi, ai đều không có nghĩa vụ với ngươi. Nếu liền chính mình sự chính mình làm như vậy đơn giản đạo lý ngươi đều học không được, ta đây kiến nghị ngươi vẫn là trở về đường toàn chức bà chủ đi. Nói tới đây nàng hơi hơi một đốn, sau đó lập tức sửa miệng, không, không đúng, liền tính đương toàn chức bà chủ. Ngươi cũng là phải làm rất nhiều sự, ngươi chỉ có thể đương cái phế vật. Những lời này nói được quá trắng ra, lại cũng nói ra trước trường chân tướng. Không ít đồng sự nghe xong đều ở gật đầu, đối văn dai một thâm biểu tán đồng. Đoạn ngắn nhấp nhấp môi, ngăn không được mà thầm nghĩ, dựa, vì cái gì ta sẽ cảm thấy hôm nay văn dai một thực tác a? Liêu tỉ ra mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, nan kham đến lợi hại. Nàng cướp đi kia trương bản vẽ, hung tợn mà nói, không họa liền không họa, rong dài cái gì? nàng lại càng quấy đi xuống chỉ biết có vẻ nàng càng không chuyên nghiệp cũng càng gọi người khinh thường kiến trúc thiết kế sư đều là một đám tầm cao khí ngạo người liêu tỷ làm không ra la lối khóc lóc lan lộn cao giọng chửi đồng sự nàng hung hăng chừng mắt nhìn văn dai một liếc mắt một cái sau đó binh linh bảng lang mà kéo ra ghế dựa dựa bàn vẽ trong văn phòng an tĩnh lại duy dư liêu tỷ hồng hộp thô xuyễn xem ra nàng thực sự tức giận đến không nhẹ đoạn ngắn đồng tình mà nhìn nhìn liêu tỷ sợ nàng bệnh tim phát tắc đống nhiên ngất xỉu Văn Giai Mục lại vẫn như cũ nằm sấp ở trên bàn, một bút một bút mà vẽ. Nàng hoàn toàn không bị ngoại giới sở nhiễu. Nàng quá an tĩnh, cũng quá trầm ổn, này vốn nên là nàng thái độ bình thường. Nhưng đoạn ngắn lại cảm thấy nàng đã trở nên không giống nhau. Nàng phong bế tâm dấu giếm nào đó song gió mãnh liệt cảm xúc. Đoạn ngắn phun thẻ lưới, từ đây quyết định chủ ý không bao giờ đi trêu chọc Văn Giai Mục. Đúng lúc này, bối lâm na đi vào văn phòng, hướng Văn Giai Mục vẫy tay, người đến ta văn phòng tới một chuyến. Văn Giai Mục bưng bút, đi theo bối Lâm Na đi vào văn phòng. Ngày mai ta muốn đi Z thị tiến hành vạn trượng nhai thực địa khảo sát, ngươi cùng ta cùng đi. Bối Lâm Na từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện là xem. Văn Giai Mục trong lòng hơi hơi căng thẳng, sau đó lập tức đáp ứng, tốt. Nàng biết bối Lâm Na vì cái gì muốn mang lên chính mình. Bối Lâm Na hoạn có bệnh sợ độ cao, căn bản vô pháp đối vạn trượng nhai tiến hành thực địa khảo sát, cho nên nàng muốn mang lên thành thật chất phát Văn Giai Mục. Làm Văn Giai Mục giả trang chính mình thượng huyền nhai, lại dùng máy bay không người lái cùng di động đem vạn trượng nhai phong cảnh quay chụp xuống dưới, mang về cho nàng xem. Thân là kiến trúc sư, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết chính mình khủng cao. Đây là xỉ nhục, cũng là cần thiết che giấu nhược điểm. Thượng một lần Văn Giai Mục đáp ứng rồi, lúc này đây, Văn Giai Mục chuẩn bị cự tuyệt. Nàng sẽ không lại đem dư thừa tinh lực lãng phí ở bất luận cái gì không tương quan nhân thân thượng. Đương nhiên, bối lâm na loại người này cũng không đáng nàng giúp. Bối tổng, ngài còn có việc sao? Không có việc gì nói ta trước đi ra ngoài. Văn Giai Mục bình tĩnh mà nói. Bối lâm na đang chuẩn bị xua tay, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Nàng nâng lên cằm, dùng ngạo mạn ánh mắt đem Văn Giai Mục trên dưới đánh giá một lần, hỏi, ngươi cùng Hoài Diễm là cái gì quan hệ? Lúc trước ngươi tới phỏng vấn thời điểm, là Hoài Diễm làm ta phá cách tuyển dụng ngươi. Phải biết rằng, ngươi là kia một đám người tìm việc làm chung điều kiện kém cỏi nhất, ngươi đã không có bằng cấp cũng không có tác phẩm. càng không có hành nghề kinh nghiệm nếu không phải hoài diễm cho ngươi khai cửa sau ngươi không có khả năng tiến vào diệp thị ở ngươi phía trước hoài diễm chưa bao giờ làm việc thiên tư đồng dạng đối thoại lại trước thời gian 3 năm phát sinh văn giai mục không khỏi lâm vào hoảng hốt nàng ở hồi ức chính mình thượng một lần trả lời vì tránh cho diệp tiên sinh bị bối lâm na hiểu lầm cũng vì không quá nhiều hai người cảm tình văn giai mục đem chính mình khó nhất kham vết sẹo vật trần đem kia huyết đầm địa miệng vết thương triển lãm cấp bối lâm na Nàng cảm thấy người này hẳn là biết, Diệp Tiên Sinh là cỡ nào đáng giá thích cũng quý trọng một người. Chính là hiện tại nàng minh bạch, Diệp Tiên Sinh đáng giá mọi người thích, bối lâm na lại không xứng. Nàng tổng hội ở sống còn thời khắc bỏ xuống Diệp Tiên Sinh một mình thoát đi. Một cổ tức giận ở văn giai một trong lồng ngực thiêu đốt. Nàng ngước mắt nhìn bối lâm na, từ từ nói, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy Diệp Tiên Sinh chiêu ta tiến công ty là làm việc thiên tư. Ta cảm thấy ta biểu hiện đã cũng đủ chứng minh Diệp Tiên Sinh không có làm việc thiên tư Cái gì? Bối lâm na vững chắc sửng sốt một chút. Nàng thiết tưởng trăm ngàn loại đáp án, lại không nghĩ rằng văn giai mục sẽ cho ra như thế không biết xấu hổ trả lời. Văn giai mục, ngươi chẳng lẽ không có một chút tự mình hiểu lấy sao? Bối lâm na khí cười. Văn giai mục gật gật đầu, ngữ khí cực kỳ đạm nhiên, bối tổng, tự mình hiểu lấy ta đương nhiên là có. Tại đây ba năm chung, ta tiếp nhận công tác không ra quá bất cứ lần nào sai lầm. Giáp phương đối ta biểu hiện vẫn luôn thực vừa lòng. Ngươi nói ta là kia phê người tìm việc làm chung điều kiện kém cỏi nhất, chính là ngươi xem, cùng ta đồng kỳ chiêu nhập công ty người, giống đoạn ngắn, tiểu lý, tiểu hàn, lại không có ai công tác năng lực so với ta càng cường, cũng không có ai thi công tranh vẽ đến so với ta càng tốt. Bọn họ có khả năng công tác, ta có khả năng, bọn họ không thể làm công tác, ta cũng có thể làm. Ta đích xác không có kinh nghiệm cùng bằng cấp, chính là ta có tài hoa cùng chăm chỉ. Này đó ưu điểm ngươi nhìn không thấy, nhưng Diệp Tiên sinh là có thể thấy. Hắn cùng ngươi không giống nhau, đây là vì cái gì hắn đã là lao tổng lại là bộ trưởng, mà ngươi chỉ là thủ tịch nguyên nhân. Hung hăng đâm bối lâm na một chút, văn dai mục tạm dừng một lát, ngự khí lại bỗng nhiên trở nên mềm mại lên, ta tưởng, công tác của ta biểu hiện sẽ không làm Diệp Tiên Sinh thất vọng. Lời này là Diệp Tiên Sinh chính miệng nói, vì thế nàng trong ánh mắt quang mang trở nên càng vì tự tin kiên nghị. Nghĩ đến Diệp Hoài Diễm ở thang máy, bởi vì văn dai mục yêu dị biểu hiện mà lộ ra ôn nhu tơi cười. Bối Lâm Na tựa như nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu. Hai người kia ăn ý, cùng với bọn họ đối lẫn nhau tín nhiệm cùng chú ý, đều làm bối Lâm Na như ngạnh ở hầu. Nàng thật sự rất tưởng phản kích trở về, làm Văn Giai một nữ nhân này minh bạch cái gì gọi là trời cao đất rộng, chính là suy nghĩ sau một lúc lâu, nàng thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì bác bỏ đường sống. Tại đây ba năm, Văn Giai một biểu hiện đích xác thực ưu tú. Bối Lâm Na đem một chi bút máy gắt gao nắm ở trong tay. Lấy này tới khắc chế nội tâm phẫn nộ cùng vô lực. Nàng muốn được đến đáp án một chữ đều không có, ngược lại bị trong tối ngoài sáng trào phúng một đốn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hút khẩu khí, thừa nhận nói, công tác của ngươi biểu hiện đích xác thực hảo. Cái này thành thật chất phác người, tựa hồ cũng không phải như vậy thành thật chất phác. Ngày mai còn muốn mang nàng đi vạn trượng ngay sao? Chính là không mang theo nàng lời nói, không có người mang lên khẩu trang liền có thể giả trang chính mình, rốt cuộc nàng dáng người cùng chính mình là nhất giống. Bối Lâm Na lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Không đợi nàng suy xét rõ ràng, Văn Giai Mục liền gật đầu nói, "Cảm ơn Bối tổng khích lệ." "Bối tổng, không có việc gì, nói ta liền đi trước." "Đi thôi." Bối Lâm Na bị động mà tiếp nhận rồi nàng rời đi, sau đó liền đánh mất không mang theo nàng đi công tác ý niệm. Trừ bỏ dáng người cực kỳ gần Văn Giai Mục, không ai có thể giả trang nàng, cũng không ai có thể đối chuyện này giữ kín như bưng, rốt cuộc Văn Giai Mục là trong văn phòng miệng nhất hẳn. Đi đến bên ngoài, tiến vào không người chỗ ngoặt, Văn giai muột mới lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Lúc này đây, nàng sẽ không giải thích chính mình cùng Diệp Tiên Sinh quan hệ, khiến cho Bối Lâm Na lung tung đoán đi. Chương 31 đệ 31 chương. Ngày hôm sau, Văn giai một bước lên đi trước Z thị Phi Cơ, đồng hành trừ bỏ Bối Lâm Na, còn có Diệp Hoài Diễm, Hoàng Chí nghỉ đám người. Phi Cơ rớt xuống sau, bọn họ mã bất đỉnh để mà chạy tới khách sạn, cùng sớm đã chờ ở chỗ này hợp tác phương gặp mặt. Là đêm, ở khách sạn yến hội đại sảnh. liêu tú lan cùng diệp phú hoa chính bưng chảy lớn rượu cùng trường vinh tập đoàn người phụ trách thẩm vân hạo nói chuyện phiếm lúc này lại có một người thân xuyên vàng nhạt sắc lễ phục trung niên nữ nhân đi qua đi gia nhập trận này nói chuyện không biết nàng nói gì đó mấy người tất cả đều lãng cười rộ lên nana mau tới đây trông thấy ngươi liêu a gì, diệp thúc thúc cái này trung niên nữ nhân hướng bối lâm na thân thiết mà vây tay từ diện mạo thượng xem nàng hẳn là bối lâm na mẫu thân joshi hoài diễm Liêu Tú Lan cũng nâng lên cánh tay kêu gọi nhi tử. Thấy Diệp Tiên Sinh cùng bối lâm na sóng vai đi qua đi bóng dáng, Văn Giai Mục trong lòng trào ra một cổ vô cùng chua xót tư vị nhi. Nàng nhớ ra rồi, ba năm sau bối lâm na liền từng nói qua, Liêu Phu Nhân cùng mẫu thân của nàng Joshi là bạn thân, các nàng hai đều thực vừa ý đối phương hải tử, cho nên tích cực mà tác hợp việc hôn nhân này. Nếu không có ương chi xảo sụt xuống, Diệp Tiên Sinh cùng bối lâm na nói không chừng thật sự sẽ ở bên nhau. Văn Giai một hít sâu một hơi. Sau đó mới cưỡng bách chính mình đem tầm mắt từ diệp tiên sinh trên người rời đi, nhìn về phía nơi khác, tiện đà trợn tròn đôi mắt. Nàng thấy diệp phồn. Người nọ ăn mặc một cái thuần trắng tiểu lễ phục, tránh ở nhất không trước mắt góc, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ, bên người bạn bảo mẫu. Bảo mẫu túi xuống thân, ân cần hỏi nàng muốn ăn cái gì, nàng đều chỉ là im lặng không nói. Nếu chung quanh không có đi động đám người, không có minh diệt ánh đèn, cũng không có gợi lên nàng làn váy gió nhẹ. Văn dai một thiếu chút nữa cho rằng nàng chỉ là một cái bày biện ở tủ kính sẽ không nhúc nhích bút bê sứ. Nếu nàng thật là một cái bút bê sứ thì tốt rồi, như vậy Diệp tiên sinh liền sẽ không một lần lại một lần mà bị nàng kéo vào vực sâu. Văn dai một chấp chớp thấm ức trong mắt, trong lòng tràn ngập phức tạp khôn kể cảm xúc. Vô luận như thế nào, nàng may mắn Diệp phồn còn sống. Thời gian mang cho nàng lớn nhất lễ vật là, ở ngày cũ bên trong, nàng có thể gặp được không bao giờ khả năng gặp được người, sau đó đi thay đổi bọn họ số mệnh. Mặc kệ là vị nào thần minh đem ta mang về qua đi, ta đều cần thiết cảm ơn ngài. Văn Giai Mục ở trong lòng vô cùng thành kính mà cầu xin. Nàng nóng cháy ánh mắt khiến cho Diệp Phồn chú ý. Vẫn không nhúc nhích Diệp Phồn rốt cuộc quay đầu đi nhìn Văn Giai Mục liếc mắt một cái, sau đó lộ ra thần sắc chắn ghét. Nàng cho rằng Văn Giai Mục ở nhìn trộm chính mình không cảm giác hai chân, sau đó não bổ các loại bi thảm chuyện xưa, tiến tới phát ra ra thương hại chi tình. Ở quá khứ 5 năm chung, nàng thừa nhận rồi quá nhiều cùng loại ánh mắt. Nàng nhất không cần chính là loại này không thể hiểu được chú ý cùng đồng tình. Nàng tách ra ngón trỏ cùng ngón giữa, hướng văn dai một khoa tay muối chân một cái đào đôi mắt động tác, sau đó xua xua tay, làm bảo mâu đem chính mình đẩy đến càng an tính góc. Văn dai một trong mắt khe run, tiện đà tâm hoảng ý loạn mà dịch khai tầm mắt. Nàng thiếu chút nữa đã quên, diệp phồn cái này tiểu ác ma là mẫn cảm nhất dễ giận, nhìn chằm chằm vào nàng xem khẳng định sẽ chọc được nàng. Tiến hội tiến hành đến một nửa, mọi người đều nói bụng Xôi nổi đi ăn cơm khu. Văn giai Mục thấy Diệp Tiên Sinh đẩy Diệp Phồn đi hướng một trương bàn dài, trên bàn ngồi thẩm tinh lãng, thẩm Vân hảo, Bối Lâm Na, Hoàng Chí Nghị đám người, vì thế bưng khay triều rời xa bọn họ cái bàn đi đến. Lại không liêu Hoàng Chí Nghị bỗng nhiên vẫy tay kêu, "Tiểu Văn, lại đây cùng chúng ta cùng nhau ngồi đi. Với lúc chúng ta thương lượng một chút ngày mai khảo sát sự." Nghe nói có công tắc muốn nói, Văn giai Mục không thể không đi qua đi nhất nhất hướng đại gia Vân An. Phát hiện bên cạnh bàn chỉ có một không vị. Hơn nữa rửa gần Diệp Phồn, nàng không khỏi cứng đờ một cái trước mắt, sau đó mới cực kỳ câu nệ mà ngồi xuống. Mẫn cảm Diệp Phồn nhận thấy được nàng kháng cự, thế nhưng quay đầu nhìn về phía nàng, phát ra rất nhỏ một tiếng cười nhạo. Ba năm trước đây Diệp Phồn tựa hồ so ba năm sau Diệp Phồn càng vì ác liệt. La tê liệt tạo thành sao? Văn giai một cầm lấy cái muông múc một muỗng kem, trong lòng miên man suy nghĩ. Cùng lúc đó, nàng dùng khỏe mắt dư quang trộn quan sát đến Diệp tiên sinh. diệp tiên sinh ăn mặc một bộ màu xanh biển tây trang tây trang trong túi điểm suýt một cái gấp thành hình toi màu lam nhạt cách văn khăn tay hát rượu thạch nút tay áo ở ánh đèn chiếu xuống tản mát ra nội liễm rồi lại đẹp đẽ quý giá lưu quang lại xa không kịp hắn thâm thúy mắt hắn cũng không để ý chính mình bề ngoài nhưng gần chỉ là tùy tính trang điểm một phen cũng có thể bày ra ra bức người quý khí một cổ nồng đậm một chất mùi hương từ trên người hắn phát ra lại theo lưu động không khí chui vào văn giai một chóc núi diệp tiên sinh yêu tha thiết kiến trúc vì thế cũng yêu tha thiết đến từ chính thổ địa hơi thở hắn vươn tay không nhanh không chậm mà giúp diệp phồn thiết bò bít tết mỗi một cái biểu tình mỗi một động tác đều lộ ra khó có thể hình dung ưu nhã cùng hắn giống nhau bối lâm na hoàng trí nghị thẩm tinh lãng thẩm vân hạo này mấy người cũng đều là quý khí lại cao ngạo bọn họ có được đồng dạng ra thế cùng giáo dục bối cảnh cho nên mới có thể như thế hòa hợp mà đãi ở bên nhau đi vào cái này bà ăn văn giai mục lại như là một cái ngoại tinh lai khách hoàn toàn không hợp nhau Nàng giá rẻ ăn mặc cùng không thế nào cao minh hóa trang kỹ thuật đều làm nàng lâm vào cực độ xấu hổ quất cảnh. Tự ti, khiếp đảm, huệ hoải, sở hữu mặt trái cảm xúc đều rung đi lên, làm nàng không dám ngẩng đầu. Bối lâm na liếc lỗ thai đỏ bừng văn dai một liếc mắt một cái, khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Có chút người chính là như vậy không biết trời cao đất dày, rõ ràng không phải cùng cái dai tầng người, lại càng muốn ra mặt dày chen vào tới. Chen vào tới lại có thể như thế nào đâu. Chỉ có thể nhận thức đến chính mình có bao nhiêu bất kham mà thôi. Bối lâm na sóng mắt lưu chuyển gian thế nhưng nhẹ nhàng cười lên tiếng, sau đó liền cùng Diệp Hoài Diễm liêu nổi lên đã từng ở nước ngoài đọc sách thú sự. Hoài Diễm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta nghỉ xuân khi ngẫu nhiên ở một cái thôn xóm nhỏ phát hiện tiểu trang sao. Trong đầy cây nho cùng hoa hồng cái kia. Nhớ rõ, làm sao vậy? Ngươi nói cái kia tiểu tiểu trang rượu hương vị phi thường đặc biệt, sợ về nước lúc sau liền rốt cuộc uống không đến. Trước một trận nhi. Ta làm ta mụ mụ đi nước Pháp một chuyến, cho ngươi mang về tới Hai Bình. Cảm ơn, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ, ta ở hoa hồng trong vườn uống say, là ngươi đem ta bối trở về. Bối Lâm Na mới vừa nói xong câu đó, trên bàn cơm liền truyền đến phịch một tiếng trầm đủ. Văn Giai một hái hùng khiếp vía một cái trước mắt, còn tưởng rằng là chính mình khống chế không được trong lòng ghen ghét, đem thứ gì cấp quăng ngã. Chính là ngẩng đầu vừa thấy nàng mới phát hiện, lại là Hoàng Chí Nghị thật mạnh buông xuống trong tay chén rượu. hắn dùng cơm khăn xoa xoa khỏe miệng trầm giọng nói ngượng ngùng ta chửi tay các ngươi tiếp tục hắn ngước mắt nhìn về phía bối lâm na con ngươi lập lòe ưu áng quang văn giai mục như suy tư gì mà nhìn hoàng Chí nghị liếc mắt một cái tổng cảm thấy thái độ của hắn có điểm kỳ quái Bối lâm na cười như không cười mà con con khỏe môi ngược lại cùng thẩm tinh lãng nói chuyện thẩm tiểu thư ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp ta là luân đôn đại học ngươi đâu ta là mít ta cùng hoài diễm là bạn cùng trường Là sao, ta ca là cảm bờ dịch tốt nghiệp đại học, vừa mới bắt đầu học cũng là kiến trúc, sau lại xoay tài chính. thẩm vân hạo lập tức buông rau ăn, thở dài nói, cho nên ta sau lại vẫn luôn cảm thấy thật đáng tiếc, không có thể kiên trì chính mình đam mê đổ vật Thấy các ngươi, ta là thật hâm mộ. Đại gia sôi nổi cười nhẹ lên, lại từng người khiêm tốn một phen. Nhìn như ngắn gọn nói mấy câu, kỳ thật đã đao quang kiếm ảnh ngươi tới ta đi vài cái hiệp. Bối lâm na đây là ở thăm minh thẩm tinh lãng chi tiết. đồng thời cũng ở bày ra chính mình ưu tú thẩm tinh lãng đua bất quá nàng bằng cấp liền dọn ra càng ưu tú huynh trưởng cũng khoe ra chính mình hiển hách ra thế đây là hai nữ nhân chiến tranh văn giai mục lau sạch cái chán mồ hôi lạnh tâm cũng tùy theo nhắc lên loại này chiến tranh thật là đáng sợ các nàng nên sẽ không đem nàng cũng cuốn vào đi thôi quả nhiên nàng nghe thấy được bối lâm na mỉm cười thanh âm văn giai mục ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp vấn đề này căn bản không cần hỏi lúc trước thông báo tuyển dụng thời điểm lý lịch sơ lược thượng đều viết đến rõ ràng đi công tác trước một ngày bối lâm na còn từng lấy bằng cấp vấn đề tới châm chọc văn giai mục nàng không có khả năng chỉ cách một ngày liền quên chuyện này văn giai mục nắm chặt cái muống, muộn thanh báo ra giáo danh Bối lâm na nhúng mày ra vẻ kinh ngạc mà nói a ngươi không phải lao bát giáo tốt nghiệp sao vậy ngươi cũng không lưu quá học lạc văn giai mục gật gật đầu lỗ thai chậm rãi biến đỏ nếu bối lâm na đã tưởng áp quá thẩm tinh lãng một đầu lại tưởng nhục nhã chính mình kia nàng thành công, Diệp Hoài Diễm lại vào lúc này bỗng nhiên nói, ngày mai chúng ta khi nào xuất phát, đi nào con đường tuyến, có bản đồ sao, cho ta nhìn một cái. Thẩm Vân Hạo lập tức làm trợ lý đi lấy bản đồ, còn lại người cũng đều đem lực chú ý tập trung ở công tác thượng. Một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh gần đơn giản là Diệp Tiên sinh một câu liền kết thúc, trong nháy mắt bị mọi người xem nhẹ rất văn giai một thế nhưng sinh ra như được đại xá cảm giác, nàng từ từ phun ra một hơi. Sau đó trộm nhìn về phía Diệp Tiên Sinh, trong mắt bị kín một tầng ẩm ướt hơi nước. Nàng biết, Diệp Tiên Sinh là ở cố ý nói sang chuyện khác. Hắn đã nhận ra nàng nàng kham, sau đó không giấu vết mà giúp nàng hóa giải bối lâm na làm khó dễ. Vô luận thời gian như thế nào lưu chuyển, hắn như cũ là hắn, hắn ôn nhu vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Văn dai một túi đầu làm bộ ăn kem, hốc mắt lại lặng lẽ đã ướt nước. Thật tốt ra thế giới này bởi vì có Diệp Tiên Sinh, cho nên mới sẽ như vậy ấm áp mỹ lệ. vốn dĩ liền rất ngọt kem giờ phút này dường như ngọt tới rồi tâm khảm diệp phôn rất có hứng thú mà quan sát đến trên bàn mỗi người cuối cùng đem ánh mắt lâu dài mà dừng hình ảnh ở văn giai mục trên người qua ước chừng nửa phút văn giai mục mới ý thức được chính mình bị người trở thành tiểu bạch thử ở nghiên cứu nàng sờ sờ hơi hơi nóng lên gương mặt hỏi làm sao vậy không không như thế nào diệp phôn lắc đầu tươi cười lại thập phần quỷ dị văn giai mục sợ hãi bị hố liền không lại cùng diệp phôn đáp lời Diệp tiên sinh cùng thẩm vân hạo đang ở thương lượng ngày mai khảo sát sự, đang ngồi các vị hoặc là là tổng tài, hoặc là là cao quản, chỉ có văn giai một là cái viên trước nhỏ. Nàng hoàn toàn cắm không thượng lời nói, chán đến chết dưới liền cầm lấy một chương giấy ăn, chiết ra một con tiểu bạch mã. Diệp phôn hỏi cũng không hỏi liền đem tiểu bạch mã đoạt qua đi, dùng đầu ngón tay chọc tới chọc đi mà chơi. Thứ này thật xấu. Chơi một lát, nàng khinh thường mà chào phúng một câu. Văn giai một quyền đầu cứng. Cái này tiểu ác ma có thể nói hay không tiếng người. Nếu không phải xem ở diệp tiên sinh mặt mũi thượng, nàng mới sẽ không phản ứng nàng. Diệp phôn rút ra hai chương giấy ăn, chết thành hai cái thật lương cánh, dùng tăm sỉa răng cố định ở tiểu bạch trên lưng ngựa. Thấy sao? Lúc này mới kêu sáng ý. Nàng đem này thất phi mã đoan đoan chính chính mà bày biện ở văn giai mục mâm đồ ăn thượng, ngự mang đắc ý mà nói. Bỏ thêm một đôi xấu hoắc cánh mà thôi, cái này kêu cái gì sáng ý. Văn giai mục ở trong lòng phung tạo Lại nhịn không được chạm chạm tiểu phi mã cánh. Diệp phôn khét cười một tiếng, ngược lại đối huynh trưởng nói, ta muốn ăn kem, ngươi giúp ta đi lấy. Không được, trời lạnh, ngươi không thể ăn băng. Diệp hoài diễm ngẩng đầu, trầm giọng tự tuyệt. Ăn một chút cũng không được sao. Không được. Ta đây muốn ăn cá hổi thứ thân. Không được, số ngội đồ vật ngươi đều không thể ăn, ta làm người cho ngươi đoan một chén nhiệt canh lại đây. Diệp hoài diễm hướng bảo mẫu vây tay. Diệp phôn nắm chặt dao nĩa. nữ khí cũng trở nên rồn rập. Ta ngày mai tưởng cùng các ngươi cùng đi vạn trượng ai? Không được, kia mặt trên quá nguy hiểm. Diệp Hoài Diễm lại lần nữa cự tuyệt. Hơn nữa ngữ khí dần dần trở nên nghiêm khắc. Diệp Phôn dùng đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm huynh trưởng. Sau đó liền không nói một tiếng mà ném đi trước mặt mâm đồ ăn, đem một đại đoàn mì ý dương đến Diệp Hoài Diễm trên mặt, đồng thời cũng đánh nghiêng chung quanh mấy cái chén rượu. Trên bàn cơm nước sốt giàn rủa, nùng canh văng khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Lách cách một trận loạn hưởng qua đi, hiện trường chết giống nhau yên tĩnh. chương 32 đệ 32 chương. Diệp Phôn không hề dự triệu bùng nổ là tất cả mọi người chưa từng dự đoán được. Không được, không được, không được, trừ bỏ nói này hai chữ, ngươi còn sẽ nói cái gì? Ta làm gì đều không được, vậy ngươi làm ta làm gì? Ta chỉ là tê liệt, không phải ngồi tù, ngươi cũng không phải ta lao đầu. Ngươi dựa vào cái gì hạn chế ta tự do? Diệp Hoài Diễm, ngươi đem ta hại thành như vậy còn chưa đủ sao? ngươi còn tưởng đem ta bước tử sao ta đã chết ngươi liền cao hứng có phải hay không diệp phôn muỗi nói một câu liền dùng nắm tay hung hăng đấm đánh bàn bà ăn đem đặt ở thượng mà đồ vật làm cho ngã trái ngã phải đinh linh rung động nàng hắc bạch phân minh trong mắt không biết khi nào toát ra rất nhiều hồng tơ máu nhìn phá lệ dữ tợn tiến hội đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào nàng không rõ êm đẹp nàng vì sao sẽ nổi điên diệp phú hoa cùng liêu tú lan lo lắng sốt ruột mà đi qua đi vài tên người phục vụ cũng chậm rãi tới gần diệp hoài diễm lại hướng những người này giơ lên tay làm một cái không cần nhiều quản thủ thế hắn cầm lấy khăn ăn thong rong mà lại ưu nhãm mà lau trên mặt nước sốt biểu tình trước sau là chấn định tự nhiên tuy là tao ngộ như thế nan khâm sự hắn cũng vẫn chưa hiện ra ra nửa điểm co quắp hoặc phẫn nộ đối với thân thể này tàn tật muội muội hắn có được vô hạn bao dung tâm ta là vì ngươi hảo hắn ngữ khí ôn hòa mà nói lại là tốt với ta ta hận nhất chính là những lời này nếu ngươi thật là tốt với ta ta liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy diệp hoài diễm ngươi hại ta cả đời ngươi tổng nói muốn bồi thường ta kết quả đâu ngươi chính là như vậy đối ta ta mẹ nó cả ngày giống ngồi tù giống nhau diệp phôn càng nói càng kích động liền thô tục đều sâu ra nàng cầm lấy dao ăn nhắm ngay huynh trưởng anh tuấn mặt làm ra cùng đối phương đồng quy vu tận tư thế nghiến răng nghiến lợi gian nàng đối diệp hoài diễm thù hận đã hiển lộ không bỏ sót Văn giai một vội vàng đi đoạt nàng trong tay đao, thẩm tinh lãng cùng bối lâm na một tả một hữu mà giữ chặt cánh tay của nàng, nu thanh tế ngư mà khuyên nàng bình tĩnh lại. Các ngươi đều cho ta tránh ra. Lan! Diệp phôn đẩy ra mọi người, mỹ lệ mà dung nhân phẫn nộ cùng không cam lòng mà vặt mẹo. Nàng chỉ vào thẩm tinh lãng nói, ngươi thích Diệp Hoài diễm. Vì cái gì? Liên bởi vì hắn lớn lên xoái. nhưng ta xem ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm đối hắn cũng không phải thực cảm bạo a ngươi muốn cho hắn chủ động đuổi theo ngươi đúng hay không chỉ tiếc hắn là cái đầu gỗ hắn không có khả năng theo đuổi bất luận kẻ nào sau lại bối lâm na bắt đầu nhằm vào ngươi ngươi mới trở nên nhiệt tình cho nên ngươi thích kỳ thật là cùng người khác cạnh tranh cảm giác đi ngươi cảm thấy sở hữu thứ tốt đều hẳn là thuộc về ngươi phải không ngươi có công chúa bệnh a thẩm tinh lãng sinh khí mà hô ngươi nói bệnh gì đó ngươi mới công chúa bệnh thẩm vân hạo nhẹ nhàng lôi kéo muội muội lại lắc lắc đầu làm nàng không cần cùng một cái kẻ điên so đo thẩm tinh lãng ném ra diệp phôn tay thở phì phì mà trở lại chính mình chỗ ngồi diệp phôn nhìn về phía bối lâm na tươi cười tràn ngập châm trọc, ngươi cũng thích ta đi ngươi có biết hay không ngươi khoe ra bằng cấp thời điểm giống cái khai bình khổng tước ngươi nhìn qua giống như thực mỹ nhưng trên thực tế lại bại lộ chính mình cởi chuồng bằng cấp cao không có gì ghê gớm nhân phẩm hảo mới ghê gớm mình bạch sao còn có ngươi minh mà thượng thích ta ca vì cái gì lại sẽ không chế không được chính mình ánh mắt ngươi có biết hay không ngươi ăn bữa cơm công phu nhìn lén hoàng giám đốc bao nhiêu lần ta giúp ngươi đếm tổng cộng 47 thứ ngươi rốt cuộc là thích ta ca vẫn là thích hoàng giám đốc nga đúng rồi chẳng lẽ ngươi đều thích ngươi như thế nào như vậy hoa tâm ngươi này có tính không đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi nếu ta đem chuyện này nói cho ta mẹ ngươi đoán nàng có thể hay không cùng mẹ ngươi trở mặt ta khi nào nhìn lén hoàng trí nghị diệp phôn ngươi đừng nói hiệu nói vượng ta cùng hoàng trí nghị không có bất luận cái gì quan hệ Bối lâm na tiêm thanh phủ nhận sau đó sợ hãi mà nhìn về phía diệp hoài diễm lại nhìn về phía cách đó không xa mẫu thân phủ nhận chính là trột dạ ngươi có biết hay không diệp phôn cười lạnh mở miệng Bối lâm na hung tận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chật vật bất kham mà trốn hỏi chính mình chỗ ngồi hoàng Chí nghị nhún nhốn vai bày ra bất đắc dĩ biểu tình văn giai mục nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trận này trò khơi hài. nàng vẫn luôn đều biết diệp phồn lực sát thương thật lớn lại không biết ở như vậy trường hợp hạ nàng cũng có thể tay năm tay mười bốn tuyến tác chiến dỗi xong rồi diệp tiên sinh rỗi thẩm tiểu thư xong rồi lại là bối lâm na cùng hoàng giám đốc nàng là trọi gà sao không đợi văn giai một hoàn hồn diệp phồn trào phúng ánh mắt đã chuyển rời đến trên người nàng ngươi cũng thích diệp hoài diễm đi không chính xác ra ngươi yêu thầm hắn cùng thẩm tinh lãng cùng bối lâm na so sánh với ngươi điều kiện rất kém cỏi cho nên ngươi căn bản không dám thổ lộ Sau đó ngươi liền tới tiếp cận ta, hy vọng thông qua lấy lòng ta tới lấy lòng Diệp Hoài Diễm. Ngươi rõ ràng thực chán ghét ta, đối với ta thời điểm lại muốn bày ra một bức gương mặt tươi cười, cho nên nghẹn đến mức thực vất vả đi. Nói không chừng ngươi trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu không phải xem ở Diệp Hoài Diễm phân thượng, ta mới mặc kệ ngươi cái này tàn phế đâu. Có phải hay không? Ngươi có hay không nghĩ như vậy quá? Diệp Phồn đen nhánh tròng mắt lập lòe sắc bén quang mang tựa hồ tưởng đem văn giai một nội tâm xuyên thấu. Văn Giai Mục không chỉ có mặt đỏ, lỗ thai đỏ, liền cổ đều nóng rát đến sung huyết. Nàng không chút nghĩ ngợi liền bưng lên mà trước cái ly, đem lạnh băng chất lòng hắt ở diệp phồn trên mặt. Ngươi đủ rồi. Ta nhẫn ngươi thật lâu. Văn Giai Mục thở hổn hển nói. Nàng đã chịu đủ rồi. Đều là bởi vì cái này tiểu ác ma, diệp tiên sinh mới có thể một lần lại một lần bị kéo vào vực sâu. Bọn họ hai anh em rốt cuộc có cái gì thâm cựu đại hận, thế nhưng có thể làm nàng tùy hứng đến nước này. nàng chẳng lẽ không phải bởi vì say rượu lái xe mới có thể tê liệt sao tê liệt không phải nàng tùy ý thương tổn người khác lý do chân không có tổng hào quá mệnh cũng không có đúng vậy ta thật là bởi vì diệp tiên sinh mới có thể nhẫn mại ngươi nhưng ta trước nay không nghĩ tới lấy lòng ngươi văn giai một cầm lấy khăn ăn dùng sức trà lau diệp phun miệng ngươi như vậy chẳng ghét ai sẽ tưởng tiếp cận ngươi à? ta thấy ngươi hận không thể né tránh mười giảm xa ngươi miệng như vậy không sạch sẽ ta giúp ngươi sát một sát Ngắn ngủn một lát công phu, Diệp phôn miệng đã bị sát đỏ một vòng, nhìn qua giống con khỉ mông. Thầm tinh lãng vội vàng che miệng lại cười trộm. Bối lâm na Nan kham biểu tình cũng thả lỏng một ít. Ô ô ô, ngươi buông ta ra, ngươi còn có nghĩ ở Diệp thị công tác. Diệp phôn một bên trốn một bên mơ hồ không rõ mà nói uy hiếp nói. Văn dai mục, đừng cùng nàng náo loạn. Nàng không hiểu chuyện, ta thay thế nàng hướng các ngươi xin lỗi. Diệp hoài diễm rốt cuộc mở miệng ngăn cản. sắp đến chính hăng say Văn Giai một cả người cứng đờ, sau đó mới ý thức được chính mình làm cái gì điên cùng sự. Thiên nột. Nàng thế nhưng làm trò Diệp tiên sinh mà khi dễ hắn mội mội. Nga không, Diệp chủ tịch cùng Liêu Phu Nhân cũng ở. Nàng xong rồi. Cái này nàng thật sự không cần ở Diệp thị làm. Văn Giai một vội vàng bỏ qua khăn ăn, cao cao dơ lên đôi tay, ngập ngừng nói, Diệp tiên sinh, thực xin lỗi. Giờ phút này nàng giống cái đầu hàng tiểu binh. Thầm tinh lãng lại là phụt một tiếng buồn cười. ha ha ha đây là nơi nào tới đậu bức nên nói thực xin lỗi người là ta hắn chuyển động diệp phồn xe lăn trầm thấp tiếng nói tràn ngập mỏi mệt xin lỗi nàng tính tình không quá ổn định ta trước mang nàng trở về nghỉ ngơi ngày mai ta thỉnh các ngươi ăn cơm bồi tội nói chi vậy diệp phồn tình huống chúng ta đều hiểu biết sẽ không theo nàng so đo thẩm vân hạo cười xua tay còn lại người cũng đều nói ra chấn an nói diệp hoài diễm rất là ấy náy gật gật đầu sau đó mới bước trầm trọng nện bước rời đi văn giai mục đi theo hai người sau mà yên lặng nhìn diệp tiên sinh cao lớn đĩnh bạn rồi lại phảng phất lưng beo rất nhiều gánh nặng mỏi mệt thân ảnh diệp phôn còn ở thét trói thai mơ hồ nhưng nghe thấy ngươi tài tình tự không ổn định ngươi là kẻ điên trở ngữ diệp tiên sinh không ngừng gật đầu phụ họa đúng vậy ta cảm xúc không ổn định ta là kẻ điên ta thực xin lỗi ngươi vô luận mội mội nói cái gì như thế nào phát tiết hắn đều chiếu đơn toàn thu ở diệp phôn mà trước hắn là hèn mọn Hắn đẩy nàng kiên định mà hướng phía trước đi, bước chân lại như vậy trầm trọng, như vậy chậm chạp. Tiến hội đại sảnh ánh sáng trong sáng, chính là bọn họ phía trước lại phản phất tồn tại một cái vô tận vực sâu, cho nên bọn họ mỗi một lần kết cục đều là đi vào tử vong. Nghĩ đến đây, Văn Giai Mục ngẩn ngơ, sau đó liền vô chi vô giác mà rơi xuống nước mắt. Thân thiết mà lại rét lệnh cô độc cảm vây quanh Văn Giai Mục. Nay cô độc cảm là đến từ chính diệp tiên sinh, lại bị nàng trong lúc vô ý nhìn trộm tới rồi. chỉ có văn giai một biết giờ phút này diệp tiên sinh đẩy muội muội đi qua y hương tấn ảnh ở mỹ phù hoa hiến hội thính nội tâm lại là kiểu gì chống trải hoang vu nàng đuổi theo diệp tiên sinh bước chân càng ngày càng trầm trọng thấy nàng lén lút đi theo diệp hoài diễm phía sau bối lâm na hiếp hiếp mắt cũng theo đi lên diệp hoài diễm đem diệp phồn đưa về phòng dọc theo đường đi diệp phồn đều ở tố chất thần kinh mà thét trói thai ta muốn đi vạn trường ai ta muốn đi vạn trường ai ngươi không cho ta đi Ta liền chính mình bỏ lên trên đi. Diệp Hoài Diễm không có đáp lại nàng, có thể thấy được là quyết tâm không muốn mang nàng đi. Diệp Phôn phong liền ở trước mắt, Diệp Hoài Diễm lúc này mới đem dương nanh múa vốt mội mội dao cho bảo mẫu. Diệp Phôn hung hăng chảo bị thương hắn mu bàn tay, lại cho bảo mẫu hai quyền. Trải qua hảo một phen vật lộn cùng giấy rua, môn mới bị bình yên đóng lại, lại không cách nào cách trở Diệp Phồn hỏng mất thét chói thai. diệp hoài diễm nguyên bản xử lý đến không chút cậu thả đầu tóc hiện giờ hỗn độn mà rơi dụng ở thái dương cùng bên mái hắn ru mắt nhìn mu bàn tay thượng mấy cái vết máu vô thanh vô tức mà thở dài một hơi tránh ở chỗ ngoặt tiên lặng nhìn chăm chú vào hắn văn giai một đau lòng đến hốc mắt đều đỏ loại này không có hy vọng không có vui sướng chỉ có vô tận khắc khẩu cùng thống khổ nhật tử khi nào mới là cái đầu diệp phôn muốn đi khiến cho nàng đi sao vạn trượng nhai thượng mà có rất nhiều cảnh điểm còn có xe cắp cùng vô chướng ngại thông đạo Người tàn tật cũng là có thể đi. Diệp tiên sinh đối diệp phồn bảo hộ có phải hay không quá mức đầu. Nếu có thể khuyên diệp tiên sinh thả lỏng một chút quan khống, bọn họ hai anh em quan hệ hẳn là có thể được đến cải thiện đi. Văn giai một gục đầu xuống, thấy trong lòng bàn tay bất chi bất giác bị chính mình mang lại đây tiểu phi mã, trong mắt sáng lên tinh tinh điểm điểm quan mang. Nàng tráng là gan đi ra ngoài, nhẹ nhàng kêu, diệp tiên sinh. Mọi mệnh bất kham diệp hoài diễm lập tức đánh lên tinh thần nhìn về phía đối phương, Văn giai một Ngươi có chuyện gì sao? Diệp tiên sinh ngươi xem đây là cái gì? Văn giai Mục đem kia thất tiểu phi mã nâng lên lên. Diệp hoài diễm nhịn không được cười nhẹ hai tiếng. Tuy rằng không biết văn giai một muốn làm gì, nhưng là này thất trường cánh mã đích sắc làm được thực đáng yêu. Đây là phi mã. Diệp hoài diễm cực có kiên nhẫn mà trả lời, căng chặt thần kinh cũng chậm rãi thả lỏng lại. Mà đối cái này nữ hải, hắn sẽ mặc danh cảm thấy an tâm, loại này cảm xúc là không có lý do, mà hắn giờ phút này không nghĩ truy cứu. Này con ngựa là ta chết, vừa mới bắt đầu không có cánh, Diệp Phồn thấy liền cho nó an hai phiên cánh. Cho nên Diệp tiên sinh, ngươi khiến cho Diệp Phồn cùng chúng ta cùng đi vạn trượng ngay đi. Tuy rằng không quá hiểu biết nàng, chính là thông qua này đôi cánh, ta biết, nàng nhất định thực đam mê tự do. Nàng tưởng phi ngươi khiến cho nàng phi đi. Ngươi phải biết rằng, hai chân tê liệt còn tưởng phi, loại này tâm tình đối nàng tới nói là cỡ nào quan trọng. Ngươi hẳn là cổ vũ nàng, mà không phải ngăn cản nàng. Văn Giai Mục càng nói ngữ khí càng kiên định, Diệp tiên sinh, thỉnh ngươi mang nàng đi thôi. Làm nàng làm chính mình muốn làm sự, sau đó cho nàng tồn tại hy vọng. Thẳng đến giờ khắc này, Văn Giai Mục mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Diệp phồn vì cái gì mỗi một lần đều sẽ ca nguyện rơi vào vực sâu. Nàng không có tự do cùng hy vọng, mà này hai dạng đồ vật là sinh mệnh nhất không thể thiếu. Chương 33 đệ 33 chương Diệp Hoài Diễm nhìn đứng thẳng ở Văn Giai Mục lòng bàn tay tiểu phi mã. thân sắc từ ngơ ngẩn chậm rãi biến thành bừng tỉnh hắn cầm lấy này chỉ phi mã ách thanh nghỉ non diệp phồn thích hết thể có thể phi đồ vật nói ra những lời này khi hắn đen nhánh đôi mắt trồi lên ngông lung lệ quang chịu tội cảm nặng nghề mà đè ép đi lên làm hắn khó có thể hô hấp hắn kéo kéo cà vạt thế nhưng không chịu khống chế mà lộ ra chật vật một mà văn giai mục đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa vội vàng nhanh hơn ngữ tốc nàng muốn đi vạn trượng ngai ngươi liền mang nàng đi thôi mọi người đều ở Sẽ không xảy ra chuyện Diệp Hoài Diễm không hề trước mắt mà nhìn này thất tiểu phi mã Thật lâu sau lúc sau mới thấp giọng nói Ngày mai ta mang nàng cùng đi Hắn ngẩng đầu Nhìn chăm chú vào mà trước cái này gương mặt tường đỏ Đôi mắt thấm ướt nữ hải từ đáy lòng nói Văn giai mục, cảm ơn ngươi Nếu không phải ngươi Ta sẽ không ý thức được ta đối đãi mọi mọi phương thức có vấn đề Này thất phi mã có thể tặng cho ta sao Hắn nâng lên lòng bàn tay ôn nhu hỏi nói Đương nhiên có thể Diệp tiên sinh Chúng ta ngày mai thấy, Văn Giai Mục vui vẻ mà cười, sau đó liền phùng nóng bỏng gương mặt bay nhanh trốn đi. Nàng thiếu chút nữa đã quên, Diệp phồn trọc thủng chính mình yêu thầm Diệp tiên sinh sự, nếu là Diệp tiên sinh hỏi tới, nàng cũng không biết nên như thế nào mà đối. Hy vọng hôm nay buổi tối ngủ một giấc lúc sau, ngày mai buổi sáng Diệp tiên sinh là có thể đã quên những lời này đó. Đối với một cái không có tương lai người mà nói, yêu thầm kỳ thật cũng khá tốt. Cùng Diệp tiên sinh phân biệt lúc sau, Văn Giai Mục trở lại chính mình phòng Lại phát hiện bối lâm na sớm đã chờ ở cửa. Văn giai mục, ngươi thủ đoạn không tồi. Nàng ngữ mang chê cười mà nói. Ta cái gì thủ đoạn? Văn giai mục đầy mặt mặt danh, sau đó đẩy ra cửa phòng nói, chúng ta đi vào nói đi. Bối lâm na câu môi cười lạnh, tiện đà theo vào đi. Ngươi ngày mai giả thành ta đi vạn trượng nhai khảo sát, hoài diễm bọn họ buổi sáng đi, ta cùng bọn họ nói ta có việc, chính mình một người buổi chiều đi. Đến lúc đó ngươi liền giả thành ta đi lên. Thượng mà sẽ có nhân viên công tác tiếp đãi ngươi. Ngươi cùng ta đều là trường thẳng phát, dáng người cũng không sai biệt lắm, mang lên khẩu trang, hoặc cái nùng một chút mắt trang, lại mặc vào nội tăng cao hưu nhàng nhà dày, hẳn là không ai có thể nhận ra ngươi. Đi lên lúc sau, ngươi dùng di động cùng máy bay không người lái đem vạn trượng nhai hoàn cảnh cho ta từ đầu trí cuối trụ được tới, ta muốn xem. Đây là hai vật khối, ngươi cầm, Thính tăng ca phí. Bối lâm na vừa vào cửa liền đem văn giai một gan bài đến rõ ràng. Nàng vứt ra hai sấp tiền mặt, biểu tình thực tự tin, cũng thực ngạo mạn. Ba năm trước đây văn giai mục vì giúp biểu ca còn nợ cơ bạc, cũng vì giúp triệu nhã văn phó chữa bệnh phí, cảm động đến rơi nước mắt mà tiếp nhận rồi công tác này. Chính là ba năm sau nàng lại đem này hai sấp tiền mặt còn trở về, thực xin lỗi bối tổng, công tác này ta không nghĩ tiếp. Ngươi thực thiếu tiền đi. Bằng không vì cái gì liều mạng tăng ca. Bối lâm na rũ mắt nhìn kia hai sấp tiền mặt, ngữ khí là khinh miệt. Bối tổng. Ta biết ngươi có bệnh sợ độ cao, nhưng ta sẽ không đối bất luận kẻ nào nói, ngươi vẫn là tìm người khác hỗ trợ đi. Văn Giai Mục trong đông có kim mà nói, nếu bối lâm na không tìm người khác, mà là một hai phải cưỡng bắt nàng, như vậy nàng cũng không thể bảo đảm sẽ giữ kín như bưng. Thân là kiến trúc sư lại hoạn có bệnh sợ độ cao, này đối hoàn mỹ chủ nghĩa bối lâm na mà nói là một loại không thể đối người ngoài nói xỉ nhục. Nàng kinh ngạc mà nhìn về phía Văn Giai Mục, tựa hồ là không dự đoán được đối phương thế nhưng khám phá chính mình bí mật. cũng đem nó lấy ra tới coi như áp chế. Nàng ngực kịch liệt phập phồng vài cái, tựa hồ là ở áp lực tức giận, sau đó mới lạnh như băng mà nói, "Văn Giai Mục, ta không nghĩ tới ngươi như vậy có thể trang." Nàng châm chọc mà cười cười, lại dùng khinh thường ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Văn Giai Mục, hỏi, "Biết không, Hoài Diễm ghét nhất chính là ngươi loại này, tầm cơ thâm trầm trong ngoài không đồng nhất người. Ngươi ở hắn mà trước có thể trang bao lâu đâu?" "Ta không ngươi có thể trang." Áp lực thật lâu Văn giai Mục đống nhiên bạo phát, ngươi là thật sự thích diệp tiên sinh sao ngươi chỉ là thích hắn tài phú cùng địa vị mà thôi đương hắn gặp được nguy hiểm thời điểm cái thứ nhất ném xuống hắn chạy trốn người chính là ngươi nàng thẳng lăng lăng mà nhìn về phía bối lâm na trong mắt thiêu đốt giận diễm nàng quên không được chính mình mỗi một lần vọt vào hiến hội thính đi cứu diệp tiên sinh đều có thể thấy bối lâm na bỏ hắn mà đi thân ảnh nếu nàng không chạy mà là tiến lên kéo một phen ở lần đầu tiên thời điểm diệp tiên sinh cùng diệp phồn đều sẽ không chết cũng liền sẽ không có lúc sau một loạt bi kịch. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Chúng ta không có gì hảo thuyết. Văn Giai Mộc kéo ra cửa phòng, hung hổ mà chỉ vào ngoại mà. Bối Lâm Na chinh lăng một hồi lâu mới ý thức được, chính mình chẳng những bị uy hiếp, còn bị nhục mạ. Văn Giai Mộc dựa vào cái gì? Nàng chỉ là một cái viên chức nhỏ mà thôi. Nàng sẽ không sợ bị khai trừ sao? Bối Lâm Na thiếu chút nữa tức giận đến nổi điên, rồi lại ngại với nơi này là khách sạn, không thật lớn thanh khắc khẩu. Nàng không nhanh không chậm mà đi đến ngoài cửa, con môi nói, văn giai mục, ngươi quá ngây thơ. Biết không, thích một người, cùng thích một người trên người phụ ra giá trị là phân không khai. Dung mạo, xuất thân cùng giáo dục bối cảnh, mấy thứ này là ta sinh ra đã có sẵn. Tai phú, địa vị, mấy thứ này cũng là diệp hoài diễm sinh ra đã có sẵn. Đúng là bởi vì có được này đó sắp xỉ phụ ra giá trị, chúng ta mới có thể đi đến cùng nhau, cái này kêu môn đăng hộ đối. Hắn không thích ta. Chẳng lẽ còn thích ngươi sao? Ngươi có cái gì? Ngươi có tốt xuất thân sao? Ngươi có địa vị hiển hách cha mẹ sao? Ngươi có đỉnh cấp học phủ giáo dục trải qua sao? Ngươi cái gì đều không có? Ngươi lấy cái gì đi hấp dẫn Diệp Hoài Diễm? Bối Lâm Na nhẹ giọng cười, sau đó hỏi ngược lại, nếu Diệp Hoài Diễm cái gì đều không có, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Văn Giai mùa hốc mắt đỏ bừng mà đứng ở tại chỗ, hồi lâu không trả lời. Bối Lâm Na càng vì khinh miệt mà cười ngươi xem. ngươi cũng sẽ không thích một cái hai bàn tay trắng diệp hoài diễm đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích ta ngươi cũng xứng nàng xoay người xoắn eo nhỏ chậm rãi đi rồi thẳng đến lúc này văn giai một mới từ tim đau như cắt cảm giác chung tránh thoát nàng vẫn luôn đều biết chính mình cùng diệp tiên sinh chi gian cách vô pháp vượt qua hưởng câu nếu nói bối lâm na không có tư cách thích diệp tiên sinh như vậy nàng chỉ biết càng không tư cách duy độc có một chút nàng lại có thể vô cùng chắc chắn mà nói ra ta thích Chẳng sợ Diệp tiên sinh hai bàn tay trắng, ta cũng thích. Chính là những lời này đã không ai có thể đủ nghe thấy được. Đúng lúc này, đặt ở trên bàn di động phát ra len ken một tiếng văng nhỏ. Văn dai mục xoa xoa đỏ bừng đôi mắt, sau đó mới cầm lấy tới lật xem. Văn dai mục, cảm ơn ngươi khuyên bảo. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sẽ rất mệt, ngủ ngon. Đây là một cái đến từ chính Diệp tiên sinh tin nhắn, vô cùng đơn giản một câu, lại làm văn dai mục rốt cuộc khắc chế không được mà rớt nước mắt. Nàng nhìn chằm chằm này tin nhắn nhìn thật lâu thật lâu, sau đó mới nỉ nó nói, Diệp tiên sinh, ta sẽ không làm ngươi trở nên hai bàn tay trắng. Lần này ta nhất định phải cứu ngươi. Rất nhỏ nghẹn ngào mơ hồ còn lại nói. Hôm sau, văn giai một sáng sớm tinh mơ liền thu thập thứ tốt, chuẩn bị đi theo đại gia đi vạn trưởng nhai khảo sát. Nàng cho rằng đối lâm na sẽ tìm một cái khác thế thân, lại không liêu tiến vào nhà ăn lúc sau, đối phương đã ăn mặc trang phục leo núi ngồi ở Diệp tiên sinh bên người. diệp phồn đang ở một ngụm một cái mà ăn sủi cảo trên mặt treo đầy tươi cười diệp tiên sinh làm nàng ăn từ từ mỗi cái sủi cảo nhiều nhai vài cái nàng cũng không sinh khí còn chiếu làm này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây thấy bọn họ hai anh em hòa hảo như lúc ban đầu văn giai một túi đầu thỏa mãn mà cười cười sau đó mới bưng đổ ăn đi qua đi thấy nàng mặc ở trên người trang phục leo núi bối lâm na khỏe môi hơi câu đống nhiên nói văn giai mục ta có một phần quan trọng văn kiện chờ nước mỹ khang thản đình công ty cho ta vẽ truyền thần lại đây ngươi ở khách sạn giúp ta tiếp thu một chút lúc này nước mỹ bên kia mau tan tẩm, ngươi chú ý thời gian nếu không có vẽ truyền thần lại đây ngươi gọi điện thoại thúc giục một thúc giục bởi vì những lời này văn giai một mong đợi suốt cả đêm sự trùng quy vẫn là thất bại nàng tưởng cùng diệp tiên sinh đi leo núi không nói lời gì cũng không đi ở bên nhau chỉ là yên lặng nhìn hắn bóng dáng cũng là vui sướng nàng nhảy nhóp tâm nháy mắt rơi vào trong động băng lại vẫn là ở hơi hơi sửng sốt lúc sau thuận theo mà đáp tốt bối tổng đây là công tác nàng không có lý do gì cự tuyệt nàng đầu lưỡi phiếm ra một tia chua sót tỉ mỉ chọn lựa bữa sáng cũng đã trở nên kẻ nhạt vô vị nàng đem mâm đồ ăn đặt ở bàn dài xa nhất đoàn, bởi vì đại gia chỉ cho nàng để lại như vậy một cái không chớp mắt góc thấy nàng túi đầu dùng khẽ run tay đi kẹp sủi cảo lại vài lần cũng chưa có thể kẹp lên tới chật vật bộ dáng bối lâm na bí ẩn mà cười cười Diệp phôn lại vào lúc này lên tiếng, bối lâm na, ngươi để cho người khác giúp ngươi thu vẽ truyền thần đi, văn giai mục hôm nay cùng chúng ta cùng đi vạn trượng ngai. Tâm tình đã đang đến đáy cốc văn giai mục chấp trước mắt, sau đó mới ý thức được chính mình nghe thấy được cái gì. Nàng nhìn về phía diệp phôn, trong ánh mắt phóng xạ ra kinh hỷ quan mang. Tuy rằng không biết cái này tiểu ác ma vì cái gì muốn giúp chính mình, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy cảm kích. Văn giai mục, ngươi cho ta đương một ngày bảo mẫu đi. Diệp phôn buông chiếc đũa lộ ra không có hảo ý tôi cười thốt ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi văn giai một không chịu khống chế mà để cao âm lượng vừa rồi còn tràn đầy vẻ vải khuôn mặt lúc này đã ửng đỏ tràn ra tươi cười nàng vui sướng tựa hồ có chứa lây bệnh tính thấy nàng tươi đẹp mặt diệp hoài diễm thế nhưng cũng gợi lên khoe môi hôm nay liền phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cố phồn phồn đi lên lúc sau ta muốn khảo sát chung quanh hoàn cảnh khả năng không quá lo lắng nàng diệp hoài diễm ngữ khí ôn hòa mà nói Hắn nói xem như hoàn toàn gõ định rồi chuyện này. Bối lâm na nhằm vào rơi vào khoảng không. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt khác một người đồng sự, đem thu vệ chuyển thần nhiệm vụ giao cho đối phương. Trên mặt mang theo ưu nhã khéo léo tươi cười, nắm dao ăn mu bàn tay lại lặng yên hiện lên một cái giữ tợn gân xanh. Nhưng mà chỉ là giây lát, nàng lại âm thầm cảm thấy thoải mái. Cấp diệp phồn đương bảo mẫu. Văn giai mục cho rằng đây là cái gì hảo sai sự sao. Đến lúc đó bị diệp phồn cấp ác chỉnh, nàng nhưng đừng khóc. mươi 34 đệ mươi 14 chương. Ăn xong bữa sáng, đoàn người xuất phát. Văn Giai Mục phát hiện bối lâm na cảm xúc thế nhưng thực no đủ. Sắp đối mặt nhất sợ hãi trời cao, nàng lại còn có thể cười cùng trên xe mọi người nói chuyện thiếm. Nếu Văn Giai Mục không phải từ tương lai trở về quá khứ người, nàng nhất định sẽ cho rằng bối lâm na đối lần này khảo sát chi lưu tràn ngập chờ mong. Nàng tự mình điều tiết năng lực quá cường. Cho nên nói, có chút người có thể ở có thể so với chiến trường chức trường trung mở một đường máu. cũng đều không phải là toàn không lý do. Văn Giai một thu hồi ngưng chú ở bối lâm na trên người tầm mắt, ngược lại đi xem ngồi ở chính mình hàng phía trước Diệp Tiên Sinh. Cùng bối lâm na cao đàng khoát luận, hướng thu dâng chào bất đồng, đương xe khai thượng quanh co khúc hữu quốc lộ đèo, hướng về xanh đun tươi tốt rừng rậm công viên leo lên khi Diệp Tiên Sinh trở nên trầm mặc. Vô luận bên người người hỏi cái gì, cho dù là công tác sự, hắn đều chỉ là ngắn gọn mà ân một tiếng, cũng không có quá nhiều lời nói đáp lại. Hắn thường thường liền quay đầu lại xem Diệp Phồn liếc mắt một cái, lấy xác định nàng hết thể đều hảo. Hắn còn sẽ quan tâm hỏi vừa hỏi Diệp Phồn có hay không nơi nào không thoải mái. Lần đầu đạt được đi xa cơ hội Diệp Phồn chính đắm chìm ở hưng phấn cảm xúc, không có phát hiện huynh trưởng dị thường, văn giai mục lại nhạy cảm mà đã nhận ra không giống nhau địa phương. Diệp tiên sinh sắc mặt thực tái nhợt, môi cũng có một ít khô nước, kiếm giống nhau sắc nhọn mày rậm chính hơi hơi nhíu lại, phản phất ở áp lực nào đó khó nhịn cảm xúc. cùng văn giai một hơi mang lo lắng ánh mắt đụng vào một cái chớp mắt lúc sau hắn thế nhưng mang lên kính râm, giữa ngã vào lưng ghế thượng bối lâm na cùng thẩm tinh lãng tìm rất nhiều đề tài đi hấp dẫn hắn lại cũng chưa có thể kích khởi hắn hứng thú nói chuyện hắn tuấn mỹ khuôn mặt nửa che ở màu đen thấu kính trung phảng phất ngủ rồi nhưng mà văn giai một lại phát hiện hắn vẫn chưa ngủ mỗi khi ô tô chuyển qua một đạo cong hướng về càng cao địa phương chạy khi diệp tiên sinh đặt ở đầu gối đầu tay liền sẽ không tự giác mà nắm thành nắm tay Khúc công làm hắn cảm giác thực không khỏe, hắn say xe. Ý thức được điểm này, văn giai mộp lại có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Như vậy hoàn mỹ diệp tiên sinh thế nhưng sẽ bị một cái nho nhỏ say xe làm cho như thế chật vật. Hơn nữa hắn còn thực quật cường, chẳng sợ đã vượng đến liền lời nói đều nói không nên lời, cũng chưa từng hướng người chung quanh lộ ra quá một chữ nửa câu. Hắn liền như vậy yên lặng nhẫn lại, mang lên kính dâm che khuất mặt, làm bộ chính mình ở nghỉ ngơi. Nhưng mà... đương xe lại xử quá một cái đột nhiên thay đổi khi hắn rốt cuộc vẫn là lộ ra sơ hở hắn nâng lên tay bưng kín miệng văn giai một sắc mặt cũng đi theo trắng bạch đối với diệp tiên sinh thống khổ nàng luôn là có thể trước tiên nhận thấy được cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị diệp tiên sinh mau phun ra hắn dạ dày hiện tại nói không chừng đã xông quận biển gầm mang theo ăn mòn tính chua sót dung dịch này lên cổ họng lại bị hắn gắt gao khóa trụ bởi vì hắn không muốn làm bất luận kẻ nào thấy chính mình chật vật văn giai mục sờ sơ bụng phảng phất nơi đó cũng bắt đầu phiên giảo sau đó nàng giơ lên tay la lớn sư phó mau dừng xe tài xế thả chậm tốc độ xe hỏi làm sao vậy ngươi tưởng tượng vê đút cờ nhìn một chút còn có nửa giờ liền đến xe tắt đứng toàn xe người đều nhìn về phía văn giai mục bao gồm diệp hoài diễm hắn không gỡ xuống kính dâm vì thế tuấn mị khuôn mặt ở màu đen thấu kính mà phụ trợ hạ có vẻ càng tái nhợt một ít văn giai mục lại không dám xem hắn chỉ là lớn tiếng nói sư phó ta say xe ta tưởng đi xuống tìm một chỗ phun một chút. đây là một cái xây dựng ở trong núi quốc lộ, hai bên đường tất cả đều là mọc đầy tươi tốt thực vật rừng rậm, tìm một chỗ phong thích một chút nôn cũng không có vấn đề. tài xế cũng biết con đường này khúc cong quá nhiều, rất nhiều người đều sẽ chịu không nổi, vì thế chậm rãi ngừng lại. đi thôi, tưởng phun người đều đi xuống, phía trước khúc cong càng nhiều càng cấp, hiện tại nổ ra mặt sau sẽ dễ chịu rất nhiều. tài xế cao giọng nhắc nhở, chúng ta không có việc gì. bối lâm na cười xua xua tay. Thẩm tinh lãng thúc giục nói, ngươi mau đi đi, chúng ta chờ ngươi. Văn Giai Mục nhìn về phía diệp tiên sinh, không chút nào ngoại ý muốn phát hiện hắn ngồi ở vị trí thượng không núp ních. Đều đã vượng đến liền vị toàn đều mau trào ra tới, hắn thế nhưng còn banh một chương khuôn mặt tuấn tú làm bộ không có việc gì. Hắn thật sự hảo hiếu thăng A. Văn Giai Mục rõ ràng cảm thấy thực đau lòng, trong mắt lại nhịn không được tiết ra một tia ý cười. Nàng vội vàng che miệng lại, miễn cho mọi người xem thấy chính mình thượng tiểu khoe môi, sau đó nhỏ giọng nói Diệp tiên sinh, ngươi có thể hay không bồi ta đi xuống? Ta muốn chạy xa một chút, lại có điểm sợ. Ban ngày ban mặt, một xe người đều ở ven đường chờ, ngươi sợ cái gì? Bối lâm na nhúng mày, trên mặt nghĩa mai căn bản chưa từng che giấu. Nàng nguyên tưởng rằng văn dai mục là một cái nhát gan yếu đối người thành thật, lại không nghĩ rằng đối phương là cái thủ đoạn cao minh trà xanh. Tối hôm qua, nàng khuyên nhủ Diệp hoài Diễm những lời này đó thật là câu câu chữ chữ đều nói đến đối phương tâm khảm thượng. diệp hoài diễm khẳng định đã đối nàng hảo cảm tăng gấp bội đi dù vậy cao ngạo bối lâm na cũng không có khả năng đưa ra cùng bọn họ cùng nhau xuống xe nôn mửa nói kia quá mất mặt Tuy tiện thẩm tinh lãng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy nàng thích cái này tính cách ngay thẳng nữ hải vì thế đứng dậy nói ta bồi ngươi trong buổi có khả năng sẽ có sâu lông cùng xả thẩm tiểu thư ngươi không sợ sao văn giai một nhỏ giọng hỏi một câu thẩm tinh lãng vậy ngươi kêu diệp hoài diễm bồi ngươi đi thôi diệp hoài diễm chậm rãi đứng dậy tiếng nói trầm thấp đi thôi ta bổi ngươi cảm ơn diệp tiên sinh văn giai mục vội vàng lấy thượng hai bình nước khoáng theo đi xuống bên ngoài ánh mặt trời thực liệt đem không khí đều bốc hơi đến thay đổi hình xanh mượt cây cối tới xuống dâm mát cứu vứt mau bị nướng hóa văn giai mục nàng ngâng lên cánh tay ngăn trở trói mắt ánh mặt trời chậm dài hướng đuổi cỏ chỗ sâu trong đi đến cũng đem trong đó một lọ thủy giao cho diệp tiên sinh diệp tiên sinh ngươi có thể ly ta xa một chút sao ta hơi xấu hổ. Nàng che miệng lẩm bẩm lẩm bẩm mà nói. Diệp Hoài diễm gật gật đầu, yên lặng đi xa. Đương hắn biến mất ở rầm rạp đuổi cỏ chung lúc sau, văn giai mộc mới ngồi xổm xuống, nhổ một cây cỏ đuôi chó, nhẹ nhàng tới lui. Nàng nghe không thấy Diệp tiên sinh thanh âm, người nọ quá có thể nhịn, khẳng định sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện hắn chật vật. Hắn xử lý xong rồi sao? Hiện tại khá hơn chút nào không? Nhiều cho hắn một chút thời gian ở trong rừng đi một chút đi, như vậy sẽ dễ chịu một chút. Văn Giai Mục một bên tưởng một bên xem di động, không sai biệt lắm 10 phút sau, nàng mới đứng lên hô lớn, Diệp tiên sinh, ta hảo. Diệp hoài Diệp thực đi mau lại đây, trong tay cầm một cái trống rông cái chai. Hắn trên dưới nhìn nhìn Văn Giai Mục, tiếng nói hơi khàn, vậy trở về đi. Hai người yên lặng trở lại trên xe, mọi người đều đã trở đến không kiên nhẫn. Diệp phôn đoán giận nói, ngươi lại không tới ta khiến cho tài xế trực tiếp đem xe khai đi rồi. Ngươi thể chất thật kém, ngồi cái xe cũng ngự văn giai mục ngượng ngùng xin lỗi thực xin lỗi cho các ngươi đợi lâu rõ ràng thân thể không khỏe được đến cực đại giảm bớt diệp hoài diễm lại cảm thấy càng không thoải mái hắn trầm giọng nói chậm trễ thời gian người là ta không phải văn giai mục ta say xe ở bên ngoài chịu mấy cây yên không có là ta phun ra thật lâu văn giai mục vội vàng xua tay sư phó lái xe diệp phồn căn bản không kiên nhẫn nghe hai người giải thích vỗ lưng ghế lớn tiếng kê ợ. xe chậm rãi thúc đẩy Văn Giai Mục cùng Diệp Hoài Diễm trầm mặc trở lại từng người châu ngồi. Bọn họ ngồi ở trước sau bài, đều dựa vào lối đi nhỏ, ly thật sự gần. Một giây đồng hồ sau, Văn Giai Mục thu được một cái tin nhắn, ngươi bình nước không khai phong. Văn Giai Mục nhìn nhìn vẫn như cũ bị chính mình nắm ở trong tay, chưa từng vặn ra quá cái nắp tràn đầy một lọ nước khoáng, lúc này mới ý thức được quan sát tỉ mỉ Diệp Tiên Sinh đã phát hiện chính mình ở diễn kịch. Hắn có thể hay không cho rằng nàng căn bản chính là ở tìm cơ hội tiếp cận hắn Ngày hôm qua Diệp phồn mới nói nàng yêu thầm hắn, hôm nay nàng liền có hành động, nữ nhân này tâm cơ rất sâu, Diệp tiên sinh có thể hay không nghĩ như vậy. Văn Giai Mục nhìn này tin nhắn, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luôn cuống. Nhưng mà lại qua vài giây, một khác điều tin nhắn toát ra tới, cảm ơn ngươi Văn Giai Mục, ta hiện tại cảm giác thoải mái nhiều. Ngắn ngủn hai ngày, Diệp Hoài Diễm đã nhớ không rõ đây là chính mình lần thứ mấy tự đáy lòng cảm tạ cái này nữ hài. nàng luôn là có thể tinh tế mà lại nhạy bén mà bắt giữ đến chúng quanh người mặt trái cảm xúc cũng xảo diệu mà vì bọn họ hóa giải này đó cảm xúc có nàng ở diệp hoài diễm luôn là mạc danh an tâm thiếu chút nữa hít thở không thông văn giai mục thật dài mà thở phào nhẹ nhõm thật tốt quá diệp tiên sinh không có hiểu lầm nàng đem đầu để ở diệp tiên sinh ghế dựa chỗ tựa lương thượng qua lại nhẹ cọ vài cái khỏe môi cất giấu một mạt khe khẽ tươi cười diệp hoài diễm nghiêng đầu dùng kính dâm ngăn trở chính mình thâm thúy đôi mắt Cứ như vậy liền sẽ không có người phát hiện, hắn luôn là sẽ dùng khỏe mắt dư quang hoặc cố ý hoặc vô tình mà nhìn về phía ngồi ở chính mình phía sau nữ hải Sớm đã đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt Diệp phồn khinh thường mà bĩu môi, nhỏ giọng Phun tảo thử, hai cái giả đứng đắn. Nửa giờ sau, ô tô đến xe cấp chạm, đoàn người cưới xe cắp đi trước vạn trượng ngai. Lúc này, đến viên bối Lâm Na mang kính dâm toàn bộ hành trình không nói. Nàng cung Diệp tiên sinh giống nhau, cũng là phi thường hiếu thắng. bọn họ sẽ không làm bất luận kẻ nào nhìn thấy chính mình chật vật suy yếu một mặt thư phương diện này tới nói hai người kỳ thật là tương tự đồng dạng ra thế bối cảnh cùng giáo dục trải qua đáp nặng đồng dạng kiêu ngạo hai người văn giai một tâm tình phức tạp mà nhìn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí rõ ràng sắc mặt đã tái nhuận một mảnh lại vẫn là đem eo lưng đĩnh đến thẳng tắp bối lâm na cùng lúc đó nàng cũng phát hiện hoàng Chí nghị cùng chính mình giống nhau cũng liên tiếp chiều bối lâm na nhìn lại hắn là một cái phi thường giỏi về sinh động không khí người Dọc theo đường đi, hắn luôn là sẽ không ngừng mang theo đại gia cảm thấy hứng thú đề tài. Nhưng hiện tại, hắn lại nhắm miệng, lĩa mục, có vẻ dị thường trầm mặc. Diệp hoài diễm nhưng thật ra tinh thần lên, chính chỉ vào xe các ngoại từng phạt sơn, vì mỗi mỗi giảng thuật cùng cái này cảnh khu tương quan một ít truyền thuyết. Thầm tinh lãng thần thần bí bí mà nói, đi lên lúc sau ta mang các ngươi đi một cái siêu cấp kích thích địa phương. Mấy chục phút sau, đoàn người quả nhiên bị nàng đưa tới một cái phi thường kích thích địa phương. Đối Lâm Na cứng còng mà đứng ở tại chỗ, một bước cũng không dám bán ra đi. Ở nang dưới chân, một cái từ hoàn toàn trong suốt thủy tinh công nghiệp kiến thành bộ đạo chính dọc theo vạn trượng huyền nhai quanh co khúc hữu mà dối thân. Đạp lên pha lê bộ đạo thượng liền giống như đạp lên đám mây, phía dưới có sương mù dày đặc cuộn cuộn, còn có xanh ngắt dãy núi ở sương mù chung lúc gần lúc hiện. Đối với không sợ trời cao người tới nói, nơi này có đẹp nhất phong cảnh. Nhưng là đối với sợ hãi trời cao người tới nói, nơi này không thể nghi ngờ là địa ngục. Bối Lâm Na mang kính dâm khuôn mặt sắc vật mẹo. Hoàng chí nghị nhẹ nhàng chụp đánh nàng gối, làm nàng đi phía trước mại, nàng lại nhịn không được lui về phía sau vài bước. Đương nàng còn tại chỗ dãy rủa khi, Văn giai mục đã đẩy Diệp Phồn đi lên pha lê bộ đạo, Diệp Hoài diễm đi theo hai người phía sau. Thế nào? Nơi này kích thích không? Thẩm Tinh Lãng cười hỏi. Kích thích mẹ ngươi. Bối Lâm Na thật sự rất tưởng mắng thượng như vậy một câu. Còn có càng kích thích ở phía sau đâu. Thẩm Tinh Lãng không có hảo ý mà cười cười. Thẩm Vân Hạo cũng lộ ra có khác thâm ý tươi cười. Đúng lúc này, dưới chân Pha Lê Bộ Đạo Thế nhưng phát ra rắc một tiếng ròn vang, sau đó liền có vô số điều cái khe giống mạng nhện rậm rạp mà kéo dài đi ra ngoài. A! Pha Lê Mau Nát! Chí Nghị, chí Nghị! Bối Lâm Na phát ra hoảng sợ thét trói thai, sau đó không chút nghĩ ngợi liền nhảy đến Hoàng Chí Nghị trên người. Hoàng Chí Nghị vội vàng đem nàng ôm lấy, hướng cách đó không xa xuất khẩu chạy tới. Văn Gia Mục đã mắc phải truy lâu tờ tờ Vừa nhìn thấy pha lê vỡ ra, nàng liền một bàn tay đi tốn Diệp Phồn, một bàn tay đi kéo Diệp tiến sinh. Sợ hai dưới, nàng tiềm lực hoàn toàn bị kích phát, thế nhưng đồng thời đem hai người kéo dài tới tử cục đá kiến tạo ngôi cao thượng. Xong việc lúc sau, nàng thở hồng hộp mà nói, đừng sợ, ta ở, chúng ta không có việc gì. Bởi vì sự phát đột nhiên, văn giai một động tác lại quá nhanh, Diệp Phồn cùng Diệp Hoài diễm căn bản không có phản ứng thời gian. Khi bọn hắn hoàn hồn khi... Văn Gai Mục đã đem bọn họ đưa tới an toàn địa phương, còn gắt gao đem bọn họ ôm vào trong ngực, dùng tả hữu hai tay phân biệt che lại bọn họ đôi mắt, nhu thanh tế ngư mà an ủi. Diệp Phồn ngồi ở trên xe lăn, kéo lên thực dễ dàng. Diệp Hoài diễm ngã trên mặt đất, một con cánh tay bị Văn Gai Mục tốn, một đường xoa pha lê qua đi. Nói thật, như vậy tư thế phi thường tổn hại hắn ưu nhã quý khí hình tượng, nhưng hắn đã hoàn toàn đã quên chính mình chật vật. Hắn màng thai chỉ quanh quẩn một câu, đừng sợ, ta ở. bởi vì những lời này hắn xưa nay không có gì gợn sóng phập phương tâm thế nhưng vào giờ phút này càng nhạy càng nhanh độ ấm nóng bỏng chương 35 mươi lăm đệ ba mươi chương diệp hoài diễm hai mắt bị một cái mềm mại bàn tay nhẹ nhàng bao trùm hắn cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể ngửi được này mềm ấm lòng bàn tay loang thoáng truyền đến hoa cam hương khí giống như ngày xuân sái lạc mặt nước mờ mịt ra ẩm ướt rồi lại hơi ấm vâng sáng thấy bộ đạo toái ra vết rách mà sinh ra mãnh liệt sợ hãi cảm Liền tại đây tản ra hương thơm vầng sáng trung chậm rãi tiêu tán, tiện đà hóa thành khó có thể miêu tả an tâm cảm. Trừ cái này ra, Diệp Hoài Diễm còn cảm thấy một màn này là như thế quen thuộc, liền phảng phất đã từng vô số lần mà phát sinh quá. Hoàn hôn lúc sau, hắn lập tức kéo xuống Văn Giai một bàn tay, lo sợ nghi hoặc mà kêu Diệp Phồn. Tều ta làm gì? Bị Văn Giai Mộc gắt gao lôi kéo tay Diệp Phồn không kiên nhẫn mà đáp lại một tiếng. Văn Giai một Diệp Hoài Diễm quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ ôm chính mình nữ Hải. Diệp tiên sinh ta ở, chúng ta không có việc gì. Văn dai một vội vàng xoa xoa hắn đen nhánh phát lấy kỳ trấn an. Khẩn trương dưới, nàng hoàn toàn đã quên che giấu chính mình đối người này thích, chỉ nghĩ hết mọi thứ có khả năng đi tiêu trừ hắn sợ hãi, đi chợ giúp hắn đạt được an toàn. Diệp Hoài Diễm đầu tóc bị nhu loạn, cả người còn ngồi ở thềm đá thượng, có vẻ thực chật vật. Nhưng hắn không rảnh bận tâm chính mình hình tượng, mà là bay nhanh xoay người. đem diệp phồn cùng văn giai một gắt gao ôm vào trong lực. cảm giác sợ hãi đã đọng đi không thể mất đi các nàng ý chí lại dị thường kiên định mà bảo tồn dưới đáy lòng. diệp hoài diễm càng thêm dùng sức mà thu nạp chính mình cánh tay vì hai người xây dựng ra một cái an toàn nơi dĩ vãng đều là văn giai mục chủ động nhào lên đi ôm lấy diệp tiên sinh nàng có từng bị diệp tiên sinh như vậy khẩn như vậy khẩn mà ôm quá nàng lỗ thai đỏ đôi mắt ướt trái tim cũng đi theo bàng bàng kinh hoàng đúng lúc này Thẩm tinh lãng vỗ tay trưởng cười ha ha lên nàng chỉ chỉ ôm thành một đoàn ba người lại chỉ chỉ hai chân kẹp hoàng trí nghị eo giống gấu túi giống nhau leo lên đối phương không dám rơi xuống đất bối lâm na trêu chọc nói các ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi cái này cái khe cùng tiếng vang là đặc hiệu lạc ở nàng nói chuyện thời điểm kia pha lê bộ đạo còn ở phát ra rắc rắc giòn vang cũng vỡ ra từng điều khe hở nhưng tiểu thể trước sau là hoàn chỉnh một khối căn bản không thoái diệp phôn nhìn kỹ xem sau đó liền báo nổi Ngươi cười cái gì a? Ngươi không nhìn thấy Diệp Hoài Diễm cùng Văn Giai một ôm đến như vậy khẩn sao? Ngươi rốt cuộc là tưởng cùng Diệp Hoài Diễm liên hôn vẫn là tưởng cho hắn đương bà mối? Ngươi đầu hóc có phải hay không có bệnh? Ngươi Luân Đôn đại học bằng cấp là như thế nào bắt được? Thẩm Tinh Lãng tiếng cười to đột nhiên im bặt, hết hầu trừng mắt bộ dáng rất giống nuốt một con rồi bỏ. Thấy Diệp Phồn nhìn về phía chính mình, Bối Lâm Na vội vàng từ hoàng trí nghị trên người trượt xuống dưới. Hiện tại mới tị hiềm có phải hay không chậm? một gặp được nguy hiểm ngươi liền kêu hoàng trí nghị tên còn nhảy đến trên người hắn ta xem ngươi chân chính thích người là hắn mới đúng vậy ngươi làm gì còn cùng diệp hoài diễm xem mắt ngươi là tưởng lừa gạt hắn cảm tình sao ngươi không thích hắn còn phải gả cho hắn ngươi không phải phạm tiện chính là tưởng từ nhà của chúng ta bắt được chỗ tốt ngươi cùng ngươi cái kia thấy tiền sáng mắt mẹ dã tâm thật là không nhỏ diệp phồn hơi hơi híp híp mắt nhìn về phía bối lâm na ánh mắt đã tràn ngập hoài nghi lại không chút nào che giấu mà chiêu cáo chính mình phản cảm cùng căm ghét. Bối lâm na hơi há mồm lại hơn nửa ngày tìm không ra phản bác nói. Hoàng trí nghị thở dài một tiếng, chậm rãi nói, phồn phồn ngươi hiểu lầm, ta là cô nhi, nếu không phải na na mụ mụ nhận nuôi ta, còn cung ta vào đại học, ta sẽ không có hôm nay. Hai chúng ta cảm tình đích xác thực hảo, nhưng chỉ là huynh muội chi tình mà thôi. Từ tê liệt về sau, diệp phồn không có việc gì để làm, đành phải đem toàn bộ thời gian dùng để quan sát người khác. nghe thấy lời này nàng lắc đầu cười lạnh hoàng giám đốc lời này ngươi lửa lửa chính mình thì tốt rồi không cần lấy lửa gà ta ngươi không loại không dám thừa nhận chính ngươi cảm tình khó trách bối lâm na sẽ đối với ngươi chân trong chân ngoài hoàng trí nghị bất đắc dĩ mà cười cười phảng phất khinh thường cùng một cái tư tưởng cực đoan người tàn tật khắc khẩu bối lâm na nhìn về phía hắn sắc mặt trắng bệnh diệp phôn lúc này mới quay đầu lại cười như không cười mà nhìn nhà mình huynh trưởng diệp hoài diễm ngươi còn muốn ôm bao lâu Trước sau ôm văn giai mục diệp hoài diễm trinh lăng một cái trước mắt, sau đó bay nhanh buông tay. Thực xin lỗi. Hắn vì chính mình đường đột xin lỗi, ôm ấp không còn, trái tim lại cũng phảng phất không một góc. Văn giai mục mặt đỏ xua tay, nhỏ giọng nói không quan hệ. Nàng sợ hãi mà nhìn diệp phồn liếc mắt một cái, âm thầm cầu nguyện cái này tiểu ác ma đừng đem lửa đốt đến trên người mình. Nhưng mà diệp phồn sao có thể buông tha nàng. Văn giai mục, ngươi còn không dám thừa nhận ngươi thích diệp hoài diễm. Ngươi vì cứu hắn liền mệnh đều có thể không cần Chậc chậc chậc, thật là nhìn không ra tới Ngươi còn rất si tình Diệp phôn một bên líu lươi một bên lắc đầu Biểu tình thập phần cổ quái Văn dai một vội vàng nhìn về phía Diệp tiên sinh Lại phát hiện đối phương cũng ở chăm chú nhìn chính mình Đen nhánh đôi mắt lưu chuyển tìm tòi nghiên cứu quan mang Tại đây một khắc, Văn dai một khuôn mặt như là nhiễm dạng mây đỏ Nóng rắt mà phát ra năng Nàng làm sao dám thừa nhận chính mình thích Diệp tiên sinh Thừa nhận lúc sau lại có thể như thế nào. Nàng một cái sắp chết đi người, chỉ biết mang cho Diệp tiên sinh thai nạn mà thôi. Nhưng là nàng cũng không có cách nào phủ nhận, một câu không thích, tôi nhỏ chính là nàng tâm. Ta lại không phải chỉ lo Diệp tiên sinh một người. Vì cứu ngươi ta cũng có thể liền mệnh đều không cần. Ta đối người chính là tốt như vậy, có cái gì vấn đề sao? Văn dai một ngạnh cổ hồi dỗi một câu, sau đó trột dạ mà nhìn Diệp tiên sinh liếc mắt một cái. Diệp Hoài Diễm con ngươi ánh sáng nhạt nhàn rỗi gian mất đi. Hắn sửng sốt một hồi lâu mới tiếng nói khàn khàn mà nói, không có vấn đề. Được rồi, đừng xảo, chúng ta đi thôi. Diệp Phôn nhớ tới văn giai mục vì cứu chính mình phấn đấu quên mình bộ dáng, chưa từng nói ra chảo phúng cũng đều nuốt trở lại trong bụng. Đoàn người nhân hứng mà tới mất hứng mà đi. Tới rồi vạn trượng ngay, Diệp Hoài Diễm lập tức đã quên phía trước hết thảy, hết sức chuyên chú mà đầu nhập công tác. Bối Lâm Na đứng ở huyền ngai biên, thân thể cứng c� cổ chức huynh mê muội giống nhau nhìn chằm chằm phía dưới mây mù nơi này tuy rằng tên là vạn trượng ngai nghe phảng phất là một cái cảnh điểm kỳ thật là một cái vứt đi màu đá cả tòa sơn đều từ cứng rắn nham thạch cấu thành chẳng qua mặt khác nửa bên bị cắt lấy đi hình thành vạn nhận chi vách tường thẳng thượng thẳng hạ giống như đao tức nham thạch xa so tự nhiên hình thành đầu tiêu đoạn nhai cả nguy hiểm đứng ở đỉnh núi đi xuống xem màu xám mây mù phảng phất một cái lốc xoáy mê ly tầm mắt cùng hồn phách gọi người cầm lòng không đậu liền sẽ sinh ra một đầu ngã quỷ đi xuống nguy hiểm ý nghĩ sang vậy. văn giai mục thấy bối lâm na phía sau lưng bị mồ hôi làm ướt Hoàng có bệnh sợ độ cao người đứng ở chỗ này kia sống không bằng chết cảm giác liền phảng phất rơi vào địa ngục hoàng Chí nghị trước sau đứng ở bối lâm na bên người nhẹ nhàng đỡ nàng eo hai người bọn họ là dưỡng huynh muội khó trách ở chung thời điểm như vậy thân mật bối lâm na đẩy ra hoàng trí nghị chuyển qua mồ hôi lạnh đầm địa mặt đối văn giai mục nói liền này thật không thú vị nói xong nàng cầm lấy camera đối với trời cao đối với bức tường đổ đối với chung quanh phong cảnh bắt đầu rồi liên tục không ngừng mà quay trụ nàng vẫn chưa hoàn toàn khắc phục sợ hãi cũng đã có thể cùng với sợ hãi bắt đầu công tác văn giai mục chấp trước mắt sau đó mới chậm rãi dâng lên vì bối lâm na vỗ tay xúc động nữ nhân này tuy rằng thực chẳng ghét nhưng trong xương cốt lại có một loại không chịu thua kính nhi văn giai mục thật muốn tìm nàng mượn một chút kính ngươi lại không phải thiết kế sư ngươi đi theo bọn họ chuyển động cái gì Bên kia có một cái cảnh điểm, người dẫn ta đi xem đi. Diệp phồn chỉ vào cách đó không xa một tòa sân phơi nói. Văn Giai Mục đang muốn nói ta cũng muốn khảo sát, liền nghe Diệp Tiên Sinh phân phó nói, các ngươi đi chơi đi, sau đó ta tới tìm các ngươi. Lúc này Văn Giai Mục vẫn chưa tham dự quá bất luận cái gì hạng mục thiết kế công tác. Ở đại gia trong mắt nàng chính là cái mua nước tương. Cho nên Diệp Tiên Sinh sẽ nói ra loại này lời nói cũng không gì đáng trách. Văn Giai Mục tuy rằng có điểm bị khuất, lại cũng lúng ta lúng túng đáp ứng xuống dưới cũng may nàng ba năm trước đây cũng đã khảo sát quá vạn trượng nhai trăm ngàn hồi không kém lúc này đây đem diệp phồn đẩy đến sân phơi thượng lúc sau văn giai một mới phát hiện nơi này căn bản không phải cái gì cảnh điểm mà là nhảy cực địa phương một đám du khách xếp thành hàng dài hứng thú bừng bừng chờ đợi càng nhiều người vây quanh ở nhảy cực trên đài vui tươi hớn hở mà thưởng thức tham dự giả trật vật tư thái có người lâm trận chạy thoát có người khóc lớn kêu to còn có người ôm lấy nhân viên công tác chơi xấu Diệp Phồn mùi ngon mà nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói, "Ta tưởng nhảy cực." Văn giai mục nhìn nhìn nàng không cảm giác hai chân, quyết đoán cự tuyệt, "Không được." Này hai chữ chạm vào Diệp Phồn cấm kỵ, kêu nàng trong nháy mắt lánh phía dưới sắc. Văn giai mục nhón mũi chân xem người nhạy cực, căn bản không nhận thấy được tiểu ác ma lại hát hóa. Nàng to mò hỏi, "Ngươi vì cái gì hận Diệp tiên sinh? Chân của ngươi là hắn tạo thành sao?" Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nàng đã không quá tin tưởng đồng sự bắt quái. diệp phôn tê liệt khả năng không phải say rượu lái xe tạo thành diệp phôn cười lạnh nói ngươi hiểu hay không đạo lý đối nhân xử thế diễn tư của người khác ngươi lung tung tìm hiểu cái gì tin hay không ta quay đầu lại làm ta ca đuổi với ngươi văn dai một sắc mặt tái nhợt mà nhìn về phía nàng nhỏ giọng nói thực xin lỗi diệp phôn bỏ qua một bên đầu nhìn về phía cách đó không xa huyền ngai lẩm bẩm nói ngươi nói nhảy xuống đi là cái gì cảm giác sẽ sợ hay sao Nếu dây thừng chặt đứt sẽ như thế nào? Khẳng định sẽ ngã chết đi. Không biết vì cái gì, ngồi ở chỗ này đi xuống xem thời điểm, ta thật sự rất tưởng nhảy xuống đi. Văn giai một tái nhợt gương mặt trầm rãi đỏ lên, trong lòng cũng bốc cháy lên một cổ áp lực không được lửa giận. Vì cái gì Diệp phồn luôn là sẽ sinh ra loại này vớ vẩn ý niệm. Nàng cho rằng nhảy vực là trò chơi sao? Nàng cho rằng tử vong là một loại khác bắt đầu sao? Cho nên nàng mới có thể như vậy vân đạm phong khinh mà lôi kéo Diệp tiên sinh cùng đi chết. Không, tử vong là chung kết, cũng là hết thể thống khổ nguyên khởi. Nếu không phải nàng tử vong, Văn giai Một sẽ không bị nhốt tại đây vĩnh viễn tuần hoàn trung, lần lượt mà làm bạn Diệp Tiên Sinh rơi vào vực sâu, mà chính mình tâm cũng lần lượt mà dập nát. Người này thật là tùy hứng đến đáng giận trình độ. "Hảo, ta và ngươi cùng nhau nhảy cực, ta làm nguyên nếm thử nhảy xuống đi là cái gì tư vị?" Áp lực không được phẫn nộ Văn giai Một xúc động mà nói. "Vậy đi thôi." Diệp Phồn vui vẻ mà vỗ tay. Nhân viên công tác hỏi qua Diệp Phồn thân thể chẳng huống, biết nàng không có gì vấn đề liền đem nàng cùng Văn Giai Mục cột vào cùng nhau, đẩy thượng nhảy cực đài. Văn Giai Mục ôm lấy cái này tiểu gác ma, một đầu ngã quỵ đi xuống. Mặc dù truy lâu quá rất nhiều lần, từ trên vách núi nhảy xuống đi khi, Văn Giai Mục vẫn như cũ sẽ bị sợ hãi bóp chặt trái tim. Nàng cắn chặt răng, nỗ lực áp lực thét chói thai xúc động. Sau đó nàng trừng lớn mắt, ý đồ đi quan sát Diệp Phồn biểu tình. người này nếu là thông qua nhảy cực hiểu biết đến truy lâu đáng sợ nàng về sau liền sẽ không làm ra như vậy việc đốc. nhưng mà văn giai mục tính sai diệp phồn không ở thét trói thai cũng không ở rơi lệ càng không có sợ hãi mà thất hồn lạc phách nàng duỗi thân hai tay làm ra bay lượn động tác sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở trong gió cực phú có dãn dây thường làm các nàng trong chốc lát hạ truy trong chốc lát giơ lên giống như nhảy lên ở đám mây văn giai mục ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi sao nói cho ngươi Ta trước kia là cánh trang phi công, ta từ 15 tuổi liền bắt đầu học cánh trang phi hành, ha ha ha diệp phồn đắc y rào rạt mà kêu to. Văn Giai Mục, nàng giống như lại bị cái này tiểu ác ma cấp hố, nhưng mà càng hố còn ở phía sau. Xa xa thấy Văn Giai Mục ôm mội mội nhảy xuống nhảy cực đài diệp hoài diễm đã nổi giận đùng đùng mà đổi tới, lệnh cưỡng chế nhân viên công tác lập tức đem hai người kia kéo lên. Hắn cúi đầu nhìn nhìn huyền với trời cao Văn Giai Mục cùng diệp phồn, đầu không khỏi một trận choáng váng. Mặc danh mà lại thân thiết sợ hai giống như ưu linh giống nhau xâm chiếm hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. chương 36 đệ 36 trương. Văn dai mục, Diệp Phồn là một cái người tàn tật, ngươi làm sao dám mang nàng đi nhạy cực. Vạn nhất nàng trái tim không tốt, ở không trung phát bệnh làm sao bây giờ. Vạn nhất nàng loang xương, bị lạc đến chất khớp, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ. Mấy vấn đề này ngươi cũng chưa suy xét quá sao. Ngươi ngày thường không phải rất tinh tế sao. chờ nhân viên công tác đem mội mội cùng văn giai một kéo lên lúc sau diệp hoài diễm liền đem hai người đưa tới hẻo lánh địa phương áp không được hỏa khí mà gian dậy chính là diệp phồn nói nàng không có bệnh tim văn giai một ngữ khí nột nột trả lời nàng nói nàng không có ngươi liền tin diệp hoài diễm còn tưởng trách cứ vài câu diệp phồn bên kia đã che lại ngực ngao ngao khẽ gọi lên diệp hoài diễm ta ngực đau ta bỗng nhiên cảm thấy thật là khó chịu ngươi mau mang ta hồi nội thành xem bác sĩ Văn giai mục mở to hai mắt nhìn về phía nàng, biểu tình nói không nên lời nghẹn quất. Cái này tiểu ác ma lại ở nháo cái gì? Treo ở giữa không chung thời điểm nàng rõ ràng cười đến thực vui vẻ, như thế nào đi lên lúc sau nàng liền bắt đầu ngược đau. Nàng cố ý đi. Văn dai mục ủy khuất mà hô, Diệp tiên sinh, nàng là Trang. Nhưng mà Diệp hoài diễm quan tâm sẽ bị loạn, đã không rảnh đi tự hỏi mội mội có phải hay không Trang. Chỉ cần mội mội kêu một tiếng khó chịu, hắn cũng sẽ đi theo tất cả khó chịu. Hắn mặt châm xuống, không nói một lời mà thúc đẩy xe lăn chiều xuống núi đường đi đi. Văn Gai một gấp đến độ nước mắt thẳng dũng, nhưng cũng biết chính mình xúc động dưới mang Diệp Phồn nhạy cực đích sắc không đúng. Lại nói như thế nào, Diệp Phồn cũng là người tàn tật, đối mặt không xác định nhân tố cùng nguy hiểm nhân tố đều so người bình thường cao. Chính là này cũng không phải nàng vu hãm chính mình lý do a. Rõ ràng là Diệp Phồn tưởng rời nhà trốn đi, kết quả biến thành nàng bắt cóc. Rõ ràng là Diệp Phồn tưởng nhẹ cực, kết quả biến thành nàng không biết đúng mực. Diệp phôn quá xấu rồi, luôn là kêu chính mình bối nổi. Văn giai một càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt liền một viên tiếp một viên mà đi xuống rớt. Nàng khóc cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ là yên lặng đi theo Diệp tiên sinh mặt sau, trộm sắt khỏe mắt. Diệp hoài diễm phảng phất sau lưng dài quá một đôi mắt, đông nhiên ngừng ở tại chỗ, quay đầu nhìn lại. Văn giai một không kịp dừng bước chân, một đầu đâm tiến trong lòng ngực hắn, nước mắt cũng chiếu vào hắn mu bàn tay thượng. Diệp hoài diễm bị này tinh điểm nhiệt ngân năng một chút. nùng liệt tội ác cảm thế nhưng làm hắn sinh ra tự mình chán ghét cảm xúc hắn như thế nào sẽ không hiểu biết chính mình muội muội lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm văn giai mục tính cách nếu không phải diệp phồn lì lợm la liếm vừa lừa lại gạt văn giai mục sẽ không mang nàng đi nhạy cực chiếu cố diệp phồn đã rất mệt lại còn muốn đối mặt chính mình vô cớ chỉ trích khó trách văn giai mục sẽ khóc nàng cái mũi cũng đâm đỏ hẳn là rất đau đi diệp hoài Diệm năm chặt xe lăn hai cái bắt tay đầy ngập cái náy cảm đã áp không được Hắn thở dài nói: Thực xin lỗi, đừng khóc. Ngươi không có sai, là ta sai rồi. Không có nguyên do, không có dấu hiệu, đống nhiên liền dơ lên cờ hàng toàn diện đầu hàng. Này vẫn là trước kia cái kia tính tình đặc biệt cố chấp Diệp Hoài Diệm sao? Diệp phôn nghe được thẳng trận trắng mắt, bị Diệp Tiên Sinh lạnh lẽo lại ôn nhu hương khí bao phủ, lại bị hắn này nấy lời nói an ủi một lòng, văn giai mục cho dù có lại nhiều ủy khuất đều tiêu tan. Nàng vội vàng lắc đầu, tiếng nói dầu dĩ mà nói, không đúng, là ta sai rồi. diệp tiên sinh ngươi quan tâm mội muội ngươi không có sai ta là quan tâm sẽ bị loạn trách oan ngươi ta là suy xét không chu toàn nhất thời xúc động thực xin lỗi thực xin lỗi hai người ngươi một câu ta một câu mà thừa nhận sai lầm cuối cùng lại chăm miệng một lời về phía lẫn nhau xin lỗi trầm mặc sau một lúc lâu bọn họ nhìn phía đối phương sau đó liền không tự chủ được mà cười nhẹ lên một hồi hiểu lầm cứ như vậy dễ dàng giải trừ văn giai một nước mắt đối diệp hoài diễm có được thật lớn lực sát thương Hắn nhìn nàng hơi hơi đỏ lên hốc mắt, trái tim vẫn như cũ sẽ cảm thấy buồn đau. Diệp phôn nhìn bị ái mội không khí quanh quần hai người, tâm tình một trận khó chịu. Nàng không thoải mái, tất cả mọi người muốn đi theo không thoải mái mới được. Ta ngực thật sự đau quá. Diệp hoài diễm, ta không phải ở nói giỡn, ngươi nhanh lên đưa ta đi bệnh viện. Ngươi còn nhớ rõ ta chân là như thế nào đoạn sao? Ta sẽ biến thành hôm nay như vậy đều là ngươi làm hại. Ta phải cho ba mẹ gọi điện thoại, nói ngươi chỉ lo công tác. đem ta ném cho một cái không phụ trách nhiệm người. Diệp Phồn lấy ra di động uy hiếp, vừa rồi còn đầy mặt đều là sung sướng tươi cười Diệp Hoài Diễm, chỉ ở trong nháy mắt đã bị ưu ám bao phủ. Hắn khẽ nít khỏe môi gắt gao nhấp thẳng, hiện ra ra tái nhợt nhăn sắc, dị thường kịch liệt thống khổ ở hắn đen nhánh trong mắt quay cuồng. Văn Gai một cơ hồ ở cùng thời khắc đó liền cảm nhận được hắn thống khổ. Nàng biết Diệp Phồn nói khẳng định cất giấu một đoạn bi thảm chuyện cũ, mà này chuyện cũ là để ở Diệp Tiên sinh trong lòng cự thạch. cũng là cắt hắn lơi dao sắp bén càng là làm hắn ngày càng tinh thần xa suốt cuối cùng đánh mất toàn bộ hy vọng ngọn ngườn diệp phồn biết rõ chính mình nói ra những lời này đó liền sẽ làm diệp tiên sinh cảm thấy thống khổ vạn phần nhưng nàng vẫn là nói nàng vì cái gì chính là không chịu buông tha diệp tiên sinh ở trong lòng nàng diệp tiên sinh thực sự có như vậy tội ác tại trời sao chẳng lẽ một hai phải diệp tiên sinh lấy chết tạ tội nàng mới có thể vừa lòng sao văn giai một mặc kệ diệp phồn có như thế nào bi thảm qua vãng Nàng chỉ nghĩ bảo hộ chính mình Diệp Tiên Sinh, vì thế nàng cố nén tức giận, đống nhiên mở miệng. Diệp Phồn, ngươi giày dỡ. Nàng nhớ rõ rời nhà trốn đi lần đó, Diệp Phồn giày cất giấu thẻ ngân hàng cùng tiền mặt. Nếu nàng vẫn luôn có cái này thói quen, ném giày nàng hẳn là sẽ thực sốt ruột đi. Quả nhiên, nghe thấy Văn Gai mộc nhắc nhở, Diệp Phồn mới chú ý tới chính mình giày thế, nhưng ở nhảy cực thời điểm rất đến huyền nhai phía dưới đi. Nàng hai chân không cảm giác, đi lên thời điểm cũng liền không phát hiện. Vừa rồi còn che lại ngực dầm gì, phảng phất bệnh đến sắp chết diệp phồn đột nhiên liền trở nên sinh long hoạt hổ lên. Nàng nắm chặt diệp hoài diễm cánh tay, nôn nóng mà hô, ta giải ném. Ta muốn đi tìm ta giải. Tiên mặt ném không quan hệ, kia trương thẻ ngân hàng nhất định phải tìm trở về. Trời biết vì trộm làm như vậy một chương hoàn toàn không có khả năng bị người trong nhà truy tung đến thẻ ngân hàng, nàng tiêu phí nhiều ít tâm tư. Nếu này trương tạm ném, nàng thượng chỗ nào lại đi lộng một chương Ta muốn đi tìm ta giải. diệp hoài diễm ngươi dừng lại đưa ta trở về diệp phôn nhanh chóng chụp đánh xe lăn hai cái tay vịn ngươi không phải nói ngươi ngực đau không văn giai mộc hầm hừ hỏi diệp phôn há miệng thở dốc chỉ tốn một giây đồng hồ thời gian liền ở tiếp tục trang bệnh cùng tự bạo tri gian dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn tự bạo hào đi ta thừa nhận ta là trang như vậy các ngươi vừa lòng đi diệp hoài diễm ngươi đem ta đẩy trở về ta muốn tìm ta giải Bị buộc nóng nảy Diệp phồn đấm Diệp Hoài Diễm cánh tay quang quác lạp kêu to. Chỉ là một đôi giày mà thôi, trở về ta cho ngươi lại mua một đôi. Ta hiện tại lập tức mang ngươi hồi nội thành kiểm tra thân thể, ngươi đừng náo. Diệp Hoài Diễm trầm giọng gian dậy. Ở trong lòng hắn, muội mội khỏe mạnh không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Mặc kệ có phải hay không Trang, hắn tổng muốn mang nàng kiểm tra qua đi mới có thể yên tâm. Ta thật là Trang, ta không có không thoải mái. Mau đưa ta hồi nhảy cực địa phương Ta muốn đem giải nhặt về tới. Diệp Hoài Diễm, ngươi có nghe thấy không? Diệp Hoài Diễm, ta sai rồi được chưa? Văn Giai Mục, ngươi mau đi giúp ta nhặt giải. Vừa rồi là ta hoan của ngươi, ta cho ngươi xin lỗi. Văn Giai Mục, Văn Giai Mục. Diệp Phôn ở trên xe lăn không ngừng rẽ rùa kêu to, nhưng không ai để ý tới. Diệp Hoài Diễm còn ở đi phía trước đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn lo lắng mỗi mỗi tâm lý cũng xuất hiện vấn đề. Diệp Phôn kêu kêu liền gào khóc lên. diệp hoài diễm lại càng thêm kiên định đưa nàng đi bệnh viện quyết tâm vì một đôi giày kích động thành như vậy nàng cảm xúc rõ ràng không bình thường tới rồi dưới chân núi diệp phú hoa cùng liêu tú lan cũng vội vàng đổi đến diệp phôn bắt đầu khẩn cầu bọn họ giúp chính mình nhặt giày chính là hai vợ chồng ngược lại trách cứ nàng vô cớ gây rối, còn nói một đôi giày như thế nào có thể so sánh thân thể của nàng càng quan trọng cuối cùng diệp phôn cơ hồ là bị trói gô mà đưa vào bệnh viện nàng khóc đến yết hầu khàn hốc mắt sưng đỏ gương mặt trắng bệnh, nàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhưng tất cả mọi người tránh đi nàng tầm mắt. Thẩm Tinh Lãng cùng Đối Lâm Na thậm chí ở nàng nhìn qua thời điểm bỏ qua một bên đầu, ngăn không được mà cười trộm. Diệp Phồn càng là thê thảm, các nàng liền càng là cảm thấy hạ giận. đến cuối cùng, Diệp Phồn chỉ có thể gục đầu xuống, tuyệt vọng mà đấm đánh chính mình không cảm giác hai chân. như vậy tồn tại có ý tứ gì? vì cái gì lúc trước không đồng nhất hạ đâm chết ta? Diệp Hoài Diễm, ngươi làm ta đi tìm chết. ngươi đường động ta diệp phôn từng tiếng mà khóc thê, từng cái mà sẽ rách chính mình đầu tóc lại bị huynh trưởng càng vì dùng sức mà ngăn chặn đôi tay giam cầm ở trên xe lan nàng mềm mại ngã xuống đi xuống tiếng khóc tiệp tức, ngực phập phồng cũng càng ngày càng mỏng manh không có người biết nàng vì sao như thế kích động chỉ có văn giai một minh bạch bị giam cầm ở trên xe lăn nàng đi chỗ nào đều cần thiết trinh đến huynh trưởng hoặc cha mẹ đồng ý có lẽ liền an xuyên dùng đều đến trải qua người nhà thẩm tra Vì phòng ngừa nàng chạy loạn, dâu có diệp ra thậm chí liền tự động xe lăn đều không cho nàng mua, còn chuyên môn mời bảo mẫu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng. Nay đó cái gọi là đối nàng hảo, cùng biến tướng giam lỏng có cái gì khác nhau? Diệp Phôn là một con tù điểu, đầu tiên là bị bẻ gãy cánh chim, sau đó lại bị quan tiến lồng sắt, cho nên nàng mới có thể như thế khát vọng tự do. Kia tiền mặt cùng thẻ ngân hàng, có lẽ là nàng chạy về phía tự do một đường hy vọng. Nếu không chiếm được tự do, tử vong cũng có thể. đối nàng tới nói tử vong làm sao không phải một loại giải thoát thân thể giam cầm đã bước điên rồi nàng nàng chỉ có thể làm linh hồn rời đi này phó tàn phá thể xác đột nhiên văn giai mục liền lý giải diệp phồn cũng rốt cuộc minh bạch nàng vì sao sẽ như vậy nghĩa vô phản cố mà rơi vào vực sâu rõ ràng đã đạt tới sửa trị diệp phồn mục đích chính là đương văn giai mục tận mắt nhìn thấy diệp phồn bị buộc đến cuồng loạn chật vật hoàn cảnh trung khi nàng lại một chút cũng không cảm thấy vui vẻ nàng nhìn nhìn đầy mặt lo lắng diệp tiên sinh Sau đó liền xoay người, bay nhanh chiều cảnh khu chạy tới. Nửa đêm thời gian, Diệp Hoài Diễm vẫn như cũ canh giữ ở giường bệnh biên, tuấn mỹ khuôn mặt trải rộng thật sâu mỏi mệt. Diệp Phôn bị tiêm vào một chi chấn định tề, đã hôn mê một buổi trưa, giờ phút này tỉnh lại cả người vô lực, lại vẫn là thong thả thả kiên định mà nói, Diệp Hoài Diễm, ta hận ngươi. Trừ phi ta chết, nếu không ta hận ngươi cả đời. Nàng ngỗn phun ra một chữ, Diệp Hoài Diễm liền khẽ run hít sâu một hơi. Những lời này giống lưỡi dao, giống ngọn lửa Giống axit, không ngừng đối hắn tạo thành khó có thể ma diệt thống khổ. Hắn nhắm hai mắt, ngăn cản chua xót nước mắt đổ xuống. Diệp Phồn gian nan mà chuyển động đầu, nhìn về phía hắn, ngựa khí lạnh băng, ngươi nhớ kỹ, ta đến chết đều sẽ không tha thứ ngươi. Trong suốt vết nước ở diệp hoài diễm lông mi trung thoáng hiện, hắn tuấn mỹ khuôn mặt căng chặt đến mức tận cùng, sau đó mới mở mắt ra, ách thanh nói, ta không trông cậy vào được đến ngươi tha thứ. Ngươi hảo hảo tồn tại ta liền thỏa mãn. Đáp lại hắn chính là Diệp Phồn quỷ dị một tiếng cười lạnh. Đúng lúc này, cửa phòng bị người phanh mà một tiếng đẩy ra, tóc hỗn độn, đầy người dơ bẩn Văn Giai một sách theo một đôi dính đầy bùn du lịch dày đi vào tới. Cho ngươi. Nàng đem giày đoan đoan chính chính mà bày biện ở giường bệnh biên. Cả người vô lực Diệp Phồn thế nhưng lập tức nửa ngồi dậy, kinh ngạc mà nhìn du lịch dày. Là này xong sao? Văn Giai một hỏi. Ngươi cho ta xem. Diệp Phồn vội vàng mà vươn tay Văn dai một nguyên bản tưởng đem dạy cho nàng, rồi lại bỗng nhiên đi vào toilet. Ngươi đi đâu nhi? Diệp phồn rôi trưởng cổ nôn nóng hỏi. Diệp hoài diễm đi đến toilet cửa nhìn nhìn, trấn An nói, nàng ở giúp ngươi tẩy giày. Cuối cùng chính mình cũng đi vào đi, vén tay háo lên tưởng hỗ trợ, lại bị văn dai một cự tuyệt. Nàng là sẽ không làm diệp tiên sinh phát hiện diệp phồn bí mật. Diệp phồn khẩn trương mà lắng nghe toilet động tĩnh. Vài phút sau, văn dai một đem rửa sạch sẽ giày đưa cho diệp phồn. Diệp cầm ở trong tay nhìn nhìn, lại nhẹ nhàng xúc miếng độn giày ngó liếc mắt một cái, sau đó mới vui sướng mà nói, là ta giải Hiện tại vui vẻ sao? Văn dai một hướng nàng dơ dơ lên cằm, Vui vẻ. Diệp ôm lấy giày cười cong đôi mắt. Vui vẻ liền ăn một chút gì đi. Văn dai một kéo ra khóa kéo, từ áo khoác bên trong lấy ra một cái bao ni trong túi trang ba cái bị che đến nóng hầm hập hamburger. Diệp lấy về giày tâm tình với lúc, tự nhiên cái gì đều nguyện ý làm. Trên tủ đầu giường bãi đầy diệp hoài diễm giúp nàng mua thức ăn, nàng lại một ngụm không nhúc nhích. Hiện giờ cầm một cái dầu mỡ hamburger, nàng ngược lại từng ngụm từng ngụm cắn. Cảm ơn ngươi văn giai mục. Diệp phun cười hì hì nói, giờ phút này nàng vui vẻ đến giống cái hài tử, đối văn giai mục địch ý cũng phảng phất hoàn toàn tiêu diệt. Diệp hoài diễm càng xem nàng càng cảm thấy kỳ quái, không khỏi cầm lấy giày cẩn thận kiểm tra. Diệp phun thiếu chút nữa bị một ngụm hamburger sặc tử, nàng khẩn trương mà nhìn huynh trưởng. Liền hô hấp bản năng đều quên mất. Đúng lúc này, Diệp Hoài Diễm thế nhưng từ dậy đảo ra rất nhiều quả hạch. Quả hạch rơi trên mặt đất, phát ra xôn xao giòn vàng, tiện đà quay tròn lăn được đến chỗ đều là. Diệp Hoài Diễm ngây dại. Văn dai một vỗ vô cái chăn nói, khó trách ta đem dậy nhặt lên tới thời điểm một con sóc con hùng hùng hổ hổ theo ta một đường, nguyên lai like ta đem nó kho lúa cấp bưng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không biết. Nàng chắp tay trước ngực, hướng cảnh khu phương hướng đã bái. bái. phảng phất ở hướng kia chỉ xui xẻo sóc con xin lỗi diệp hoài diễm buông dày thật sâu nhìn văn dai một liếc mắt một cái sau đó trầm thấp mà cười hắn cười nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng diệp phồn đại xuyên một hơi cũng đi theo cười vô luận như thế nào hôm nay cuối cùng là hết thảy đều hào đi lên chương 37 mươi bảy đệ ba mươi chương ném một hồi dày diệp phồn mấy ngày kế tiếp đều ngoan ngoan đãi ở viện điều dưỡng không dám lại làm yêu không nàng quấy nhiễu đại gia công tác tiến độ đều nhanh hơn rất nhiều Một tuần lúc sau, thực địa khảo sát nhiệm vụ hoàn thành, Văn Giai Mục cấp mọi người đính hồi trình vé máy bay. Nghe nói nàng lập tức liền phải trở về, một người đồng sự gửi tin tức làm nàng hỗ trợ mang một cái hàng xa xỉ bao bao trở về. Z thị là chứ danh hải đảo thành phố du lịch, thiết lập có rất nhiều miễn thuế cửa hàng, ở bên này mua sắm hàng xa xỉ giá cả sẽ thấp rất nhiều. Văn Giai Mục nhìn này tin nhắn, cảm giác có điểm kỳ quái. Là mang bao vị này, đồng sự năm nay hơn 50 tuổi, mọi người đều quản nàng kêu chu gì. Chu gì ngày thường ăn mặc phi thường một mạc, chưa bao giờ mua cái gì hàng xa xỉ. Mà nay tin nhắn, nàng chẳng những chỉ định muốn cái gì nhan sắc, tiểu dáng, còn đã phát một chương hàng mẫu hình ảnh. Nay cũng không phải là đối hàng xa xỉ không hề nghiên cứu bộ dáng. Chẳng lẽ nàng là vì nữ nhi mua sao? Tuy rằng đối chu gì hành vi cảm thấy hoang mang, nhưng văn dai mục vẫn là dựa theo nàng yêu cầu mua một cái túi sách, chính mình ứng ra một và nhiều. Sợ bao bao bị hao tổn. Dọc theo đường đi Văn Giai Mục đều dùng đôi tay ôm túi, quý trọng vô cùng. Nàng bộ dáng này đảo như là ở cố tình khoe giàu giống nhau, hận không thể kêu tất cả mọi người thấy khắc ở túi thượng thật lớn logo. Vì thế, Diệp Phồn còn trêu ghẹo vài câu, nói nàng chưa hiểu việc đời. Bối Lâm Na cũng chảo phúng mà ngó vài mắt. Xuống phi cơ lúc sau, một chúng cao quản ngồi chạy băng băng xe đi rồi, Văn Giai Mục cùng mấy cái viên chức nhỏ chỉ có thể tệ vong ước xe. Chờ xe thời điểm. đối diện đường cái thượng dần dần tụ tập một đám người phảng phất có việc phát sinh đi xem náo nhiệt một người đồng sự dẫn đầu đi qua đi văn dai một ôm bao bao cũng đi qua đi chen vào đám người mới phát hiện lại là một vị ăn mặc màu trắng ngực màu đen quần cộc lao nhân té ngã hiện giờ đang nằm trên mặt đất ai ai kê hắn hướng chung quanh người vươn tay hấp hối mà kê mau đỡ ta một phen ta bụng đau không đứng lên nổi ta bảo đảm không qua người ai tới đỡ đỡ ta ta cầu xin các ngươi Hắn nói chưa dứt lời, nay vừa nói, trung quanh người liền càng thêm không dám đỡ. Nói tốt không ngoa nhân sự sau lại chống chế lão nhân lão thái thái còn thiếu sao. Thấy không có người tới cứu, lão nhân há miệng thở dốc, thế nhưng phun ra một cái miệng nhỏ máu tươi. vây xem mọi người kêu sợ hãi lui ra phía sau vài bước, càng thêm lo lắng sẽ chọc phải phiền thoái. Cũng có người ồn ào nói muốn đánh 120. Chính là nơi này là sân bay, 120 từ nội thành lại đây ít nhất đến hơn một giờ, lại trở về lại đến hơn một giờ một đi một về hai ba tiếng đồng hồ lão nhân này bệnh chẳng phải là chậm trễ nhưng lớn hơn nữa vấn đề là đem lão nhân đỡ lên xe đưa đi bệnh viện hắn nếu ở trên xe xảy ra chuyện trách nhiệm nên như thế nào giới định người nhà của hắn khẳng định sẽ cùng lái xe người thưa kiện đi cùng loại sự cũng không ít đại gia càng nghĩ càng cảm thấy loại sự tình này không thể dính vì thế lui đến xa hơn một ít lão nhân bất lực mà tả hữu nhìn xung quanh sau đó vô lực mà nhắm hai mắt rung động nước mắt từ khỏe mắt yên lặng chảy xuống văn giai mục là bị ung thư người nàng hiểu lắm xin giúp đỡ không cửa lại như thế nào một loại tuyệt vọng cảm thụ nàng lập tức đi qua đi thật cẩn thận mà đem lão nhân nâm dậy tới nhẹ giọng nói đại gia ta đưa ngươi đi bệnh viện lão nhân vội vàng mở mắt ra nghẹn nào nói cảm ơn vài tên đồng sự vội vàng khuyên can văn giai mục ngươi đừng sang bậy vạn nhất hắn hoa thượng chúng ta chúng ta nhưng không có tiền bồi không cần các ngươi bồi ta chính mình một người đưa hắn đi bệnh viện ta dương hành lý phiền thoái các ngươi giúp ta đưa tới công ty đi ta buổi chiều lại trở về lấy văn giai một một tay xách theo hàng xa xỉ bao bao một tay giá khởi lão nhân với tay gọi xe taxi vây xem người sôi nổi khuyên nàng đừng xúc động nàng đều mắt điếc thai ngơ đi ngang qua xe taxi thấy lão nhân khỏe mồi treo lên vết máu đều không muốn đỉnh nhất giấm chân ga liền ra tốc xử đi qua văn giai mục đành phải kêu một chiếc vong ước xe lại dùng tay háo lau khô lão nhân khỏe miệng lão nhân đau đến thẳng hừ hừ Vẫn đục mắt nhìn chăm chú văn giai mục suy yếu hỏi tiểu cô nương ngươi không sợ bị ta ngoa thượng sao ta không sợ cùng lắm thì ta đem mệnh bồi cho ngươi bái. văn giai mục rộng rãi mà cười cười lão nhân cũng bị trọc cười run rẩy mà hướng nàng giơ ngón tay cái lên an ủi nói yên tâm đi ta không ngoa ngươi ta sẽ báo đáp ngươi tiểu cô nương hảo tâm có hảo báo ngươi biết không ngài lão bình bình an an chính là ta hảo báo văn giai mục xua xua tay ngữ khí phá lệ rộng rãi Võng ước xe tới văn giai mục thật cẩn thận mà đem lão nhân đỡ tiến trong xe lại làm tài xế khai nhanh lên ngài kêu gọi giao cảnh đi làm giao cảnh cho chúng ta mở đường nàng ra một cái chủ ý có như vậy khoa trương sao tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn nhìn mồ hôi lạnh chảy dòng lão nhân có hắn vừa rồi đều hộp máu văn giai mục dùng tay háo lau lão nhân thái dương hãn tài xế vừa nghe liền không làm vội vàng giấm hạ phanh lại hộp máu khó mà làm được Ta này xe là tân mua, các ngươi nếu là một búng máu phun ra tới, đem ta xe làm dơ, kia đến nhiều đen đuổi nha. Ta còn chỉ vào năm nay dùng này xe kiếm tiền đâu. Không được, các ngươi đi xuống cho ta, ta không tái các ngươi. Đừng đừng đừng, sư phó ngải cứu cứu mạng. Chứ bỏ tiền xe, ta mặt khác lại cho ngài chuyển 500 khối tiền đoa hảo sao. Ta sẽ không làm hắn phun ngài trên xe, ta cho hắn tiếp theo. Văn giai một gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Như vậy nghiêm trọng bệnh nếu là trên đường cấp chậm trễ, nàng liền không phải ở cứu người, mà là ở hại người. Ngươi lấy cái gì tiếp? Ta này đệm là thuần trắng sắc, ngươi đừng cho ta dính lên nửa điểm vết máu ta nói cho ngươi. Tài xế bị 500 khối tiền đoa đả động, ngữ khí lực có mềm hóa. Ta, ta lấy cái này tiếp. Cái này bao đủ đại, tiếp được trụ. Văn giai một không chút nghĩ ngợi liền mở ra cái kia một vạn nhiều bao bao khoa kéo, đặt ở lão nhân bên miệng. lão nhân ngó ngó bao thượng cực đại logo. lại nhìn nhìn văn giai mục giá rẻ ăn mặc biểu tình có chút kinh ngạc ngài hướng nơi này phun không có việc gì văn giai mục thấp giọng trấn an lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lão nhân bối lão nhân nhắm mắt lại tưởng nói một câu cảm ơn lại bỗng nhiên phun ra một bùng máu may mắn văn giai mục dùng bao bao tiếp được nếu không huyết điểm khẳng định sẽ bắn được đến chỗ đều là tài xế quay đầu lại nhìn thoáng qua chắc chắn nói này bao là giả đi bằng không ngự như thế nào bỏ được đúng vậy là giả không đáng tiếc Sợ lao nhân trong lòng có gánh nặng, văn giai một cố ý để cao âm lượng. Lao nhân mở mắt ra, yên lặng nhìn nàng, sau đó lại nhắm mắt lại, thư ra một hơi. Hắn minh bạch, chính mình đây là gặp gỡ chân chính người tốt. Không có việc gì, đây là giả bao, ngầm thương trường hoa một trăm khối mua, ngài tưởng phun liền phun, đừng lo lắng. Văn giai một thấp giọng an ủi lao nhân, lại lặp lại thúc giục tài xế, sư phó, ngài mau gọi giao cảnh. Tài xế vội vàng gọi giao cảnh. sau đó liền có hai chiếc dao cảnh mộ tỏ xử lại đây ở phía trước mở đường một giờ lúc sau văn giai mục đem lão nhân đưa vào phòng cấp cứu chính mình đứng ra mấy ngàn khối tiền thuốc men lại cấp bà ngoại gọi điện thoại nói chuyện này thôi tùng cúc lập tức phân phó ngươi còn đái ở đàng kia làm gì đi mau a bà ngoại ta đi thủ nhà hắn người nếu là ngoa ta ta liền cố ý chọc giận bọn họ làm cho bọn họ đẩy ta một chút đến lúc đó ta hướng ngầm một nằm nói trên người đau muốn nằm viện Ta xem bọn họ làm sao bây giờ. Một một ngươi đừng sợ, nhà hắn có lao nhân, nhà ta cũng có, hắn ngoa chúng ta, chúng ta cũng ngoa hắn. Đi thôi, hết thể có bà ngoại ở. Nguyên bản còn có điểm lo lắng văn giai một thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thằng đến lúc này nàng mới hiểu được nhà có một lao như có một bảo câu này nói đến nhiều có đạo lý. Bà ngoại ngươi đừng làm cho bọn họ thật sự đụng tới ngươi. Bọn họ duỗi tay lại đây, ngươi liền sau này triệt, sau đó chậm rãi nga xuống, minh bạch sao. Đương nhiên, nếu nhân ra không hoa chúng ta, ngươi liền giúp ta đem ứng ra tiền thuốc men phải về tới là được. Văn Giai Mục lại nhảy mà dặn dò. Bất chi bất giác, nàng cũng biến hư. Tổ tôn hai vui tươi hớn hở mà nói trong chốc lát lời nói, sau đó phân công nhau hành động. Trở lại công ty, Văn Giai Mục lập tức chui vào toilet, đem phun mãn huyết bao bao dùng nước trôi rửa sạch sẽ, cất vào bao ni lon giấu ở cái bàn phía dưới. Chu gì thực dễ nói chuyện, chờ nàng hỏi tới, Văn Giai Mục liền nói không mua được là được rồi. dù sao tiền là nàng ứng ra hơn nữa mua dùn người thực dễ dàng tìm được chu gì có thể lập tức lại mua một cái làm mua dùn gửi trở về không chậm trễ cái gì đồng sự đã đem dương hành lý đặt ở nàng công vị bên cạnh bối lâm na hấp tấp mà từ hành lang dài đi qua vây tay nói văn dai mục tiến vào làm hội nghị ký lục mới từ z thị trở về liền triệu tập công nhân mở họp thực hảo đây là công tác của diệp tiên sinh phong cách văn giai mục một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ lập tức cầm lấy laptop đi theo bối lâm na đi vào phòng họp diệp phú hoa diệp chủ tịch đã ngồi ở chủ vị hai bên phân biệt ngồi trường binh tập đoàn thẩm vân hạo thẩm tinh lãng đám người cùng diệp thị điển sản diệp hoài diễm bối lâm na hoàng Chí nghị đám người máy chiếu mở ra kia mặt trên hiện ra ra một trường sơ đồ phát thảo đúng là ba năm sau kiến thành lại ở khai trương cùng ngày liền sụp xuống ứng chi xào hình thức ban đầu sơ đồ phát thảo góc phải bên dưới rồng bay phượng múa mà miêu tả diệp tiên sinh tên cho nên không cần hỏi Đây đúng là hắn lần này khảo sát đến ra tư tưởng. Thế này trương sơ đồ phát thảo, văn giai một cả người máu đều đông lại. Miệng nàng trương trương, thế nhưng thiếu chút nữa buộc miệng thoát ra, không thể. Không thể đem khách sạn thiết kế thành như vậy. May mà nàng còn lưu giữ một phân lý trí, không ở cao tầng hội nghị trước mặt mọi người hô lên tới. Nàng mơ màng hồ đồ mà ngồi ở góc, cơ hồ là choáng váng nghe xong diệp tiên sinh trình bày. Mọi người đều ở vì hắn có thể nói tuyệt diệu thiết kế mà vô tay. thẩm vân hạo càng là dùng vui sướng ánh mắt nhìn sơ đồ phát thảo phảng phất đã bắt đầu tưởng tượng nó kiến thành sau to lớn bộ dáng chỉ có văn dai một cứng đờ mà ngồi ở tại chỗ gõ bàn phím đầu ngón tay một trận một trận rét run diệp phú hoa toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình mà nghe xong nhi tử hội báo cuối cùng nhìn về phía tham dự hội nghị nhân viên hỏi các ngươi có hay không bất đồng tư tưởng có lời nói nói ra tư thái nhẹ nhàng diệp hoài diễm bỗng nhiên liền mặt trầm xuống ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía phụ thân Hắn biết, loại này quá mức vượt mức quy định thiết kế tuyệt không phải phụ thân thích phong cách. Cho hắn một cái ngăn nắp, phổ phổ thông thông vật kiến trúc, hắn mới có thể vừa lòng. Hắn theo đuổi chính là kinh tế hiệu quả và lợi ích mà phi kiến trúc nghệ thuật hoàn mỹ hiện ra, bởi vì ở hắn xem ra, càng là nghệ thuật đồ vật liền càng là giá trị chế tạo sang quý. Vì loại này khác nhau, bọn họ hai cha con từng bùng nổ quá vô số lần chiến tranh. Nhưng mà thời đại là biến hóa. Vật kiến trúc đa dạng tính cùng tính nghệ thuật đã càng ngày càng bị thế nhân sở tôn sùng. Một đống kỳ tích vật kiến trúc, thậm chí có khả năng thay đổi một tòa thành thị vận mệnh, biếc bác cổ căn hải mẫu viện bảo tàng chính là tốt nhất ví dụ. Diệp Hoài Diêm tin tưởng chính mình thiết kế, vì thế thực mau liền áp xuống đối phụ thân bất mãn. Hắn nhìn quanh mọi người, ngữ khí nghiêm túc, có ý kiến đương nhiên có thể đề, bất quá ta trước đó thanh minh một chút, đưa ra bất đồng thiết kế phương án ta phi thường hoan nghênh. Nhưng là thỉnh các vị không cần đối ta thiết kế ngang ngược can thiệp. Hắn xác bén ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở phụ thân trên mặt. Cái gọi là đối hắn thiết kế ngang ngược can thiệp người, chỉ đúng là Diệp Phú Hoa không thể nghi ngờ. Nhưng mà liền ở hắn mở miệng cảnh cáo thời điểm, Văn Giai Mục đã chậm rãi dơ lên tay. Nghe rõ Diệp tiên sinh nói, nàng lập tức liền tưởng buông tay, cũng đã không còn kịp rồi. Văn Giai Mục, ngươi có ý kiến gì? Đối lâm na cười như không cười hỏi. diệp hoài diễm ánh mắt thâm thúy lại cũng khác thường ôn nhu mà xem qua đi tên đã trên dây không thể không phát chẳng sợ diệp tiên sinh không thích thậm chí là căm ghét đối hắn thiết kế ngang ngược can thiệp người có chút lời nói văn giai một cũng cần thiết muốn nói ngươi là vì cứu vớt diệp tiên sinh cho nên chẳng sợ hắn không hiểu ngươi cũng tuyệt đối không thể lùi khiếp nàng không ngừng cho chính mình làm tâm lý xây dựng sau đó mới nhỏ giọng nói ta cảm thấy vẫn là không cần đem khách sạn kiến ở vách đá thượng như vậy không an toàn kiến ở đỉnh núi thượng thật tốt lại dễ dàng quá thẩm lại dễ dàng thi công toàn bộ hành trình âm mặt diệp phú hoa rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười vị này đồng sự đưa ra ý kiến thực hảo ta cũng cảm thấy hẳn là đem khách sạn kiến ở đỉnh núi thượng nhưng mà loại này trung quy trung cụ thiết kế phương án là thuộc về bình thường hạng người tuyệt phi diệp hoài diễm sở hỉ đương hắn đứng ở vạn trượng trên vách núi đi xuống quan sát biển mây mênh mang khi cơ hồ trong nháy mắt hắn trong đầu liền nhảy ra này phúc sơ đồ phát thảo hắn cảm thấy này đống kiến trúc đều không phải là chính mình tư tưởng ra tới mà là ở kỳ diệu cảnh quan hạ tự nhiên dựng dục sản vật những cái đó hoàn mỹ cương cốt bao nhiêu giá cấu thật lớn pha lê cùng với thành lũy phủ không đảo nhỏ là thiên nhiên tặng cho hắn thần tới chi bút hắn sớm đã dự đoán được loại này quá mức lập dị thiết kế sẽ lọt vào phụ thân phản đối lại không nghĩ rằng đầu một cái đứng ra phủ định chính mình người sẽ là văn giai mục ai đều có thể phủ định chính mình chỉ có văn giai mục sẽ không. không biết vì cái gì Diệp Hoài diễm từng như thế chắc chắn. Bởi vì này phân rách nát chắc chắn, hắn nhìn về phía Văn giai mục ánh mắt là kinh ngạc, tiện đà lại hiện ra ra nồng đậm thất vọng. Vì cái gì sẽ là Văn giai mục? Chương 38 đệ 38 chương. Bị Diệp Tiên Sinh dùng thất vọng ánh mắt nhìn chăm chú, Văn giai mục khó chịu đến thiếu chút nữa vô pháp hô hấp. Nàng đương nhiên biết bị người phủ định là như thế nào một loại thống khổ, đặc biệt người này vẫn là trong lòng nhất để ý người. Đã từng nàng cũng bị Bối Lâm Na vô số lần phủ định quá. Cũng từng ở đêm khuya tăng ca thời điểm ủy khuất đến khóc ra tới, lại đều không có giờ phút này truy tâm cảm giác. Nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ đem đồng dạng thống khổ gia tăng với Diệp Tiên Sinh trên người, nhưng hiện thực không cho phép nàng lùi khiếp. Nếu không ngăn cản Diệp Tiên Sinh, ba năm sau hắn như cũ sẽ đi lên đường xưa. Hắn đem thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, hai bàn tay trắng. cũng như vậy bi thảm cảnh nộ so sánh với, hiện giờ bị hắn dùng thất vọng ánh mắt coi trọng vài lần, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể khắc phục. nghĩ đến đây văn giai một nguyên bản nhân ấy náy mà buông xuống đầu lại chậm rãi nâng lên tới thẳng tóc mà nhìn về phía diệp tiên sinh không cần kiến tạo loại này phản trọng lực phụ không sân phơi như vậy thật sự không an toàn hơn nữa bản vẽ rất khó được duyệt phải biết rằng cái này hạng mục đầu tư mức rất lớn chúng ta muốn lựa chọn một cái chính xác thiết kế phương hướng mới có thể nhanh chóng đẩy mạnh sở hữu công tác an toàn luôn là đệ nhất vị tiếp theo mới là vẻ ngoài cùng phí tổn ta kiến nghị công ty chọn dùng càng bảo thủ một ít thiết kế văn giai mục lấy hết can đảm gần từng chữ một mà cương điệu diệp phú hoa gật đầu nói hoài diễm nghe thấy được sao một cái bình thường thiết kế sư đều so ngươi hiểu được cân nhắc lợi hại ta duy trì lý tưởng của ngươi cũng duy trì ngươi nghệ thuật sáng tác nhưng ngươi không cần lấy thượng trăm triệu đầu tư nói giỡn. ta kiến nghị các ngươi tuyển dụng càng ổn thỏa thiết kế cái này thiết kế phương án quá mạo hiểm ta không đồng ý hắn đem bút máy ném ở trên mặt bàn phát ra phanh mà một thanh âm vang lên phản phất đậy nắp quan tài mới luận định không dung phản bác tham dự hội nghị nhân viên tất cả đều ngừng thở dựng lên lỗ thai khẩn trương bất an mà qua lại nhìn hai cha con dĩ vãng gặp được loại tình huống này diệp tiên sinh đều sẽ đương trường bùng nổ hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phủ định thậm chí là hơi chút thay đổi hắn thiết kế nếu có người một hai phải làm như vậy hắn sẽ theo lý cố gắng cho đến lấy được cuối cùng thắng lợi lúc này đây hai cha con không tránh được lại muốn cãi nhau nhưng mà làm mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là diệp hoài diễm vẫn chưa khẩu súng khẩu nhắm ngay diệp phú hoa hắn thẳng lăng lăng mà nhìn về phía văn giai mục ngự khí chấm túc trừ bỏ an toàn nhân tố ngươi còn có hay không càng nhiều phủ định ta lý do văn giai mục cấn ở bàn phím thượng tay run run sau đó lắc đầu không có vậy ngươi biết ta trừ bỏ là kiến trúc thiết kế sư đồng thời vẫn là kết cấu kỹ sư sao diệp hoài diễm tiếp tục dò hỏi tuấn mỹ khuôn mặt tựa điêu khắc giống nhau lãnh lạnh ta biết văn giai mục túi đầu ngôi xác càng thêm tái nhợt Đối với Diệp tiên sinh hết thảy, nàng tự nhiên là hiểu biết. Vậy ngươi biết kết cấu kỹ sư là đang làm gì sao? Diệp hoài diễm thâm thúy đôi mắt chỉ còn lại nữ hài một người thân ảnh. Không biết vì cái gì, lúc này đây hắn không muốn cùng phụ thân khắc khẩu, bởi vì hắn biết người này chưa từng lý giải qua chính mình, xảo cũng vô dụng Nhưng mà văn giai mục là không giống nhau. Cụ thể là như thế nào không giống nhau, Diệp hoài diễm cũng tưởng không rõ ràng lắm. Cho nên hắn muốn hỏi rõ ràng. Kết cấu kỹ sư là thiết kế thừa trọng hệ thống, tiến tới làm một đống đại lâu sừng sững không ngã người. Văn dai một ngôi nói một chữ, sắc mặt liền càng vì tái nhuận một phân. Nàng đã có thể tưởng tượng, ở kế tiếp khi đoạn, Diệp Tiên Sinh đem như thế nào mãnh lực công kích chính mình. Đúng vậy, làm một đống đại lâu sừng sững không ngã, đây là ta chuyên nghiệp. Thân là kết cấu kỹ sư, ta so ngươi càng rõ ràng như thế nào làm một đống vật kiến trúc phòng thủ kiên cố. Ở thiết kế một đống vật kiến trúc vẻ ngoài thời điểm. nó toàn bộ thừa trọng hệ thống đã ở ta đầu vóc thành hình, nó đem cùng này tòa huyền nhai hòa hợp nhất thể, mật không thể phân, tựa như thiên nhiên hình thành như vậy. Huyền nhai không ngã, này đóng vật kiến trúc cũng sẽ trước sau tồn tại. Chọn dùng ta thiết kế kết cấu, nó tất nhiên có thể chống đỡ trụ chín cấp trở lên động đất. Mà ngươi, một cái kinh nghiệm không đủ thiết kế sư, dựa vào cái gì đối ta nói nó không đủ an toàn? Xin hỏi ngươi bình phán tiêu chuẩn là cái gì? Diệp Hoài Diễm dùng ngón trỏ điểm điểm thiết kế đồ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Văn giai mục cũng không phải kết cấu kỹ sư, ở không có kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ dưới tình huống, nàng căn bản không biết nên như thế nào tìm ra này đống vật kiến trúc tồn tại vấn đề. Nàng chỉ biết, 3 năm sau, ương chi xảo khẳng định sẽ sút xuống, xuống, mà nói như vậy ở hội nghị chung nói ra, chỉ biết chọc đến Diệp tiên sinh càng vì tức giận. Nàng cũng không nghĩ phủ định Diệp tiên sinh, nàng kỳ thật là ở bảo hộ hắn. Chính là ai sẽ tin tưởng đâu? Văn giai mục nâng lên ửng đỏ mắt, tiện đà suy sụp lắc đầu. Thực xin lỗi. ta không có bình phán tiêu chuẩn nàng cực kỳ nan kham mà nói ra những lời này trong phòng hội nghị có người phát ra trào phúng cười nhẹ còn có người đôi tay khoanh trước ngực trước lộ ra không kiên nhẫn biểu tình văn giai một không để bụng người khác thấy thế nào chính mình nàng chỉ hy vọng diệp tiên sinh không cần bởi vậy mà chán ghét chính mình chính là hiện tại diệp tiên sinh chính chậm rãi lắc đầu lộ ra càng vì thất vọng thần sắc cho nên ngươi là bằng trực giác ở phủ định ta thiết kế thấy đặc biệt vượt mức quy định thiết kế phương án Ngươi liền sẽ theo bản năng hoài nghi nó an toàn tính. Nếu mỗi cái thiết kế sư đều giống ngươi như vậy tưởng, trên thế giới liền sẽ không ra đời hoàn sen chốt ác. Ngày mai viện bảo tàng cùng nghi Thái La Y hiện đại nghệ thuật viện bảo tàng như vậy vĩ đại kiến trúc. Đúng là bởi vì thiết kế sư không ngừng theo đuổi cùng tự mình bật phá, nhân loại vật kiến trúc mới có thể siêu việt trọng lực cùng độ cao hạn chế, lần lượt mà sáng tạo ra kỳ tích. Mà này, đúng là kiến trúc sư này phân chức nghiệp nhất xuất sắc địa phương. Diệp Hoài Diễm lắc đầu. tiếng nói trầm thấp mà nói, văn giai mục, nếu ngươi đầu góc trước sau bị hưu hạn sức tưởng tượng giam cầm, vậy ngươi nhân lúc còn sớm đổi nghề đi, ngươi không thích hợp đường kiến trúc thiết kế sư, ngươi chỉ có thể thiết kế ra bình thường tác phẩm, mà cái này ngành sản xuất căm ghét nhất chính là bình thường. văn giai mục treo ở lạp tóc thượng đôi tay nặng nề mà ngăn chặn bàn phím, đánh ra một chuỗi luận mã, chẳng sợ cực lực nói cho chính mình không cần hoảng không cần loạn, đây là mở họp, rất nhiều người đều đang nhìn, nàng lại vẫn là ngăn không được mà đỏ hốc mắt. Nông đậm mảnh dài lông mi trên dưới nhẹ hợp, liền có nước mắt dính ướt ở mặt trên. Thẳng đến lúc này Văn Giai Mục mới hiểu được, bị bối lâm na phê bình không đáng kể chút nào, bị Diệp tiên sinh toàn bộ phủ định mới là thật sự thống khổ. Cho nên, Diệp tiên sinh thiết kế phương án bị nàng phủ định khi, cũng là như thế này khó chịu đi. Không, với hắn mà nói Văn Giai Mục chỉ là một cái bình thường viên trước, hắn sẽ không khó chịu, chỉ biết phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ dùng như thế nghiêm khắc ngự khí cùng tìm từ cùng nàng nói chuyện qua. văn giai một cứng đờ mà bắt tay lùi về tới dấu ở bàn hạ đầu bông xuống cực lực nhẫn mại sắp rơi xuống nước mắt diệp hoài diễm nhìn không thấy nàng biểu tình lại có thể thấy nàng run nhẹ nhẹ thấm ướt lông mi cùng đỏ một chút trong núi càng nhiều trách cứ nói toàn tại đây một khắc bị hắn mạnh mẽ nuốt đi xuống hắn ngược lại nhìn về phía phụ thân ngự khí lanh trầm nếu ngươi chỉ cần một đống dùng để trụ người khách sạn cũng làm tốt mấy trăm năm đều kiếm không trở về lợi nhuận chuẩn bị vậy ngươi tùy tiện tìm người nào đều có thể thiết kế nếu ngươi yêu cầu một đống có thể trở thành rét thị dấu ấn kiến trúc cũng hấp dẫn toàn thế giới du khách mộ danh tới cư trú thả ở 3 năm nội liền bắt đầu lợi nhuận đỉnh cấp khách sạn vậy ngươi tốt nhất vẫn là chọn dùng ta thiết kế ta tin tưởng đang ngồi các vị đều có cơ bản nhất thẩm mỹ biết cái dạng gì thiết kế là tốt cái dạng gì thiết kế là bình thường hắn tạm dừng một lát ngữ mang nhẹ trào mà bổ sung đương nhiên nếu ngươi một hai phải theo đuổi bình thường ta đây cũng không có cách nào trong phòng hội nghị có người phát ra cười trồng thanh chọc đến diệp phú hoa mặt đỏ thai hồng đỉnh đầu thăng yên cũng may lúc này đây nhi tử đại bộ phận hỏa lực đều tập trung ở cái kia nữ viên trước trên người đảo cũng không làm hắn quá mức nang kham hắn cụ cụ sau đó nhìn về phía thẩm vân hạ hỏi thẩm tổng ngươi cảm thấy đâu ta đối hoài diễm thiết kế phương án thực vừa lòng đem khách sạn cùng vạn trượng nhai hòa hợp nhất thể chế tạo thành rét thị nổi tiếng nhất cảnh quan đây là chúng ta tố cầu cái này thiết kế phương hướng là chính xác thẩm vân hạo cho độ cao khẳng định Vì thế Diệp Phú Hoa chỉ có thể thỏa hiệp. Văn Giai một buông xuống đầu, đôi tay dùng sức bắt lấy vật áo, không ngừng cùng trong lòng sợ hãi, năng kham, lo âu làm kịch liệt xé rách. Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng đã không có tư lịch, lại không có quyền lên tiếng, càng không có khiến người tin phục tài năng. Cho nên vô luận nàng làm cái gì đều chỉ là phí công mà thôi. Nàng cứu không được Diệp tiên sinh. Ba năm sau, ương chi xào lạc thành, hết thể bi kịch lại đem tái diễn một lần sao Văn Giai một ngừng đầu. bị nước mắt ướt nhẹp trong suốt đôi mắt tràn đầy đều là diệp tiên sinh thân ảnh giờ phút này hắn là như thế khí phách hăng hái cũng là như thế tự tin ưu nhã ai có thể nghĩ đến hắn sẽ từ diệp thị điển sản đại lâu đỉnh nhảy xuống nghĩ đến hắn bị vực sâu cắt nuốt cảnh tượng văn giai mục trong lòng không tránh được một trận đau nhức đúng lúc vào lúc này diệp hoài diễm cũng đang xem nàng bị nữ hải trong mắt lệ quang một năng hắn lãnh lạnh khuôn mặt thế nhưng ngăn không được mà nhu hòa xuống dưới tiện đà phát ra một tiếng thở dài Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình phía trước nói có phải hay không nói được quá nặng. Diệp Phú Hoa không cam lòng bị Nhi Tử không chế quyền lên tiếng, lúc này bỗng nhiên bổ sung một câu, "Nếu thiết kế phương hướng xác định, vậy các ngươi liền nhiều ra mấy cái thiết kế phương án đi, chúng ta tự ưu chọn tuyển. Như vậy tốt nhất." Thẩm Vân Hạo lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Diệp Hoài Diệm nhấp môi mỏng chưa từng mở miệng nói, đây là ngầm đồng ý ý tứ. "Diệp Đồng, ta đối cái này hạng mục rất có hứng thú." Bối Lâm Na nhấc tay nói, Diệp Phú Hoa đối bối lâm na Tài hoa cực có tin tưởng, lập tức liền gật đầu nói, thực hảo, thêm ngươi một cái. Còn có ai có thể ra phương án? Hắn nhìn quanh mọi người. Tham dự hội nghị các vị tất cả đều là thâm niên thiết kế sư, cũng đều ở sự nghiệp thượng có chính mình theo đuổi cùng gia tâm. Ở Diệp Đồng nhìn chăm chú hạ, có như vậy vài người đã ngoe nghe dục dịch. Nhưng mà không đợi bọn họ giơ lên tay, một con trắng nón mảnh khảnh cánh tay đã run rẩy mà giơ lên. Diệp Đồng, ta cũng nghĩ ra một cái thiết kế phương án Bối Lâm Na không màng dáng vẻ mà phát ra cười nhẹ. ở nàng không nói gì chào phứng Hạ, Văn Gai Mộc gương mặt nóng rát mà bốc cháy lên. Đúng vậy, trừ bỏ gia nhập đấu thầu, đoạt được khách sạn thiết kế quyền, dùng chính mình phương án thay thế Diệp Tiên Sinh phương án, do đó làm ưng chi xào biến mất, cũng cuối cùng thay đổi vận mệnh quỹ đạo, Văn Gai Mộc đã đã hết bản lĩnh. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến, ngăn cản bi kịch phát sinh phương thức, lại cũng là khó nhất. ở một mức độ nào đó tới nói. loại này giải quyết phương thức đối giờ phút này văn giai mục mà nói giống như với không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ diệp hoài diễm kinh ngạc nhướng mày diệp phú hoa nhìn nhìn văn giai mục công tác bài hỏi ngươi tác phẩm có này đó văn giai mục buông tay ngập ngừng nói ta trước mắt còn không có tác phẩm bối lâm na bỏ qua một bên đầu dùng tay che lại chính mình giơ lên khoe môi như vậy xuẩn hình ảnh nàng quả thực không đành lòng xem vậy ngươi tham dự quá mấy cái đại hạng mục diệp phú hoa nhăn chặt mày ta không cùng quá hạng mục. Văn dai một tiếng nói bắt đầu phát run. Nàng cũng biết chính mình thực xuẩn, chính là vì cứu Diệp tiên sinh, nàng bất cứ giá nào. Người trước mắt đang làm cái gì phương án? Diệp Phú Hoa còn ở truy vấn. Hắn cảm thấy có thể chủ động xin ra trận người tóm lại có như vậy một ít chỗ hơn người, cho nên thế nào cũng phải hỏi ra tới. Bối lâm na nghẹn lại cười nói, Diệp Đồng, nàng là họa thi công đồ, còn không có bắt đầu làm phương án. Diệp Phú Hoa tức khắc vô ngữ. còn lại người tắc phát ra cao cao thấp thấp phúng cười thẩm tinh lãng tiến đến thẩm vân hạo bên thai khe khẽ nói nhỏ văn giai mục rốt cuộc sao lại thế này ta cảm giác nàng có điểm chỉ vì cái trước mắt trước đó nàng đối cái này nữ hải ấn tượng vẫn luôn đều thực hảo không nghĩ tới hiện tại như vậy điên đảo thẩm vân hạo lắc đầu không tỏ ý kiến cũng nhìn không được nữa diệp hoài diễm trầm giọng nói bối lâm na phan dương lưu kiến thành các ngươi phân biệt ra một cái phương án hai tháng lúc sau giao bản thảo còn có việc sao Không có việc gì liền tan họp đi. Hắn đứng lên sửa sang lại cả vạn, Tuấn Mỹ khuôn mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Đại gia cho rằng hắn bất mãn với Diệp Phú Hoa an bài mới có thể như thế, liền đều thức thời mà tan. Văn giai Mục không bị lựa chọn, lại cũng thoát đi này nan kham cảnh ngộ. Chương 39 đệ 39 chương. Tan họp lúc sau, đại gia sôi nổi rời đi. Văn giai Mục bế lên laptop, cũng tưởng rời đi, lại nghe thấy Diệp tiên sinh trầm thấp mạc đều, "Văn giai Mục, ngươi cùng ta tới một chút." Bối lâm na hướng Văn Giai một con con khỏe môi, đã là đoán được Diệp Hoài Diễm muốn nói gì. Văn Giai Mộc ôm chặt trong lòng ngực máy tính, nhịn không được hai hùng khiếp vía một cái trước mắt. Diệp tiên sinh nên không phải là muốn cùng nàng thu sau tính sổ đi. Hắn còn không có hết giận sao. Tuy rằng sợ hãi, Văn Giai Mộc lại không cảm thấy hối hận. Nàng biết chính mình đang làm gì, cho nên cho dù là Diệp tiên sinh bản nhân đối nàng sinh ra hiểu lầm, thậm chí là chán ghét nàng, xa cách nàng, nên làm sự nàng cũng vẫn là phải làm. diệp tiên sinh ngài tưởng đối ta nói cái gì đi vào văn phòng sau văn giai mục giống cái học sinh tiểu học giống nhau câu nghệ mà đứng hai tay bối ở sau người trộm méo vắt áo ngồi diệp hoài diễm chỉ chỉ bàn làm việc đối diện ghế dựa văn giai mục thật cẩn thận mà ngồi xuống lại sợ hãi mà ngâng lên mặt mày trộm liếc diệp tiên sinh biểu tình thấy nữ hải vẫn như cũ có chút đỏ lên đôi mắt cùng nhiễm một chút màu đỏ ấn ký trong mũi diệp hoài diễm cho dù có lại đại lửa giận lúc này cũng đã hoàn toàn dập tắt huống hồ hắn cũng không có sinh khí chỉ là thất vọng mà thôi văn giai mục ngươi biết không một vị thiết kế sư tác phẩm thường thường phản ánh chính là bọn họ tinh thần thế giới thấy tục tăng nguyên thủy rồi lại hùng vi chất phát thiết kế ngươi sẽ nghĩ đến lạc kha bố tây ra thấy phức tạp mà lại hoa mỹ bao nhiêu cấu hình ngươi sẽ nghĩ đến tạp kéo đặc nói kéo bọn họ kiến trúc dung hợp bọn họ linh hồn cho nên có thể bị người liếc mắt một cái phân biệt ra tới diệp hoài diệp ngữ tốc thông thả mà nói văn giai mục nhẹ nhàng gật đầu Hốc mắt thấm ra một tầng ầm ướt nước mắt sương ngủ. đương ngươi trở thành như vậy một vị kiến trúc sư lúc sau ngươi liền sẽ minh bạch không hề nguyên do mà phủ định một vị thiết kế sư tác phẩm đó là một loại cực đại vũ nhục cùng mạo phạm văn giai một trong mắt nước mắt sương ngủ hơi hơi run rẩy sau đó liền lại bắt đầu ngưng tụ thành nước mắt tích thực xin lỗi diệp tiên sinh ta không có mạo phạm ngươi ý tứ ta ta cũng thực thích ngươi thiết kế nàng vội vàng đứng lên không lưng tiến vào văn phòng phía trước nàng còn đang suy nghĩ Muốn hay không nói cho Diệp tiên sinh nhưng chi xảo sân phơi sẽ xuất xuống, do đó làm hắn từ bỏ này bộ phận thiết kế. Nhưng hiện tại nàng minh bạch, Diệp tiên sinh đối chính mình thiết kế có được vượt mức bình thường tự tin, cũng tuyệt không phải tình nguyện bình thường hạng người. Hắn tưởng trở thành chính là giống lạc kha bố tây ra cùng tạp kéo đặc ngói kéo như vậy nghệ thuật ra, mà không chỉ là một cái chế tạo kiến trúc thiết kế sư. Hắn sẽ không nghe theo nàng kiến nghị. Nàng càng là khuyên bảo hắn từ bỏ, Diệp tiên sinh chỉ biết càng phản cảm mà thôi. Đến cuối cùng, Hết thể chỉ biết cùng nàng tố cầu đi ngược lại. Văn dai một túi đầu, nhắm mắt, đem nước mắt nghẹn trở về. Nàng qua tốn, cho nên tuyệt đối không thể lộ ra càng chật vật một mặt. Diệp hoài diễm nhìn chằm chằm nàng ướt dầm rề lông mi cùng hơi hơi đỏ lên cho mũi, trong lòng nào đó góc bất chi bất giác trở nên mềm mại. Không cần xin lỗi. Hán hòa hoan ngữ khí, từ bàn làm việc thượng cầm lấy một phần văn kiện nói, ta đem hối khang trung tâm hạng mục giao cho ngươi, ngươi có thể hay không làm. Cái gì? văn giai mục kinh ngạc mà ngầm đầu ngươi không phải tưởng tiến tới sao ta là người đương hối khang trung tâm tổng kỹ sư diệp hoài diễm đem văn kiện đưa qua đi ngựa khi ôn hòa, hảo hảo làm đi không nên gấp gáp chuyện gì đều là từng bước một tới không có khả năng một quyết mà liền tất cả mọi người cảm thấy văn giai mục ở hội nghị thượng hành động là ngu xuẩn mà lại chỉ vì cái trước mắt chỉ có diệp hoài diễm không như vậy tưởng hắn cho rằng văn giai mục thực nỗ lực cũng thực tiến tới cho nên hẳn là cho nàng một cái cơ hội Có lẽ đây là trong truyền thuyết lự kính đi. Hắn vẫn luôn đều biết Văn Giai mục là như thế nào một người. Thấy Diệp Tiên Sinh ôn nhu gương mặt tươi cười cùng với hắn thâm thúy đôi mắt bao dùng, Văn Giai mục dần dần ý thức được, Diệp Tiên Sinh không những không sinh khí, trả lại cho chính mình một cái lớn lao kỳ ngộ. Tại đây một khắc, nàng lại sinh ra rơi lệ xúc động. Tuy rằng cơ hội này cũng không phải nàng muốn, nhưng là bị Diệp Tiên Sinh như thế chiếu cố, nàng vẫn như cũ sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Cho nên chẳng sợ lại mất mặt lại m nàng cũng nhất định phải ngăn cản bi kịch phát sinh vì diệp tiên sinh nàng tuyệt không có thể nhận thua ta nhất định sẽ hảo hảo làm diệp tiên sinh ta sẽ không làm người thất vọng văn giai mục tiếp nhận văn kiện ngữ khí kiên định mà nói trở lại thiết kế bộ lúc sau văn giai mục còn đắm chìm ở đã hỉ lại bi cảm xúc nàng ngồi ở công vị thượng thất thần mà lật xem hối khang trung tâm tư liệu thẩm tinh lãng từ thủ tịch thiết kế sư trong văn phòng đi ra trong tay cầm một phần văn kiện bối lâm na đi tới cửa đưa nàng Hai người thấp giọng thảo luận vạn trượng nhai hàng mục. Đúng lúc này, đoạn ngắn thật mạnh đem một cái bao chụp ở trên bàn, chất vấn nói, Văn Giai Mục, ngươi có phải hay không cố ý? Nếu không phải ta phát hiện đến sớm, ta cũng không biết ngươi thế nhưng đem ta bào phao thủy. Ngươi có phải hay không chuẩn bị chờ bao phơi khô mới giao cho ta, làm ta ăn một cái buồn mệt? Ngươi thật tâm hiểm a Này không phải chu gì thác ta mua bao sao? Văn Giai Mục kinh ngạc mà nhìn cái cơ bao. Kỳ thật là đoạn ngắn thác ngươi mua Ta chỉ là giúp nàng truyền cái lời nói. Nàng sợ ngươi không chịu. chu gì xấu hổ mà giải thích. Văn Giai Mục, ngươi rốt cuộc đối cái này bao làm cái gì. Vì cái gì nó bên trong ướt rầm rề còn có một cổ mùi lạ. Ngươi có bệnh có phải hay không? Một vạn nhiều bao, ngươi cầm đi phao thủy. Ngươi cùng ta có thủ án cũng không cần như vậy đạp hư đổ vật đi. Ngươi biết là ta muốn mua cái này bao đi. Cho nên ngươi cố ý làm như vậy. Ngươi thật ghê tởm. Đoạn ngắn đều mau khí tạng. Tiêu to thanh âm càng lúc càng lớn. Thẩm tinh lãng cùng bối lâm na lập tức đi qua đi xem xét tình huống. Văn giai một sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi cho ta mua bao tiền sao? Tức muốn hụt máu đoạn ngắn bị nghẹn một chút. Ngươi chưa cho tiền, cái này bao như thế nào có thể tính ngươi đâu? Văn giai một từ chính mình trong bao nhảy ra một trương biên lai, ngữ khí bình tĩnh, đây là soát ta tạp mua bao, ở trên pháp luật nó là thuộc về ta đổ vật. Ta tưởng như thế nào xử trí nó là ta tự do. ngươi không có quyền lực tới chất vấn ta minh bạch sao nàng đoạt quá bao thả lại bản làm việc hạ chính là ngươi đáp ứng muốn giúp chu gì mua bao các ngươi là có miệng khế ước đoạn ngắn phản ứng thực mau ta đã cùng chu gì nói bao không mua được làm nàng tìm người khác mua dùm hơn nữa ta không phải chuyên trách mua dùm ta giúp nàng mua bao chỉ là tư nhân hành vi không tính là cái gì khế ước văn giai mục lạnh mặt nói trừ bỏ diệp tiên sinh đã không ai có thể làm nàng khóc Chu gì vội vàng lấy ra di động cấp đoạn ngắn xem lịch sử trò chuyện, đúng vậy đúng vậy, ta đang muốn nói cho ngươi đâu. Tiểu mục nói bao không mua được, ta đang muốn giúp ngươi tìm mua dùm. Đừng xảo, bởi vì một cái bao nháo thành như vậy không đáng giá. Nha, bối tổng, thẩm tiểu thư, các ngươi tới. Chu gì có quắp bất an mà chào hỏi. Đoạn ngắn phẫn nộ biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, sau đó mới hầm hực về phía bối lâm na cùng thẩm tinh lãng vân an. Đã không có cấp mua bao tiền. lại không chiếm cư pháp luật cùng đạo đức cao điểm lúc này nàng chỉ có thể hành quân lặng lẽ nhưng nàng vẫn là có chút không cam lòng, vì thế hung tận mà chừng mắt nhìn văn giai mục liếc mắt một cái văn giai mục lại lười đến xem nàng ngược lại cực kỳ bình tĩnh mà phiên nổi lên văn kiện liền phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh quá thẩm tinh lãng lắc đầu thở dài văn giai mục ngươi có phải hay không trường hai phó gương mà ta ta phía trước còn tưởng rằng ngươi thực thành thật đâu không nghĩ tới nàng nhìn nhìn bốn phía nhân viên công tác không đem kế tiếp nói xong. Khảo sát mấy ngày nay, nàng là thật sự thực thích cái này đã thành thật chăm chỉ lại Thiện Lương thuần phác nữ hải. Nào Liêu thành thật chăm chỉ là giả, Thiện Lương thuần phác cũng là giả. Bối Lâm Na, ta đi rồi." Thẩm Tinh Lãng xua xua tay, không nhanh không chậm mà rời đi. Bối Lâm Na cúi xuống thân, tiến đến Văn giai mục bên thai nói nhỏ, "Ta đã nói rồi, giống ngươi loại này trong ngoài không đồng nhất người là ngụy trang không được bao lâu." Văn giai mục dùng sức ngăn chặn thuộc hạ Văn Kiện, chưa từng mở miệng phản bác. Nàng cùng đồng sự quan hệ đã đủ không xong, hoàn toàn không cần phải lại cung cấp trên nháo phiên, như vậy bất lợi với kế tiếp công tác. Bối lâm na xoay người trở về văn phòng, chung quanh an an tính tĩnh vẽ nhân tải lại trò chuyện lên. Liêu tỷ đi đến đoạn ngắn bên người, tích tích tắc tắc mà nói nói mấy câu, mơ hồ nhưng nghe thấy phòng họp bao toại tự đề cử mình, không biết trời cao đất dày, chọc giận diệp tổng, bị diệp đồng khinh thường trở ngữ. Thực rõ ràng, nàng ở truyền văn giai mục nói vậy Đoạn ngắn một bên nghe một bên cười con thỉnh thoảng nghiêng con mắt ngó văn giai một liếc mắt một cái, chung quanh đồng sự cảm thấy tò mò liền thò lại gần dò hỏi nguyên nhân, vì thế liêu tỷ cùng đoạn ngắn liên hợp ở bên nhau lại sinh động như thật mà nói một lần, cười trộm thanh thỉnh thoảng truyền đến, đau đớn văn giai một màng hai. nàng minh bạch chính mình đã là thành những người này trò cười, hối hận sao? Không, trước nay không hối hận quá, tự hỏi tự đáp gian, nan kham cùng bị thương cảm giác liền đã ở văn giai một trong lòng đạm đi, hết thề đều là vì diệp tiên sinh. cho nên hết thể đều là đáng giá tan tầm lúc sau văn giai một mang lên cái kia rót thủy bao cùng dương hành lý vội vàng hướng bệnh viện chạy đến bà ngoại còn ở bệnh viện nàng đến tiếp nàng trở về nhân dân bệnh viện nào đó trong phòng bệnh thẩm tinh lãng cùng thẩm vân hạo chính đem một cái thật dày phong thư đưa cho thôi tùng cúc trong miệng ngàn ân vạn tạ không thắng cảm kích nếu không phải vị này lão nhân ra ngoại tôn nữ kịp thời đem bọn họ phụ thân đưa đến bệnh viện phẫu thuật bác sĩ nói phụ thân sẽ có sinh mệnh nguy hiểm Dạ dày đục lỗ cũng không phải là bình thường tiểu bệnh, phát tắc lên tạo thành đại mất máu, người sẽ không toàn mạng. Không có việc gì, như vậy nghiêm trọng bệnh, ai thấy đều sẽ phụ một chút. Thôi Tùng Cúc mở ra phong thư đếm đếm bên trong tiền mặt, chỉ lấy đi rồi ngoại tôn nữ ứng ra tiền thuốc men, còn thừa tiền lại lui về. Thẩm tinh lãng cùng Thẩm Vân Hạo càng thêm xem trọng vị này lão nhân ra cùng nàng ngoại tôn nữ. Chỉ có các ngươi nhân tài như vậy sẽ phụ một chút, người khác đều là đương nhìn không thấy. Hôm nay thật sự rất nguy hiểm. Thẩm tinh lãng xoa xoa ửng đỏ khỏe mắt động xong giải phẫu vừa mới tỉnh lại lão nhân còn thực suy yếu lại vươn tay run rẩy mà hướng nữ nhi bao chỉ chỉ bồi bao ba ba người nói cái gì Thẩm tinh lãng vội vàng thò lại gần nghiêng thai lắng nghe ta hầu máu ở tiểu cô nương trong bao bằng không vong ước xe tự tái bồi cho nàng nhân ra không dễ dàng bao là lừa bài thực quý lão nhân đứt quãng mà giải thích Thẩm tinh lãng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu trong lòng cũng liền càng thêm cảm động rất nhiều nữ sinh đều đem hàng hiệu bao đương bảo bối đối đãi ai bỏ được dùng nó tiếp một cái người xa lạ phun huyết có thể làm như vậy người nhất định có được một viên vàng tâm không biết sao thẩm tinh lãng bỗng nhiên nghĩ tới văn giai mục người nọ đem đồng sự ủy thác nàng mua sắm hàng hiệu bao phao vào trong nước tùy thời trả thủ này hành vi cũng thật đủ ác liệt đồng dạng đều là người như thế nào chênh lệch như thế to lớn cảm khái chung thẩm tinh lãng vô bộ ngực bảo đảm yên tâm đi ba ba ta khẳng định bồi cho nàng mười cái bao vị này lao nhân ra ngài có cái gì khó khăn sao có nói ra tới ta giúp ngài giải quyết thẩm vân hạo cảm thấy chỉ là bồi thường bao bao còn chưa đủ vì thế cười dò hỏi thôi tùng cúc không có không có ta cùng ta ngoại tôn nữ đều thực hảo thôi tùng cúc một cái kính mà xua tay đúng lúc này một người hộ sĩ lanh một cái cảnh tượng vội vàng người đi vào tới ôn nhu nói văn tiểu thư ngươi buổi sáng đưa tới người bệnh ở chỗ này văn giai một thăm dò vừa thấy Tức khắc kinh ngạc. thẩm tinh lãng cùng thẩm vân hạo cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. thẩm tinh lãng nhìn nhìn vẫn như cũ bị văn dai một đề ở trong tay, ra còn vượng từng khối ước ngân hàng hiệu bao, tức khắc cái gì đều minh bạch. Cái gọi là trả thù, âm hiểm, đặc hư đồ vật, đều là trời xuôi đất khiến dẫn tới hiểu lầm mà thôi. Người này vì cứu nàng ba ba, chẳng những hy sinh một cái bao, mất trắng một vạn nhiều đồng tiền, còn bị đồng sự hoan uổng. Nhưng nàng một câu cũng chưa giải thích, mà là một người yên lặng khiêng hạ sở hữu. thẩm tinh lãng sờ sờ hơi năng gương mặt nội tâm chỉ cảm thấy một trận hổ thẹn nguyên lai nàng cũng không có nhìn lầm văn giai mục người này là thật sự thành thật chăm chỉ cũng là thật sự thiện lương thuần phát văn giai mục ngươi có nghĩ tham dự vạn trượng nhai thiết kế ta để cử ngươi thẩm tinh lãng đi lên trước đầy cói lòng cảm kích mà nói văn giai mục phát sinh chuyện gì chương 40 mươi đệ bốn mươi chương ngày hôm sau văn giai mục vượng vượng hồ hồ mà đi vào công ty Ngày hôm qua phát sinh hết thảy đối nàng tới nói còn giống nằm mơ giống nhau. Nàng vô vô gương mặt, lại thở sâu, sau đó mới đầu nhập công tác. Thẩm tiểu thư nói sẽ giúp nàng dẫn tiến, không biết chuyện này khi nào có thể chứng thực. Nếu nàng có thể thiết kế ra so ưng chi xảo càng tốt tác phẩm, như vậy Diệp tiên sinh vận mệnh cũng có thể thay đổi. Toàn bộ buổi sáng, văn giai mục đều có chút thất thần. Các đồng sự còn ở truyền nàng chê cười. Đại gia làm cho nàng mặt biểu hiện bình thường. đưa lưng về phía nàng liền lẩm nhẩm lẩm nhẩm khe khẽ nói nhỏ đã là đem nàng cô lập đến một bên nàng phủ định diệp tiên sinh thiết kế ngưu toan bắt được vạn trượng nhai hạng ngục còn lộng hỏng rồi đồng sự thắc nàng mua bao vô luận thấy thế nào đều là một cái lại xuẩn lại độc ra hỏa nàng hiện giờ ở các đồng sự trong mắt hình tượng đại khái là thực không xong đi văn giai mộc che lại mặt mệt mỏi thở dài một hơi đúng lúc này triệu nhã văn phát tới một chương chụp hình là công ty đàn liêu nội dung nhìn không ra tới a Văn giai một thế nhưng là cái loại này người. Ngày thương trang đến nhưng thành thật. Càng kỳ quái hơn chính là, nàng đem đoạn thư nhạn ủy thác nàng mua hàng hiệu bao phao vào trong nước, còn tưởng trộn phơi khô còn cho nhân ra. Phơi khô bao không dùng được bao lâu ra liền sẽ giảm nước. Thật âm hiểm A. Văn giai một liếc vài lần liền đem điện thoại phóng tới một bên, không hề nhìn. Nếu là trước kia, nàng lúc này khẳng định sẽ bị khuất mà khóc ra tới, nhưng hiện tại, nàng lại chỉ là cảm thấy tâm mệnh, sau đó chính là chết lặng. Ta mẹ nó đều mau tức chết rồi, ngươi nhưng thật ra ở trong đàn nói một câu nha. Ngươi căn bản không phải cái loại này người. Triệu nhã văn nôn nóng mà thúc giục. Văn giai một lập tức chấn an nàng, không nên gấp gáp, theo bọn họ đi nói. Ta hành đến đang ngồi đến thẳng, không sợ. Nhân nôn đang sợ ngươi có biết hay không. Lại như vậy đi xuống, hờ giờ nên tìm ngươi nói chuyện. Triệu nhã văn liên tục phát tới vài cái hoàng đế không đội thái dám suốt ruột biểu tình bao. Thế này đó e mò đáng yêu. văn giai mục nhịn không được cười nhẹ lên nàng cười chung quanh đồng sự ánh mắt liền trở nên càng kỳ quái đại gia tuy rằng không giao lưu lại dùng ánh mắt truyền lại một cái cộng đồng tín hiệu người này ra mặt thật hậu điều hòa nhắm ngay văn giai một vị trí hô hô mà thổi nhiệt khí chậm rãi tàn ra xuống nước da thịt vốn nên ấm áp như xuân văn phòng lại làm văn giai mục cảm thấy phá lệ rất lạnh vì thế nàng túi đầu yên lặng mặc vào một kiện áo khoác đúng lúc này vài tên thân hình cao lớn Diện mạo anh Tuấn Nam Nhân nối đuôi nhau đi vào văn phòng, lập tức đi vào văn giai một bàn làm việc trước. Bọn họ mỗi một cái đều mang bao tay trắng, ăn mặc hắc tây trang, phùng đùng màu xanh lục nhung tơ hộp quà, nắp hộp thượng ấn hoa Mỹ logo, đúng là phía trước đoạn ngắn phá lệ muôn cái kia nhãn hiệu hàng xa xỉ. Chỉnh chỉnh tê tê 10 cái anh Tuấn Nam Nhân, phùng mời cái sang quý hộp quà, một chữ nhi bài khai, này bức họa mặt tràn ngập hí kịch tính. Văn giai một xem tròn váng, vội vàng đứng lên, vội vàng lui ra phía sau. mãn nhà ở đồng sự cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Xin hỏi ngài là văn giai mục văn nữ sĩ sao? dẫn đầu nam nhân kia rất là cung kính hỏi. Ta là. Làm sao vậy? văn giai mục nơm nớp lo sợ gật đầu. Đây là ngài lễ vật. Thỉnh ký nhận. Nam nhân lập tức lấy ra một trương biên lai like cùng một trí bút. Nguyên lai like bọn họ là nào đó công ty hậu cần vip nhân viên giao hàng. Các ngươi có phải hay không lầm? Này tuyệt đối không phải ta đồ vật. Ta mua không nổi. văn giai mục không chịu ký nhận. Nam nhân liền đem bút nhét vào nàng trong tay, nói, ngày trước nhận lấy đi, sau đó tặng lễ vật người sẽ tìm đến ngài xác minh. Nàng liền tại đây đóng đại lâu, chúng ta không có khả năng tính sai. Văn Giai Mục vừa nghe lời này liền nghĩ tới thẩm tinh lãng, đành phải đỏ mặt ký biên lai. Like. Vị kia đại tiểu thư ngày hôm qua nói muốn đưa nàng 10 cái bao bao, không nghĩ tới là thật sự. Văn Giai Mục ngửa đầu nhìn cao cao trồng chất 10 cái hộp quả, cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Trung quanh đồng sự rốt cuộc vô tâm công tác. Lúc này đã tích tích tắc tắc mà nghị luận khai. Văn giai một có phải hay không bằng thượng cái nào phú hảo. Đương nhịn mãi, tiểu tam, tình phụ. Khó trách nàng làm việc càng ngày càng kiêu ngạo, cũng lười đến lại trang người thành thật. Bất quá cũng có khả năng này đó bao đều là giả, là nàng chính mình mua trở về, lại tìm công ty hậu cần cao điệu đầu đưa, chỉ vì thế chính mình tránh hồi thể diện. Nếu thật là như vậy, nàng cũng quá buồn cười. Tóm lại, đủ loại lời đồn ở các đồng sự tri gian chuyên bá. Văn dai một ngồi ở hộp quà biên phát ngốc ảnh chụp cũng thực mau bị người phát tiến trong đàn. Triệu nhã văn. Thảo, văn dai một người nhưng đừng làm loại này chuyện ngu xuẩn. Kinh thường văn dai một người cũng không có bởi vì này mấy cái hộp quà liền đối nàng đổi mới, ngược lại càng phản cảm nàng. Bối lâm na từ trong đàn nhìn đến tin tức, lập tức từ trong văn phòng đi ra, lạnh như băng mà nói, văn dai một, người đang làm cái gì? Nhanh lên đem này đó lung tung dối loạn đồ vật dọn đi. Công ty là công tác địa phương. Không phải cho ngươi làm tú triển đài. Bối tổng, ta không phải. Văn Giai một một câu còn chưa nói xong, liền nghe phía sau truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, này đó bao là ta đưa. Thẩm tinh lãng. Bối lâm na quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì. Trung quanh đồng sự cũng phát ra khiếp sợ ồ lên. Dựa, trăm triệu không dự đoán được này đó bao thế nhưng là thẩm đại tiểu thư đưa, kia chúng nó tuyệt đối là thật hóa. Chính là vì cái gì nha? Thẩm tinh lãng coi trọng Văn Giai một cái gì? Một hơi đưa 10 cái hàng hiệu bao, ít nhất cũng đến hoa mười mấy vạn đi. Thầm tinh lãng vì cái gì muốn ở văn giai mục trên người hoa nhiều như vậy tiền. Nàng hai là cái gì quan hệ? Chân tướng đã vạch trần, đại gia lại thẳng hô xem không hiểu. Người đưa nàng nhiều như vậy bao làm cái gì? Bối lâm na ngữ khi đặc biệt không bình tĩnh. Ngày hôm qua ta ba ba dạ dày đục lỗ, ngã vào ven đường khởi không tới, là văn giai mục đem ta ba ba kịp thời đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói lại vãn như vậy hơn 10 phút. Ta ba ba mệnh liền không có. Trên đường ta ba ba hộp máu, tài xế tưởng cự tái, là văn giai một mở ra bao bao tiếp được ta ba ba nổ ra huyết. Thẩm Tinh Lãng đi lên trước, ngữ tốc thong thả mà giải thích. Nói tới đây nàng đỗng nhiên nhìn về phía đoạn ngắn, nói: Nga đúng rồi, nàng dùng để cho ta ba ba tiếp huyết bao bao chính là ngươi thắc nàng mua cái kia. Cứu người như cứu hỏa, nàng cũng là không có biện pháp, bắt ngươi bao ứng cái cấp. Cho nên ngươi minh bạch chưa, nàng không phải cố ý trả thù ngươi. nàng chỉ là tưởng đem trong bao huyết tẩy sạch sẽ. rửa sạch sẽ nàng cũng sẽ không cho ngươi, nàng chính mình lưu chữ dùng, không tưởng hấu ngươi. Bởi vì ngươi trong lòng có phân, cho nên xem người khác mới là phân. ghê tở người là ngươi. Đơn giản nói mấy câu, đoạn ngắn đã bị trào đến đầy mặt đỏ bừng, không chỗ dung thân. Nàng ngày hôm qua nháo đến có bao nhiêu đại, hôm nay liền có bao nhiêu nàng kham. Hợp lại nàng mới là vai hề, nhân ra gia văn giai một là anh hùng. Bối tổng, ngươi nói ta ba ba mệnh có đáng giá hay không này mười cái bao thẩm tinh lãng cười hỏi bối lâm na không lời nào để nói thẩm lao tiên sinh thân gia thượng chục tỷ cho dù lại đưa văn giai một mười cái bao cũng không có người dám nói không đáng giá thẩm tiểu thư ta không thể muốn văn giai mục nhẹ nhàng xua tay biểu tình hổ thẹn ở nàng xem ra nàng chỉ là làm bình thường nhất một sự kiện thôi ngươi nếu là không thu này mười cái bao vậy ngươi cũng đừng tiếp vạn trưởng nhai hạng mục thẩm tinh lãng tự nhiên biết nên như thế nào đem phần lễ vật này đưa ra đi văn giai mục quả nhiên không dám lại nói cự tuyệt nói vạn trượng nhai hạng mục nàng nhất định phải tranh thủ đến Bối lâm na càng vì ngạc nhiên mà trận to mắt thẩm tinh lãng gật đầu nói đúng vậy ngươi không nghe lầm ta đã hướng diệp đồng hết lòng đề cử văn giai mục làm nàng tham dự vạn trượng nhai khách sạn thiết kế cuối cùng có thể hay không trúng thầu liền xem nàng bản lĩnh Bối lâm na trinh lăng thật lâu sau mới cười khổ một tiếng lại có năng lực lại như thế nào trung quy không thắng nổi nhân ra tuyệt thế vận may văn giai mục ngươi hảo hảo làm không cần có áp lực thẩm tinh lãng vô vô văn giai mục bả vai lại cho nàng một cái gắt ga ôm cảm ơn ngươi không nên nói cảm ơn người là ta thẩm tiểu thư cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này bị ngươi chửi bới chưa từng khóc thút thít bị người xa lánh chưa từng nản lòng chính là đối mặt này phân thiện ý văn giai mục đôi mắt lại đã ướt nước trở về thật tốt ta hết thể đều có thể thay đổi thẩm tinh lãng rời đi văn giai mục còn hốt hoảng mà không phục hồi tinh thần lại đoạn ngắn đôi mắt đỏ bừng mà nhìn kia mười cái hộp quà ghen ghét khiến nàng thành tu khuôn mặt vặn vẹo thành xấu xí bộ dáng liêu tỷ cũng lại không dám truyền văn giai mục nói bậy trong đàn có quan hệ với văn giai mục lời đồn tất cả đều bị làm sáng tỏ không ngừng có người nóng bỏng mà nói hào hâm mộ a ta liền nói văn giai mục không phải loại người như vậy sao người tốt có hào báo văn giai mục vận khí như thế nào như vậy hảo tùy tiện nhặt cá nhân chính là trường vinh tập đoàn chủ tịch ngươi gặp dám nhặt sao nói thật ta không dám ta càng bỏ được không đem chính mình bao bao cấp người xa lạ hồ máu cho nên còn phải xem nhân phẩm a văn giai mục nhân phẩm hảo mới có thể đâm đại vận nay đó lấy lòng nói văn giai mục một, một chữ đều không nghĩ xem triệu nhã văn không dám tin tưởng mà phát tới tin tức thật sự nay bức ảnh may mắn nữ hải thật là ngươi văn giai mục lập tức hồi phục là ta Mười cái bao đều cho ngươi bối, ta không cần phải. Triệu nhã văn thật lâu không hồi phục, văn giai mục cũng không để ý, cầm lấy con chuột cờ lạc mở một văn kiện, nghiêm túc tinh tế mà xem. Tất cả mọi người đang âm thầm đánh giá nàng, trong mắt lập lòe cực kỳ hâm mộ quan mang. Sang quý lễ vật nhưng thật ra tiếp theo, được đến thẩm gia đại tiểu thư ưu ái, do đó có cơ hội tiếp xúc đến đại hạng mục, đối văn giai mục nhân sinh mới khởi quan trọng nhất đẩy mạnh tác dụng. Nàng đây là gặp được quý nhân. Nói không chừng về sau nàng còn có cơ hội ngồi vào bối tổng vị trí thượng Không đợi đại gia nghĩ đến càng thâm nhập Tài vụ bộ triệu nhã văn hấp tấp mà vọt vào văn phòng Cao hứng phấn chấn hỏi Một một, ngươi nói thật Này đó bao thật sự có thể cho ta mượn bối Ngươi giúp ta lấy đi mấy cái đi Quá nhiều ta lấy bất động Văn giai một tùy ý mà xua xua tay Triệu nhã văn lập tức lấy đi hai cái hộp Bắt được văn giai một chính là một đốn manh thân Hảo tỷ muội cả đời Nàng lưu lại những lời này liền bay nhanh chạy đi rồi, nhạc ha ha tiếng cười to cách thật xa còn có thể nghe thấy. Văn giai một cũng bị trọc cười, bừng tỉnh như mộng tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Nàng sờ sờ bay biện ở bàn làm việc thượng bàn phím, ánh mắt lập lòe, lại cũng kiên định. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn nghiêm túc làm phương án, tranh thủ ở đấu thầu thời điểm thắng quá diệp tiên sinh. Nói vậy, ương chi xảo sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện. Đúng lúc này, di động của nàng nhẹ nhàng chấn động một chút. Đến từ chính diệp tiên sinh tin nhắn trồi lên màn hình, văn giai mục, chuyện của ngươi ta nghe nói. Ngươi thực dũng cảm, cũng thực thiện lương, bất quá ta hy vọng ngươi về sau tái ngộ thấy loại tình huống này thời điểm có thể suy xét đến càng chu toàn một ít. Cũng không phải mỗi một lần ngươi đều có thể may mắn mà gặp được người tốt, ngươi cũng muốn học được bảo hộ chính mình. Nhìn này chứa đầy quan tâm tin nhắn, văn giai mục đôi mắt lại bị nước mắt từ từ mà xuống nước. Chính là diệp tiên sinh, gặp được ngươi, ta đã là trên thế giới may mắn nhất người. ta còn có thể khẩn cầu như thế nào may mắn đâu. Nay đủ để bại lộ chính mình nội tâm nóng cháy độ ấm hồi phục, Văn Giai Mục cuối cùng vẫn là một chữ một chữ mà xóa bỏ. Ta yêu ngươi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không làm ngươi biết. Chương 41 đệ 41 chương. Văn Giai Mục nhìn Diệp Tiên Sinh tin tức, đầu ngón tay không ngừng ở khung thoại đưa vào văn tự, rồi lại một đám xóa rớt. Nàng không biết chính mình có thể nói cái gì, trừ bỏ công tác thượng giao thoa, nàng cùng Diệp Tiên Sinh chỉ có thể xem như nửa cái người xa lạ diệp tiên sinh phát tới này tin nhắn chỉ là nhắc nhở một chút có lẽ căn bản cũng không chờ mong nàng trả lời nàng ở bên này nắm tâm đầy cõi lòng nóng bỏng đánh mỗi một cái văn tự với hắn mà nói đều là không có ý nghĩa đi đầu ngón tay càng ngày càng lạnh băng kinh hoàng tâm cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh văn giai mục bông di động rũ mắt tự rêu cười văn giai mục một. một đạo cực phú từ tính tiếng nói ở nàng bên thai vang lên tốt đẹp đến giống như một cái thỉnh lình xẻ ra ngậu. văn giai mục vẫn như cũ rũ đầu đám chìm ở trong ngậu. một con khớp xương rõ ràng trắng non thon dài tay dò xét lại đây nhẹ nhàng đánh mặt bàn phát ra đô đô đô vang nhỏ văn giai mục a diệp diệp tiên sinh văn giai mục ngầm đầu kinh ngạc vạn phần mà nhìn đứng ở chính mình trước mắt người thật là diệp tiên sinh hắn như thế nào tới diệp tiên sinh ngài có chuyện gì sao văn giai mục vội vàng đứng lên lệnh phía sau ghế rửa cọ sát mặt đất phát ra bén nhọn tiếng vang nàng vội vàng căn bản là không có cách nào che giấu Trong văn phòng tất cả mọi người chiều nàng xem qua đi, trên mặt mang theo tỏ mò thần sắc. Diệp Hoài Diễm vô vô nữ hải cứng đờ bả vai, chấn ăn nói, đừng khẩn trương, ta tới là muốn hỏi ngươi, nếu ngươi quyết định tham dự vạn trượng nhai hạng mục thiết kế, kêu hối khang trung tâm công trình ngươi còn có thể chiếu cố sao? Nếu ngươi cảm thấy có khó khăn, ta có thể cho người khác tiếp nhận. Không không không, ta có thể chiếu cố. Văn giai mục lại là lắc đầu lại là xua tay, nôn nóng mà cho thấy chính mình quyết tâm. Từ tương lai trở về quá khứ, nàng không duyên cớ nhiều mấy tháng thọ mệnh. Nay mấy tháng có thể dùng để làm cái gì? Đáp án sớm đã ở trong lòng nàng rõ ràng. Cứu vớt diệp tiên sinh, an bài hảo bà ngoại sinh hoạt, đây là nàng lớn nhất hai cái tố cầu. Nếu còn có thời gian, còn có thừa lực, như vậy nàng tưởng ở diệp tiên sinh có thể thấy địa phương, tận mình có khả năng lưu lại một ít đồ vật. Nàng là kiến trúc sư, vậy lưu lại hai đống nền thượng viết văn giai một ba chữ đại lâu đi. Nếu Diệp tiên sinh một ngày nào đó đi ngang qua, thấy cao ngất trong mây chúng nó, với trong lúc lơ đãng nhớ tới chính mình, liền cũng đủ rồi. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài cho ta cơ hội này, ta sẽ đem hết toàn lực. Ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Văn dai một ngầm đầu, dùng chính mình thấm ướt lại cũng sáng ngời hai mắt, thẳng tóc mà nhìn Diệp tiên sinh. Diệp hoài diễm bị này song thủy giống nhau trong suốt đôi mắt hấp thu đi vào. Quen thuộc, an tâm, cùng với một kia mơ hồ cảm giác đau đớn. làm hắn không chịu khống chế mà nâng lên tay muốn bính một chút nữ hải bánh bạch mặt nhưng mà ngón tay chỉ là hơi hơi vừa động hắn liền khôi phục lý trí ngay sau đó liền mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt nếu gặp được phiên thoái ngươi có thể tùy thời tới tìm ta hảo hảo làm đi văn giai mục ta thực xem chọn ngươi hắn tiếng nói khàn khàn mà nói xong câu đó liền đi nhanh rời đi nhỏ vụn phát che lại hẹp dài mắt tư thái có chút hoảng loạn văn giai mục đối với hắn bóng dáng hô diệp tiên sinh ta nhất định sẽ hảo hảo làm dứt lời nàng còn dơ lên chỉ một quyền đầu biểu đạt quyết tâm diệp hoài diễm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái môi mỏng gợi lên một mà sung sướng độ cung các đồng sự cực kỳ hâm mộ không thôi mà nhìn văn giai mục càng vì rõ ràng mà ý thức được từ hôm nay trở đi văn giai mục muốn phi thăng vạn trượng nhai là trước mắt công ty đang ở hoạt động lớn nhất hạng mục hối khang trung tâm bên kia đầu tư cũng có mấy ngàn vạn đồng thời tiếp nhận hai cái đại hạng mục công ty đã quyết định trọng dụng văn giai mục hướng gió thay đổi cũng không nhất định Hối khang trung tâm cái kia hạng mục nghe nói thực phiền thoái, phùng công như vậy kinh nghiệm lao đạo người đều bị bức cho từ chức không làm. Nơi này thủy thâm đâu? Văn giai mục tư lịch căn bản so ra kém phủng công, ta chờ xem nàng bị cái này công trình kéo chết. Đoạn ngắn tiến đến liêu tỷ bên thai vui sướng khi người gặp hỏa mà nói nhỏ. Nửa tháng lúc sau, Văn giai mục phát hiện chính mình căn bản vô pháp đảm nhiệm Hối khang trung tâm công tác. Nàng ngồi ở công vị thượng, trong tay phủng một trương bản vẽ, gần như hỏng mất mà nói. ngươi vì cái gì muốn ở trung đình phóng bốn căn cây cột ta có hay không nói qua trung đình là một cái hoàn toàn rộng mở tự do không gian ta muốn xây dựng chính là cùng loại với thánh mẫu bách hoa nhà thờ lớn như vậy thần thánh lãng mạn hơi thở bất luận cái gì một cây dư thừa cây cột đối với cái này không gian mà nói đều là nét bút hỏng thì ngươi đem cây cột lấy rớt hối khang trung tâm là một tòa đang ở xây dựng mua sắm quảng trường từ một cái thật lớn hình tròn trung đình cùng tam đống nửa tháng hình cung vật kiến trúc tổ hợp mà thành Từ trên cao quan sát bảy biển ra xoáy nước trạng bên ngoài xem thượng cực có tính nghệ thuật thiết kế hối khang trung tâm kiến trúc sư phùng siêu nhân chợt phát bệnh nặng từ trước hắn chưa hoàn thành công tác liền đều giao cho văn giai mục văn giai mục nghiên cứu quá phùng công bản vẽ thực thích hắn thiết kế lý niệm cho nên hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì thay đổi chỉ cần thi công phương dựa theo bản vẽ thuận lợi làm xong hối khang trung tâm nhất định có thể trở thành thành phố ép dấu ấn kiến trúc vật trí nhất nhưng là nàng không làm ra sửa chữa. Kết cấu sư cấp ra bản vẽ lại làm cực đại cải biến. Hảo hảo một cái trung đình, bọn họ thế nhưng bằng thêm bốn căn thật lớn lập trụ, trong đó hai căn còn ngăn chặn cửa thang máy. Mua sắm giả tiến vào trung đình hưởng thụ chính là tự do cùng chống trải, không phải ngột ngạc. Văn giai một quả thực hết trôi nói rồi. Kết cấu sư so nàng càng vô ngữ, dùng đầu ngón tay một chút một chút điểm bản vẽ, để cao âm lượng nói, như vậy thật lớn một cái khung đình, nếu không gia tăng lập trụ, ngươi căng đến lên sao. Ngươi đừng cùng ta nói thánh mẫu bách hoa nhà thờ lớn liền khởi động tới. Cái kia giáo đường bao lớn. Chúng ta cái này trung tâm thương mại lại bao lớn. Chính ngươi sẽ không tính sao. Các ngươi này đó kiến trúc sư thật mẹ nó sẽ ý nghĩ kỳ lạ. Cả ngày cho chúng ta thiết kế này đó căn bản vô pháp thực hiện ngoạn ý nhi. Nếu không phải chúng ta kết cấu sư cho các ngươi thiết kế sư chối đít, các ngươi không biết có bao nhiêu người phải bị trộm tới ngồi tù. Ngươi vô vô chán nghĩ ra được thao, chứng thiết kế đồ biết ta phải tốn mấy cái suốt đêm đi tính toán sao ngươi mẹ nó còn không hài lòng ngươi không hài lòng chính ngươi sửa lão tử không làm đầy mặt dâu quay nón kết cấu sư đem bản vẽ chụp ở văn giai mục chắn thượng nổi giận đùng đùng mà rời đi văn phòng văn giai mục bắt lấy bản vẽ lại sờ sờ sưng đỏ cái chán cả người đều làm ông một lát sau thì công phương cho nàng gọi điện thoại tới nói trải thang lầu tài liệu đều lấy lỏng làm nàng có rảnh đi xem nàng sửng sốt một hồi lâu mới cẳng vì hỏng mất ma hô Ta không phải đã nói thang lầu gian vị trí cùng kích cỡ đều phải sửa sao. Các ngươi vì cái gì liền tài liệu đều lấy lòng. Ta hôm qua mới cho ngươi trào hỏi qua, là ngươi chờ tân bản vẽ ra tới lại nhìn mua tài liệu. Cái này dự toán lại muốn gia tăng, tổn thất hai tới bồi. Bên kia bộ bộ nói hảo chút lời nói, ý tứ là bọn họ kỹ sư nói không cần sửa, liền dựa theo nguyên lai thi công đổ tiến hành thi công. Ta nói muốn sửa liền phải sửa, các ngươi cần thiết chiếu ta nói làm. Văn dai một cực không lý trí mà gầm rú. Ngươi nói không tính, chúng ta không thay đổi. Chúng ta bên này kỹ sư nói không thành vấn đề, bên kia chẳng hề để ý mà dỗi một câu, sau đó cắt đứt điện thoại. Văn Giai một còn ở giải thích chính mình vì cái gì muốn sửa đổi thang lầu trải phương thức cùng kích cỡ, nhưng mà qua vài phút lúc sau nàng mới phát hiện, này thông điện thoại đã sớm bị bên kia cắt đứt. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn hắc rất màn hình di động, hốc mắt chậm rãi biến hồng. Nàng biết đương tổng kỹ sư rất khó, cũng biết kiến tạo một đống đại lâu sẽ gặp được đủ loại khốn cảnh. chính là chân chính ham ở này đó khốn cảnh thời điểm nàng mới biết được kia có bao nhiêu bất lực không có người nguyện ý nghe lấy nàng ý kiến hết thảy đều là như vậy hỗn độn vô tự giống ly không rõ tuyến đoàn đương loại này hỗn độn vô tự trạng thái chồng chất đến trình độ nhất định thời điểm hết thẻ không ổn định nhân tố đều sẽ giống bom giống nhau kiếp nổ văn giai mộc che lại mặt chỉ cảm thấy đau đầu giục nức mồ hôi lạnh từ thái dương một giọt một giọt lan xuống thực mau liền làm ướt tóc ai đánh dấu vạn trưởng nhai ba chữ thiết kế đồ bình phô ở trên mặt bàn lại chỉ vẽ ít ỏi vài nét bút bị hối khang trung tâm tiêu hao tuyệt đại bộ phận tinh lực văn giai mục căn bản không có biện pháp tư tưởng ra tốt thiết kế phương án nàng tưởng dùng một lần làm tốt hai cái hạng mục lại phát hiện chính mình cái gì đều làm không tốt nhưng nàng không thể nhận thua diệp tiên sinh còn đang nhìn đâu nghĩ như vậy văn giai mục ở kịch liệt đau đầu trung lung lay mà đứng lên rời đi công ty nàng đi bệnh viện khai mấy bình thuốc giảm đau thuận tiện bái phòng thẩm lão tiên sinh do hỏi hắn đối vạn trượng nhai hạng mục có hay không cái gì tốt kiến nghị chỉ cần hoàn toàn thỏa mãn giáp phương nhu cầu nàng liền có thể ở cạnh tranh trung thắng được thẩm lao tiên sinh là cái hoài cựu người thao thao bất tuyệt mà giảng thuật chính mình thời trẻ ở đại tây Bắc trụ hầm trú ẩn sinh hoạt trải qua hắn ý tứ là làm văn giai mục trực tiếp đem vạn trượng nhai đào rỗng làm thành một đám hầm trú ẩn cửa sổ bên ngoài treo lên ớt cay xuyến cùng túi bắp xây dựng ra quê cha đất tổ hơi thở ngươi yên tâm Hiện tại người đều thích cái này rộng. Hoài cựu chính là kinh điển. thẩm Lao tiên sinh tin tưởng tràn đầy mà nói. Thái Dương treo hai giọt mồ hôi lạnh Văn Giai Mục. Ngài Lao rất có sáng ý. Rời đi bệnh viện lúc sau, Văn Giai Mục đi hối khang trung tâm công trường, lại phát hiện chính mình lệnh cưỡng chế thi công phương cần thiết dỡ bỏ trùng kiến bộ phận không những chưa từng dỡ bỏ, còn đã tu xong rồi. Nàng lập tức làm công trình giám đốc trọng tố, lại bị công trình giám đốc hung hăng chế nhạo một phen. Mấy cái dáng người cường tráng kiến trúc công nhân xuống lại lại đây, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm văn giai mục, phảng phất một lời không hợp liền phải đánh. Trong đó một người ánh mắt còn rất là dâm, tả, lệnh người lông tơ thẳng dự. Tức giận đến cả người phát run văn giai mục thực mau liền bình tĩnh lại, lao lao cái chán mồ hôi, gật đầu nói, hành, nếu các ngươi đều đã sửa được rồi, vậy cứ như vậy đi. Không cứ như vậy ngươi còn tưởng thế nào? tiểu nha đầu thí bản lĩnh không có, chỉ biết soi mói. Nếu không phải xem ngươi không trải qua đánh, lao tử đã sớm động thủ. Cút đi ngươi. Công trình giám đốc cười lạnh một tiếng, lánh mấy cái công nhân nên ngang mà đi rồi. Văn Giai Mục ở công trường thượng dạo qua một vòng, kiểm tra rồi đã tu hảo bộ phận tường thể, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Cái này công trình có vấn đề. Lấy đo lường công cụ khắp nơi lượng lượng, tính tính, nàng đã ẩn ẩn có không tốt kết luận. Nhưng mà nàng vẫn chưa lộ ra, chỉ là yên lặng rời đi công trường. Trở lại công ty sau. văn giai mục dựa theo thẩm lão tiên sinh giảng thuật vẽ một trường sơ đồ phát thảo sau đó mở ra máy tính bắt đầu tính toán hối khang trung tâm các hạng số liệu lúc này bối lâm na từ công vị biên đi qua nhìn chằm chằm bình phô ở trên mặt bản thiết kế sơ đồ phát thảo nhìn vài lần đột nhiên liền mở miệng nói văn giai mục đây là người thiết kế phương án người biết nó nhìn qua giống cái gì sao giống cái gì đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm màn hình máy tính văn giai mục thất thần hỏi giống bãi đầy huyền quan hầm trú ẩn Bối Lâm Na khắc chế không được mà cười. Trong văn phòng cũng truyền đến hết đợt này đến đợt khác cười nhẹ. Văn giai một tái nhợt gương mặt tức khắc nóng rát mà thiêu cháy. Nàng vội vàng cầm lấy bản vẽ, tưởng trình bày một chút chính mình thiết kế lý niệm, Bối Lâm Na lại đã xoắn eo nhỏ khoản bãi rời đi. Xem qua đối thủ cạnh tranh thiết kế, nàng đối chính mình càng thêm tràn ngập tin tưởng. Văn giai một buông bản vẽ, nản lòng không thôi mà năm năm chính mình đầu tóc. Thiên vào lúc này, kết cấu sư lại đánh tới một chiếc điện thoại, ngữ khí rất là khiêu khích. Văn Giai Mục, ta vừa rồi tính tính, Trung Đình chỉ có bốn căn cây cột còn chưa đủ, đến lại thêm hai căn. Ta vừa rồi cùng thi công phương câu thông, bọn họ đồng ý ta phương án. Ta hôm nay buổi tối liền làm đồ. Từ từ, Trung Đình không thể có cây cột. Các ngươi không thể tùy ý cải biến thiết kế đồ, đây là xuất sắc nhất bộ phận. Không đợi nôn nóng Văn Giai Mục đem nói cho hết lời, kết cấu sư đã cắt đứt điện thoại. Mọi người đều cảm thấy nàng tuổi trẻ mặt nột, dễ khi dễ. cho nên căn bản không đem nàng ý kiến đương hồi sự nhìn màn hình di động chậm rãi biến thành đen nhánh một mảnh văn giai mục tâm cũng phảng phất bao vây ở nồng đậm khói mù hào khó a vì cái gì công tác như vậy khó đương nàng túi đầu mỏi mệt lại bất lực mà xoa đầu khi diệp hoài diễm vô thanh vô tức mà đi đến nàng bàn làm việc trước nhìn nhìn nàng thiết kế đồ tiếng nói trầm thấp mà nói văn giai mục ngươi biết ngươi thiết kế phương án giống cái gì sao văn giai mục đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người tới Sau đó lại vội vội vàng vàng che lại bản vẽ. Chính là to như vậy bản vẽ há là nàng tiểu xảo đôi tay có thể che đậy. Nên xem, không nên xem, Diệp tiên sinh đã tất cả đều thấy. Tuyệt vọng dưới, văn dai Mục tự xa ngã hỏi, có phải hay không giống bãi huyền quan hầm trú ẩn. Diệp hoài diễm nhướng mày, tiếng nói cất giấu một tia thú vị, nguyên lai like ngươi cũng biết. Trong văn phòng vang lên một chuỗi cười nhẹ, xã chết hiện trường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. mươi 42 đệ 42 chương bị kết cấu sư giận dỗi, bị công trình giám đốc chế nhạo, bị bối lâm na chảo phúng, bị đông đảo đồng sự chế dế đối văn giai một tới nói đều là có thể thừa nhận. nhưng mà giờ này khắc này, đương nàng đối mặt Diệp Tiên sinh hài hước ánh mắt khi, một cổ khóc lớn xúc động lại bỗng nhiên dũng đi lên, nàng bổ nhào vào trên bàn, dùng hai tay nhanh chóng liếm khởi bản vẽ xoa thành một đoàn, nghẹn ngào mà đều không đúng không đúng, cái này không phải ta thiết kế đồ Diệp Hoài Diễm kinh ngạc nhìn nàng bị thay trộm chuông hành vi. hắn gặp qua tuyệt vọng văn giai mục yếu ớt văn giai mục an tính văn giai mục lại chưa từng gặp qua chơi xấu văn giai mục như vậy nàng có chút buồn cười cũng có chút đáng yêu tiêu diệp hoài diễm cầm lòng không đậu mà gợi lên khoe môi nhưng mà vừa lộ ra một tia duyệt sắc hắn liền nhíu mày chỉ thấy văn giai mục đem xoa thành một đoàn bản vẫy nhét vào rác rời sọn thẳng khởi eo khi lộ ra một đôi khóc hứng mắt nước mắt từ nàng óng bạch gò má từng viên nhỏ dọn cho dù không tiếng động cũng kể ra hủy khuất hôm nay nàng sở gặp được hết thảy đều là như vậy không xong mà diệp tiên sinh đánh giá không thể nghi ngờ là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà diệp tiên sinh ta có phải hay không làm ngươi thất vọng rồi nàng lo lắng nhất không gì hơn cái này không đợi diệp tiên sinh trả lời nước mắt liền càng thêm ngăn không được mà chảy xuống có như vậy một viên treo ở nàng tiểu xảo tinh xảo trên cằm, hoàng a hoảng không lý do lệnh diệp hoài diễm nỗi lòng phiền loạn văn giai mục ngươi cùng ta ra tới diệp hoài diễm nhìn nhìn bốn phía đồng sự tiếng nói không khỏi đẻ thấp rất nhiều. Hắn không nghĩ dùng nghiêm khắc ngữ khí cùng Văn Giai mục nói chuyện, do đó vì nàng chế tạo lớn hơn nữa năng kham. Nếu là mặt khác một người công nhân họa ra như thế không xong một bức thiết kế đồ, hắn tuyệt đối không có như vậy hảo tính tình. Không biết vì cái gì, đối với Văn Giai mục, hắn luôn là tràn ngập khoan dung cùng kiên nhẫn. Văn Giai mục đầu quả tim run lên, sau đó liền trong lòng run sợ mà đi theo diệp tiên sinh rời đi văn phòng. Đi trước thang máy gian trên đường, nàng vẫn như cũ ở rất nước mắt, Vì phòng ngừa người khác thấy, nàng trước sau không dám ngẩng đầu. Xuyên thấu qua nàng lông xù xù đầu tóc, Diệp Hoài Diễm chỉ có thể thấy một cái ửng đỏ mà lại đỉnh tiểu chót núi. Một chuôi nước mắt rớt trên sàn nhà, ở ánh đèn mà chiếu rọi xuống phản xạ ra trong suốt quang điểm. Nay quang điểm hiện lên Diệp Hoài Diễm mắt, tiêu hắn trong đầu bay nhanh xẹt qua một cái mơ hồ hình ảnh, là ai cùng ai tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Là ai mặt khóc thút thít, rồi lại kiên cường mà tràn ra miệng cười. Là ai nước mắt đón gió mà rơi. ở chính mình làn ra thượng lạc hạ nhiệt ngân tim đập nhanh cảm bén nhọn mà đau đớn diệp hoài diễm trái tim Đương hắn ý thức thu hồi khi hắn đã cầm văn giai một thủ đoạn đem nàng mang nhập thang máy văn giai một nâng lên dính đầy nước mắt gương mặt dùng đỏ rực đôi mắt ngơ ngác mà xem hắn đừng khóc ta lại không có phê bình ngươi diệp hoài diễm nhẹ nhàng thở dài tiện đà từ tây trang nội túi lấy ra một khối trắng tinh khăn tay giúp nữ hải lau nước mắt thực xin lỗi ta giống như cái gì đều làm không tốt ta quá ngu ngốc văn giai mục cuốn quít đi cầm khăn tay tưởng chính mình lau mặt diệp hoài diễm lại tránh đi nàng rối lại đây tay tiếp tục đem này đó làm chính mình tâm hoảng ý loạn nước mắt lau bị diệp tiên sinh nắm quanh thân bao phủ độc thuộc về hắn mắt lạnh lại nồng đậm một chất hương khí văn giai mục đã ngây ngốc mà đã quên khóc thút thít nàng mặt vẫn như cũ đỏ lên lúc này lại không phải bởi vì hổ thẹn mà là bởi vì ngượng ngùng. nàng thử rụt rụt bị nắm lấy tay diệp tiên sinh lại thu nạp năm ngón tay đem nàng càng khẩn mà dắt lấy mỗi cái thiết kế sư đều sẽ trải qua cái này giai đoạn không có ai từ lúc bắt đầu là có thể họa ra hoàn mỹ nhất thiết kế đồ diệp hoài diễm nhìn cửa thang máy Nữ khí ôn hòa mà mở miệng trong môn ảnh ngược nữ hải thân ảnh cho nên hắn có thể không kiêng nể gì mà nhìn thằng nàng lại không cần lo lắng sẽ mạo phạm văn giai một ngửa đầu nhìn diệp tiên sinh giàu dĩ mà ừ một tiếng nguyên lai diệp tiên sinh là đang an ủi nàng nghĩ như vậy thời điểm nàng chút nào không ý thức được chính mình trong mắt không chút nào che lấp luyến mộ cùng sùng bái đã bị bóng loáng kim loại môn lộ rõ diệp hoài diễm chuyên chú mà nhìn kim loại môn đông nhiên liền cười nhẹ một tiếng có thể cùng ta nói nói ngươi thiết kế lý niệm sao vì cái gì muốn ở trên vách núi đào động hắn nghiêng đầu nhìn về phía văn giai mục mà đối phương giống một con nhát gan thổ bắt thử lập tức liền dịch khai đầu sợ hãi mà nhìn về phía mặt đất tóc dài che khuất nàng ánh bạch tú mỹ mặt đồng thời cũng che khuất nàng thành triệt hồn nhiên không hiểu che giấu mắt là thẩm lão tiên sinh cho ta linh cảm văn giai mục một bên dùng cuộn tròn ngón chân đầu moi mặt đất một bên giảng thuật thẩm lão tiên sinh yêu cầu cái gì đại tây bắc đại hầm trú ẩn đại ớt cay xuyến đại cùi bắp diệp hoài diễm hơi hơi hít mắt không tiếng động cười trừ bỏ văn giai mục không có ai có thể làm hắn lộ ra loại này hoàn toàn thả lòng biểu tình thần cao nhất tới rồi cửa thang máy đinh mà một tiếng mở ra diệp hoài diễm lại thay đổi chủ ý một lần nữa ấn đi ngầm ga ra kiện diệp tiên sinh Chúng ta đi chỗ nào? Văn Giai Mộc nghi hoặc hỏi. Diệp Hoài Diễm không nói chuyện, chỉ là đem bàn tay nhẹ nhàng phúc ở Văn Giai mục đơn bạc đối thượng, đẩy nàng đi phía trước đi. Hắn đem nàng mang lên xe, đi đến một chỗ khu phố, ở ven đường mua hai ly nóng hầm hập trà sữa, sau đó đi bộ đến một đống màu sắc rực rỡ cao ốc trước. Biết này đống đại lâu sao? Hắn chỉ vào phố đối diện hỏi. Biết, này đống đại lâu kêu phúc lộc Thọ." Văn Giai Mộc biết miệng, đống nhiên liền cười. đây là song song kiến ở bên nhau ba tòa cao lầu tường ngoài chế tạo thành phúc lộc thọ ba cái lao thần tiên bộ dáng lại xoát thượng màu sắc rực rỡ sơn từ xa nhìn lại phi thường có buồn cười hiệu quả tâm tình không tốt thời điểm đi tới tham quan một chút ai đều sẽ cảm thấy có ca văn giai mục hốc mắt cùng chóc mũi còn hồng chưa khô nước mắt vẫn như cũ treo ở nồng đậm lông mỹ thượng cười rộ lên bộ dáng lại rất đáng yêu diệp hoài diễm nhìn mỉm cười văn giai mục đen nhánh đôi mắt cũng phóng xạ ra ôn nhu quang luân tá nổ nói qua Người có thể vương một quyển khó coi thư, cũng có thể tránh cho khó nghe âm nhạc, lại không thể tránh đi phòng ốc đối diện xấu xí tháp lâu. Kiến trúc sư mỗi một kiện tác phẩm, đều đem vĩnh cửu sừng sững ở mọi người tầm mắt trong vòng. Nó là đẹp hay xấu, chẳng những hiện tại người đi đường có thể cảm giác đến, ở mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau, những cái đó tương lai người cũng có thể cảm giác đến. Cho nên chúng ta phải dùng tinh tế nhất tạo hình cùng nhất chu đáo chặt chẽ tính toán, cùng với lặp đi lặp lại hoàn thiện tới đối đãi với chúng ta tác phẩm Thỏa mãn giáp phương chỉ là thấp nhất quả nhiên công tác yêu cầu, tại đây phía trên, chúng ta hẳn là theo đuổi chính là cá nhân thẩm mỹ thực hiện, cùng với kiến trúc nghệ thuật chính lãm. Chúng ta tác phẩm, cần thiết đánh thượng chúng ta tinh thần dấu vết. Đương hậu nhân thấy một đống độc đáo kiến trúc là có thể trực tiếp hô lên tên của chúng ta khi, chúng ta mới xem như chân chính kiến trúc sư. Diệp Hoài Diễm nhìn về phía Văn Giai Mục, gàn từng chữ một mà nói, hiện tại ngươi minh bạch ngươi thiết kế sai ở đâu sao. Văn Giai Mục nghe ngây người Nàng nhìn xem Diệp Tiên Sinh Tuấn Mỹ khuôn mặt, lại nhìn xem đối diện Phúc Lộc Tọ, bừng tỉnh đại ngộ nói: Ta hiểu được, ta bị thẩm lão Tiên Sinh tả hữu tư tưởng, quên mất chính mình thiết kế lý niệm. Kỳ thật thẩm lão Tiên Sinh ý tưởng có thể có càng tốt hiện ra phương thức, là ta đem nó biến xấu. Ta không có đem chính mình thẩm mỹ cùng nghệ thuật theo đuổi mang nhập đến tác phẩm. Văn Gai một càng nói gương mặt càng hồng, nhìn Diệp Tiên Sinh đôi mắt một lần nữa phủ lên một tầng ướt rầm dề sương mù. Diệp Hoài Diễm rốt cuộc khắt chế không được, hắn nâng lên tay. Nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài đầu, lại nhanh chóng thu liễm này lược hiện đường đột hành động. Đi thôi, đi tiếp theo cái địa phương. Hắn ôn nhu nói. Đi chỗ nào? Đi vạn trưởng ngai. Lần trước ngươi vội vàng chiếu cố Diệp Phồn, không có hảo hảo khảo sát, ta mang ngươi lại đi một chuyến. Hiện tại đi có phải hay không quá muộn? Buổi tối vạn trưởng ngai cũng thực mỹ. Số giờ sau, văn giai một cùng Diệp Hoài diễm đã treo ở dưới vực sâu giữa không trung, với mông lung ngọn đèn dầu trông được gần trong gang tất quái vật khổng lồ. bóng đêm ngầm chiếm thiên địa lại không cách nào ngầm chiếm này hùng vĩ núi đá nó giống một đầu cự thú im mắng mà ngủ đông ở chạy dài núi non như thế nào sẽ có như vậy phục vụ a quá nguy hiểm văn giai một ngồi ở vong thượng đôi tay nắm chặt đai an toàn rất nhiều người thích như vậy phục vụ diệp hoài diễm ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi nói nếu ngươi sợ hãi liền cấp nhân viên công tác gọi điện thoại bọn họ sẽ đem chúng ta kéo lên đi có chút du khách sẽ ở huyền nhai phía dưới ngủ một đêm tìm kiếm kích thích Sợ hãi sao? Hắn du mắt nhìn gắt gao cuộn tròn ở chính mình bên người nữ hải. Ta không sợ. Văn giai mộc lắc đầu. Chỉ cần có Diệp Tiên sinh ở, nàng có thể quên mất rất nhiều lệnh chính mình cảm thấy sợ hãi sự vật. Người là gan rất lớn. Diệp Hoài Diễm nỉ non nói nhỏ, trong lòng chậm rãi nảy lên một cổ mạc danh thất vọng. Nữ hải không cùng cao, liền cũng sẽ không gắt gao rửa sát vào nhau hắn. Đầy trời sao trời là ngân hà hà cát, ở đen nhánh màn đêm bốn lượn chảy xuôi, tụ phóng ánh sáng nhạt. Một viên cô tinh treo ở rất xa chân trời, làm văn giai một xem đến si mê. Nàng thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Diệp tiên sinh, chỉ cảm thấy hắn so cô tinh còn muốn sẵn lạ. Xem ta làm gì? Xem vạn trưởng ngai. Diệp hoài diễm đầu ngón tay ở nàng khỏe mắt vuốt ve một chút, bị nàng nhỏ dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng quất cảo. Hơi hơi ngừa ý từ làn ra thẳng tới đáy lòng. Văn giai một ngoan ngoãn nhìn về phía vạn trường ngai. Nó thực nguy nga, cũng thực hùng vĩ. giống một cái người khổng lồ đỉnh thiên lập địa đây là nó độc đáo khí chất. ngươi phải làm chính là đem chính mình khí chất dung nhập đến này phiến đoạn ngai trung sau đó sáng tạo ra cùng chính mình tinh thần thế giới cũng cùng thiên nhiên hoàn toàn hài hòa tác phẩm tốt vật kiến trúc là có linh hồn nếu ngươi cũng đủ dụng tâm ngươi có thể giao cho nó linh hồn diệp hoài diễm ôn nhu nói văn giai một cái hiểu cái không gật đầu tiện đà lẩm bẩm nói diệp tiên sinh ngươi chính là như vậy sáng tác sao ngươi trông trải ngươi ưu nhã Ngươi lớn mật mà lại chấp nhất, cho nên ngươi sáng tạo hương chi xảo. Nó là ngươi tinh thần thế giới tượng trưng sao. Chính là hương chi xảo vì cái gì sẽ sụp đâu. Diệp tiên sinh tuyệt đối sẽ không làm ngưng tụ chính mình tâm huyết tác phẩm nghệ thuật tồn tại thai hoàng ẩm. Văn giai Mục sinh ra như vậy nghi vấn. Diệp hoài diễm không nghĩ tới chính mình ở nữ hải cảm nhận chung lại như thế này phiên hình tượng. Hắn ngây ngẩn cả người, trong lòng đan sen sung sướng cùng kiêu ngạo, rồi lại bị thình lình xẻ ra bi thương tách ra. Hắn bỗng nhiên sinh ra nói hết dục vọng, ngươi biết không? Diệp Phồn hai chân là bởi vì ta mà tê liệt. 18 tuổi phía trước, nàng lý tưởng là đương một người chức nghiệp cánh trang phi công. 18 tuổi lúc sau, nàng nhân sinh tan biến. Ta đã từng đối với ngươi nói qua, nàng đam mê hết thể có thể phi đồ vật. Những lời này không có khoa trương thành phần. Cho dù là một con giấy làm mã, nàng cũng muốn cắm thượng một đôi cánh. Kia thất phi mã, chính là nàng tinh thần thế giới tượng trưng. Văn giai mục dần dần mở to hai mắt. trong giây lát tỉnh nộ đến diệp phồn vì sao sẽ trở nên như thế cực đoan nếu nàng là dùng sinh mệnh đam mê bay lượn nói như vậy hai chân tê liệt nàng cùng hai cánh bẻ gậy chim chóc có cái gì khác nhau khó trách nàng sẽ một lần lại một lần từ bỏ sinh mệnh không thể phi chim chóc hình cùng chết vong văn giai mục đống nhiên liền lý giải diệp phồn vì thế trong mắt trào ra nước mắt tới diệp hoài diễm con ngươi cũng đã ướt nước hắn ngửa đầu nhìn về phía không trung tiếng nói khàn khàn là ta không có bảo vệ tốt nàng Đem khách sạn kiến ở huyền nhai trung bộ, dùng thật lớn pha lê chế tạo ra một cái huyền phù ở trời cao trung thành lũy, đây là ta đưa cho Diệp Phồn lễ vật. Ta muốn cho nàng vĩnh viễn sống ở ta bảo hộ chung rồi lại tưởng cho nàng một cái hôn môi không chung địa phương. Diệp Hoài Diễm chỉ chỉ đầy trời đầy sao, từ từ nói, ở chỗ này, nàng có thể nhìn lên nhất đam mê trời xanh. Ở chỗ này, ta hy vọng nàng đau xót có thể tiểu một ít. Hắn nói chữa khỏi Diệp Phồn nói, chính là Văn Giai Mộc lại cảm thấy. hắn mới là chân chính yêu cầu chữa khỏi người kia bảo hộ diệp phồn đã thành hắn sứ mệnh một khi ta dứt cái này sứ mệnh hắn cũng không biết nói nên như thế nào đi kéo giải chính mình sinh mệnh nguyên lai là như thế này văn giai một hoàn toàn minh bạch nàng trong đầu hiện ra diệp tiên sinh đi theo diệp phồn lần lượt nhảy vào vực sâu cảnh tượng như vậy tuyệt vọng như vậy bi tráng là chịu tội cảm hại hắn nếu ở chỗ này diệp phồn có thể đạt được chữa khỏi diệp tiên sinh cũng có thể đền bù nội tâm ấy náy cùng đau xót kia chính mình vì cái gì muốn ngăn cản đâu. Có như vậy trong ngay mắt, văn dai một thiếu chút nữa liền từ bỏ ngăn cản ứng chi xảo lạc thành ý tưởng. Chính là không được a. Chính như Diệp Tiên Sinh vô luận như thế nào đều ném không xong Diệp Phồn như vậy, nàng cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ Diệp Tiên Sinh.